ư nếu g công, lăng mua bảo hiểm. một mới quái ta bảo con đoán con tiên đi i Lần tấn trước t có cấp cử sẽ S kịp vũ p viện. tiếc lệnh thương Hứa tư ố t tóc ve bé gái, như ó i năng lực của con lực l của mức quá thiền, mỗi lần thi ảnh mỗi triển lần ở n lớn đến tuổi thọ. Nếu như g rất tuổi thọ. không phải chuyện đặc biệt trọng yếu đ ừ n g tùy tiện vận dụng năng lực nghe chưa con biết rồi mà bé gái ôn nhu nhẹ giọng nói nhưng lần này có chuyện rất nghiêm trọng người mà ra ra dặn con phải chú ý hình như gặp rắc rối lớn rồi ạ lâm s i ê u hứa tư lệnh khen u n nói hắn ta thì có thể có phiền t h o i gì căn cứ của hắn vài ngày tới sẽ bị rất nhiều quái vật tấn công có mấy con còn mạnh hơn cả quái cấp s bé gái giơ cách tay thon mềm vuốt ve quả cầu lạnh lẽo bên trong dần hiện ra hình ảnh mơ hồ hứa tư lệnh chăm chú nhìn quần quận thú chiều vô bờ bến giữa đám bọn chúng là mấy thân ảnh cực lớn giống như khủng long thời tiền sử vậy hứa tư lệnh khiếp sợ quá nhiều quái vật muốn tập kết số lượng lớn như vậy vai cấp l ĩ n h chủ không thể làm được chỉ có thể tiên đoán đến thế thôi ạ bé gái thấp giọng nói con rất muốn nhìn thêm nhưng từ trường quá cổ quái mạnh mẽ quái nhiễu hứa tư lệnh khẽ gật đầu năng lực của cô bé này là tiên đoán tương lai giống như dự ngôn của nền văn minh mã thế nhưng nếu như mục tiêu quá mạnh mẽ từ trường cơ thể quá cao khiến thời không vằn vẹo năng lực của nàng liền mất tác dụng bất quá nếu nàng chịu đánh đổi thọ nguyên cố ý nhòm ngó tương lai thì vẫn được không thấy thêm cũng không sao hứa tư lệnh hơi nhũ mày nói với quy mô tấn công này hiển nhiên đám xúc sinh đã có chuẩn bị mà đến xem ra là kẻ thù c ũ không đành lòng ố m hận định lấy thịt đẻ người rồi xem ra bọn họ có p h i ê n thoái hứa tư lệnh thấp giọng lẩm bẩm ra ra chuyện này quan trọng lắm đúng không để con cố gắng tiên đoán thêm nhé hứa tư lệnh vuốt đầu nàng nhẹ giọng nói những người đó rất quan trọng là hy vọng của loài người chúng ta chống lại lũ quái vượt cho nên nhất định phải tìm mọi cách bảo vệ bọn họ trong giai đoạn phát triển này chỉ cần bọn họ thật mạnh mẽ sẽ bảo vệ được chúng ta bảo vệ được loài người không cần phải sợ đám x ú t sinh kia nữa nhìn nữ hải ánh mắt ông ta lộ ra vài phần yêu thương như n h ì tuổi thọ của con không còn nhiều nữa không cần phải làm gì nữa đâu nghe lời ra ra nghe không con biết rồi bé gái nhẹ nhàng gật đầu nhớ đấy không được tùy tiện sử dụng năng lực vâng con biết rồi mà bé gái phụng phịu rồi hỏi lần này anh phong có đi cùng ra ra không có Có nó đi cùng thì chúng ta có thêm phần chắc thắng như nhi tơi ư cười nói ra ra nói với anh ấy là con mong ấy an toàn sớm trở về nhé hứa tư lệnh khẽ gật đầu rời khỏi nơi này theo thang bộ đi xuống tầng hầm phía dưới tầng này chỉ một màu đen nhánh trông như một cái miệng khổng lồ đen ngòm thôn vệ tất cả ánh sáng hứa tư lệnh không bước vào chỉ đứng ngoài cửa nhẹ giọng nói có trận chiến đấu cần người hỗ trợ im t h i n thít chẳng chút âm thanh phản hồi một lát sau một cái chân dài chậm rãi đưa ra khỏi cửa he he tưởng tượng đê đ ộ c giả tưởng rằng trường túc của em chân dài nào ngọc trinh trang hóa ra một cái chân đầy lông màu nâu đậm xế chiều hôm đó hứa tư lệnh lên phòng họp liên minh đưa ra tin tình báo về việc căn cứ tinh thần sắp bị tấn công toàn bộ liên minh đều sôi trào khiếp sợ hai ngày trước tiếp viện căn cứ long chiến sĩ căn cứ tinh thần trở lên cực kỳ nổi tiếng trong giới s ô bít phong quang vô hạn giờ đây thông tin này được đưa ra mọi ánh mắt của mấy tờ báo lá cải lại hướng vào như có x ỉ căng đan lộ ảnh chụp riêng tư trên điện thoại vậy theo quy định đã thống nhất các căn cứ trong phạm vi năm trăm km sẽ cử lực lượng đến tiếp việc hứa tư lệnh nhìn mọi người nói lần này số lượng đám x u ấ t sinh cực kỳ nhiều ta sẽ phái mười vạn binh sĩ và năm trăm máy bay chiến đấu do năm người đứng đầu thập đại chiến sĩ dẫn đầu xôn s a o cả đám trong phòng họp lần nữa x ô i trào mười vạn binh sĩ số lượng thật lớn tính ra cũng bằng nhân số hai căn cứ trung bình cộng lại năm trăm máy bay chiến đấu kiểu này là định làm bá chủ bầu trời rồi nhất là top năm thập đại chiến sĩ cùng lúc lên đài riêng bộ phàm đã là ép cấp cộng thêm bốn người còn lại thì là một lực lượng mạnh như thế nào hơn nữa còn chưa tính đến bốn con quái vật thuộc căn cứ tinh thần đã xuất hiện lần trước kiểu này bọn họ định đi đánh tiết canh đám quái vật sao mọi người đều có tâm tư riêng vội vàng t â m nập xin đi tiếp viện trong mắt bọn họ đi tiếp viện là phụ việc chính là cơ hội tạo mối quan hệ với căn cứ tinh thần về phần số lượng lớn quái vật mà lao hương nói xí、sí, quên đi cho nó nhanh với lực lượng tiếp viện và căn cứ tinh thần vô số quái chứ n ở lần vô số quái nữa bọn họ cũng cân luôn lúc này càng p h ả i nhiều tiếp viện nghĩa là càng biểu lộ nhiều thành ý sau này lỡ căn cứ của họ gặp khó khăn thì dựa vào quan hệ này bọn bọ sẽ được giúp đỡ đây là một khoản bảo hiểm đáng giá trải qua một phen bàn bạc tất cả các căn cứ trong phạm vi quy định đều đồng ý tham gia đội ngũ tiếp viện đọc chương này thấy như nhi lại thấy thèm có cô con gái chương 352, tam giác bê mù đà trong phòng họp ảo phạm hương ngữ lơ đãng nhìn đám thủ l ĩ n h thảo luận sôi nổi tuy không biết lao hứa từ đâu biết được tin tức bí ẩn này nhưng có rất nhiều căn cứ có mặt ở đây nguyện ý đến tiếp viện nàng chỉ có thể im lặng im lặng là đồng ý nàng cũng không phủ nhận khả năng căn cứ bị quái vật tấn công trong thời gian tới hy vọng có lực lượng này tiếp thêm sức mạnh bọn họ có thêm cơ hội chiến thắng về tổn thất nhân mạng trên chiến trường nàng không quan tâm là nữ hoàng sắc sống trong mắt nàng con người chỉ là thức ăn vừa vừa thì đủ no nhiều quá thì cho vào tủ lạnh còn ôi thiêu thì vứt cho lợn ăn thế nào cũng được nàng biết rõ mục đích tiếp viện của những người ở đây là gì chẳng phải cao thượng gì hết họ chỉ muốn đổi c h ắ c lại quan hệ với căn cứ tinh thần mà thôi nếu bây giờ từ chối trong con mắt họ căn cứ của nàng trở l ê n quá cao ngạo thậm chí còn tạo ra bất mãn cho ai đó hội nghị kết thúc các căn cứ dựa theo điều phối của hứa tư lệnh bắt đầu phái binh đến căn cứ tinh thần bnsmsn tin tức căn cứ tinh thần sắp bị quái vật tấn công nhanh chóng chuyển tới liên minh a châu xét về bề ngoài con quái vật này to không kém đông phương liên minh tất nhiên chẳng ai biết được hết lực lượng ngầm của hai liên minh này có khi phải đến thời khắc sinh tử những thứ đó mới lộ ra ánh sáng căn cứ t â n nguyệt nơi ở của nữ vương một tòa nhà theo phong cách kiến trúc gô tiệc cú ám một cô gái nửa nằm nửa ngồi cuộn mình duyên dáng trong chiếc ghế s o f a mềm mại đang đọc cuốn sách bằng tiếng anh có tiêu đề giờ betmuda tờ di an g G lơ vãi phiên âm the betmuda chỉ ẩn lệ a n h nến m ở n h ạ c lay động chiếu lên trang sách như muốn kể về những sự việc thần bí mà trùng hợp kỳ lạ đã từng xảy ra ở nơi tam giác quỷ đó bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng bước chân bước vào là một thanh niên cao gầy mặc trang phục của quản gia nhà quý tộc thời trung cổ nhưng có điều lạ ngay dưới vành mũ thòi ra ra một đôi thai có hình dáng khác thường trông như thai của tinh linh nếu như lâm siêu ở chỗ này sẽ nhận ra đây là người atlantis e r với đôi thai đặc hữu như vậy chủ nhân thanh niên nói tiếng việt rất chuẩn cẩn thận túi đầu nói có tin tức chuyển đến căn cứ tinh thần sẽ bị quái vật tấn công lần này liên minh bọn họ cho mười mấy căn cứ đến tiếp viện đặc biệt hứa minh chủ phái tới mười vạn quân đội ánh mắt cô gái vẫn trên trang sách thần s ắ c không đổi thanh niên báo cáo xong nhìn cô gái một cái không nói gì nữa xoay người rời khỏi phòng tiện tay đóng cửa lại lúc này từ góc khuất trên giường trong phòng một con mèo trắng n ả y ra nhẹ nhàng rơi trên mặt bàn trước mặt cô gái nó thẹ lưới liếm liếm chân nói ta đã xem tư liệu về cái căn cứ này thủ lĩnh của nó là người ta đã bảo cô lưu ý tìm kiếm lần này bọn họ bị tấn công cũng không phải là việc nhỏ ta biết cô gái kia mở miệng chầm rãi khép sách ngẩng đầu nhìn mèo trắng nói lần này bọn họ khua chiêng gõ c h ố n g ấm ẩm đưa ra một lực lượng tiếp viện lớn như vậy chắc không phải chỉ đối phó với lũ quái bình thường đâu mà bọn quái cấp cao không phải lũ đầu đất cũng không thể tùy tiện tấn công sẽ tuyệt đối nắm chắc trước khi muốn làm gì trận chiến này tuyệt đối không đơn giản những lời này nói ra giữa phòng họp của đông phương đồng minh hẳn rằng đám thủ lĩnh lúc nào cũng chỉ chăm chăm mua bán quan hệ kia xấu hổ chui xuống đất cô gái này quá thông minh chỉ từ thông tin được báo cáo nhỏ xíu lại có thể suy đoán tình huống gần như toàn bộ vậy người nói không sai mèo trắng tán thưởng nhìn nàng mới đầu nó chỉ coi cô gái là kẻ đẩy tớ trong một kế hoạch lớn thế nhưng nàng có thể phát triển đến mức này nó cũng phải nhìn lại với con mắt khác mà cũng lạ đám quái đó sao không ăn căn cứ viêm hoàng mà lại chọn cái căn cứ bé tí kia hẳn là căn cứ tinh thần phải có thứ gì đó mà bọn quái vật rất muốn có cô nhẹ giọng nói lần này ngươi tính có nên n giúp bọn họ một chút không mèo trắng nhẹ nhàng gật đầu đôi mắt xanh lẹ nhau lại mơ hồ có tia dữ tợn nói ngươi đi tìm hiểu một chút thống lĩnh cao nhất của đám quái vật xâm lấn lần này là đứa nào ta sẽ thu con hàng này tới tay ngươi đã nói là không thể xuất thủ sao cô gái hơi nhữ mày mèo trắng hiếp mắt nói ta có nói là chính ta ra tay đâu cô gái chỉ còn biết im lặng ngươi xem sách gì đấy mèo trắng chú ý tới quyển sách cô gái đang đọc khi nhìn thấy tên cuốn sách trên địa nó khẽ run một chút hứng thú nói có ý tứ loài người các ngươi mới tồn tại có mấy ngàn năm mà cũng biết những thứ này thật có ý tứ cô gái kia liếc mắt nói kỷ nguyên của các ngươi không cha xét chuyện này sao h i ể n nhiên có nhưng đây là cơ mật cao nhất dở hơi tùy tiện ra sách xuất bản tràn lan thế này ạ meo trắng liếm liếm chân nói cái này sau này hay nói ngươi mau chóng làm việc đi ánh mắt cô gái l o a lên khẽ gật đầu một cái chương ba trăm năm mươi ba á châu đệ nhất thành toàn bộ khu hoa hạ gió nổi mây vẩn đám quái vật và s á t sống tập trung đông đảo ở những nơi bị chúng chiếm đóng cũng như trận đánh quyết định kết quả quyết định hứa tư lệnh quyết định đưa tin tức của cuộc chiến này phổ biến rộng rãi thậm chí ông ta còn có ý định sờ chim lại toàn bộ diễn biến xảy ra toàn bộ khán thính giả toàn bộ các con bạc khát nước nóng chờ thông qua tinh võng có thể chứng kiến trận chiến lớn nhất lần va chạm dữ dội nhất từ trước tới nay giữa hai đội hình siêu kinh điển tim loài người vsc tim sát sống cầu thủ đánh thuê q u á i v ậ t ai có thể cuối cùng thắng lợi chẳng ai có thể dự đoán chính xác kể cả lâm siêu cũng không biết nốt kiểu này là nhà cái thắng to như nhi bé gái phù thủy có quả cầu thủy tinh đó có thể dự đoán chút chút nhưng với quy mô chiến tranh quá lớn như thế này vô số từ trường sinh mạng của nhân loại và quái vật bộc phát năng lực tiên đoán bị quái nhiều mãnh liệt trừ phi năng lực của nàng tiến hóa đến cao cấp nhất đồng thời không tiếc tiêu hao phần lớn tuổi thọ mới có khả năng nhìn trước kết cụ bn smsn phạm hương ngữ nói kết quả cuộc họp cho lâm siêu không lâu sau hứa tư lệnh cũng liên lạc với hắn lao hứa sẽ không trực tiếp đến trợ giúp vì phải tự mình trấn thủ căn cứ viêm hoàng đề phòng lũ quái vật đánh lén ông ta nói lời cầu chúc cho lâm siêu có thể đánh thắng một trận chiến này có tường thuật trực tiếp từ t ì n h võng nếu như trận chiến này thắng lợi đối với khắp a châu với những sống sót đây là một liều thuốc trợ tim kịp thời phân chấn nhân tâm mang tới hy vọng giúp khi lớn lao cho loài người trong thời kỳ đen tối tràn ngập bi thương và tuyệt vọng hứa tư lệnh ra đời hiểu quá rõ một điều kỳ nguyên hắc ám thức ăn thiếu hụt thì có thể đi tìm bụng đói nhưng vẫn có thể hy vọng một ngày mai tươi sáng nhưng anh hùng tuyệt không thể thiếu anh hùng tạo ra niềm tin là tín ngưỡng loài người hướng về giống như trong chiến tranh thế giới thứ hai nước mỹ đã đắp nặn ra cấp tần a m e gì cả được toàn dân yêu thích thậm chí có tác dụng cổ vũ sĩ khí trên chiến trường cho nên hứa tư lệnh rất cao tay đề ra phương án truyền hình trực tiếp kể cả những người sống sót ở đáy tầng xã hội cũng được chứng kiến mọi việc trong chiến dịch lần này bọn họ sẽ thấy đám quái vật khủng bố kia thứ mà họ chưa bao giờ thấy kể cả trong những cơn ác ngộng của mình những thứ sẽ mang lại cảm giác tuyệt vọng tột cùng thế nhưng bọn họ cũng sẽ thấy nhân loại cũng có anh hùng người có đủ lực lượng để đập chết những con quái vật kia một trận chiến này hứa tư lệnh sẵn sàng xuống tay hết và mọi giá phải thắng lợi kết quả cuộc chiến này cực kỳ quan trọng một khi căn cứ tinh thần căn cứ bị xóa sổ bọn quái vật được thế sẽ xua quân xuống phía nam nuốt gọn căn cứ viêm hoàng phải đoàn kết lại thắng lợi k h i thế nhân loại đại thịnh những người còn sống sót ở các nơi bất áp lực hơn làm ầ m mống để loài người đoàn kết thất bại thất bại thảm hại sẽ đả kích toàn bộ sĩ khí của loài người với tiềm lực của căn cứ tinh thần cùng với đội quân tiếp việc đông đảo dẫn đầu bởi năm người mạnh nhất viêm hoàng mà không thể ngăn cản đám quái vật lần này thì sĩ khí hy vọng cũng đi tong từ già đến trẻ từ người sống sót nhỏ yếu nhất cho đến lao hứa sẽ hoàn toàn đánh mất lòng tin cho nên canh bạc này loài người không thể thua lâm siêu biết suy nghĩ này của hứa tư lệnh tuy hắn cũng có quyết tâm tất thắng thế nhưng mong muốn và thực tế là hai việc khác nhau trong mắt lao hứa hắn và căn cứ của hắn rất quan trọng là hy vọng của loài người thế nhưng theo những gì hắn biết về hậu thế cho dù giờ hắn có chết đi thì nhân loại tối thiểu cũng chống đỡ được hơn trăm năm nữa mấy trăm năm hạ cám sống sót và tranh đấu t u y ệ t thế kỷ tài lớp lớp xuất hiện người đi trước ngã xuống rất nhanh có người tiếp bước tiến lên ánh sáng của anh hùng chưa bao giờ tắt sau ba ngày kể từ khi hứa tư lệnh cử tiếp viện căn cứ tinh thần rốt cục đã hoàn thành một căn cứ có các tính năng viễn siêu thời đại được lâm siêu kết hợp các điểm mạnh của các căn cứ s thời hậu thế tạo nên trên cánh cửa dày cộp của căn cứ khắc hai chữ lớn tinh thành hiện nay lâm siêu có đủ tự tin sản phẩm chắc vá này của hắn có đủ tư cách xưng bá tại á châu thậm chí có thể là đệ nhất căn cứ trên toàn cầu nổ quá b nsmsn căn cứ khu hồ nam tư mã dương triệu tập năm vạn quân đội chờ xuất phát hắn dự kiến gửi tiếp viện nhiều như vậy không phải muốn tạo quan hệ d ự a hơi với căn cứ tinh thần mà muốn các căn cứ khác nhìn vào đây là thực lực của căn cứ này mấy đám căn cứ xung quanh đừng có dại dột t r e o vào hắn như thế tiếng nói của hắn trong liên minh cũng có sức nặng hơn hắn không dự định tự mình dẫn đội làm như vậy hắn thấy hơi mất mặt hơn nữa với tình hình hiện tại hắn phải tọa chấn tại căn cứ thì mới an tâm dù sao tại vùng hoa hạ rộng lớn này chẳng ai biết rõ đám quái vật và sát sống ẩn giấu bao nhiêu lực lượng ngấp nghẽ các căn cứ loài người lần này hắn cử người mạnh nhất đi đoàn trưởng diệp vương đi cùng còn có phó đoàn trưởng la kiếm tư mã dương nhìn diệp vương đang đứng trước hàng quân một chàng thanh niên tuấn tú nhưng trên mặt có vương chút tà mị hấp dẫn vào thời đại trước đây nếu vứt con hàng này vào giới sâu bít trước đây chắc chỉ cần dựa vào khuôn mặt kia có thể đánh đu nổi tiếng khắp Á châu hắn mà đi lại sâu chắc là có hàng ngàn em gái hâm hộ khởi quần t ộ táo ủng hộ quay cuồng ấy chứ tư mã dương lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho diệp vương đây là máy thăm dò sinh mệnh có thể khảo nghiệm sức chiến đấu của từng cá nhân ngươi cầm đi chú ý dò xét năng lực của các cao thủ tham gia cuộc chiến lần này rõ diệp vương khẽ gật đầu đi thôi tư mã dương nhìn về phía xa trong lòng như muốn ôm cả núi sông nói hãy làm vang danh khí thế của căn cứ chúng ta diệp vương khỏe miệng câu dẫn nết lên nói nói yên tâm ta sẽ cho những căn cứ kế biết qua trận chiến này ai mới thật sự là vai chính chương ba trăm năm mươi b ố chấn động khắp nơi đội ngũ tiếp viện tới tinh thành sớm nhất là căn cứ long chiến sĩ lão liêu sau khi nghe được tin tức cho dù căn cứ của mình vẫn còn loạn xa b ầ n tổn thương trầm trọng sau đợt tấn công lần trước ông ta lập tức cử hai viên đại tướng dẫn năm ngàn quân gấp rút lên đường đây đã là phân nửa lực lượng của ông ta rồi lão muốn cho thủ lĩnh căn cứ tinh thần biết được thành ý cũng như để cho các căn cứ khác nhìn vào ông đây là người biết tri ân báo đáp người khác hai viên đại tướng dẫn đội tuổi không quá bốn mươi trước đây chỉ là sĩ quan cấp ú y nhưng sau khi thai nạn bạo phát đều ở bên cạnh lão liêu chém giết lũ quái kiến công lập nghiệp chưa tới một năm họ đã có vị trí như vậy chức vụ mà trước đây trong thời gian ngắn như vậy đạt được trong mơ họ cũng không nghĩ tới hai ngày cẩn cẩn thận thận hành quân hơn năm ngàn lục quân đã đến phụ cận tinh thành khi họ tiến vào thị trấn kiếm cát phạm hương ngự đã biết thông qua lũ trinh sát sát sống cô ta lập tức phái hùng tiểu đến tiếp ứng tên này trước đây là tù binh trong đám bạo dân được lựa chọn để bồi dưỡng giờ đây đã là nhân viên cấp cao của căn cứ có tư cách đi xử lý một ít việc quan trọng đám người căn cứ long chiến sĩ đi tới gần lập tức bị quy mô tưởng thành làm cho chấn động phong tuyến ngoài cùng có độ cao tám mươi m chót vót trên cao người bình thường cũng khó có thể thấy rõ trên đỉnh kia có gì đang diễn ra phải biết căn cứ long chiến sĩ có tường vây cao hai mươi m đã là tương đối đồ sộ quái cấp b rất khó vượt qua so với tinh thành quả thật hơi nhỏ bé không thể so sánh hai viên đại tướng kinh ngạc không thôi đám quan quân sau lưng bọn họ mồm đã há hốc từ lâu không nói lên lời không ít người trong lòng thầm nghĩ ông cứ trốn sau bức tường thành này mà hú hí với mấy em ca vẹt thì khẳng định con mẹ nó là cực kỳ an toàn quá nửa phút sau hùng tiểu mới tiến lên cả đám cả quân lẫn tướng này khép miệng lại tay chùi nước dãi r ớ t ra lúng túng xấu hổ vẻ mặt thành thật xếp thành hai hàng theo sát hùng tiểu tiến qua cửa thành bên trong đường phố sạch sẽ phòng lốp nhà cửa chỉnh tề vỉa hè còn có cây xanh trên đường rất nhiều chiến xa màu bạc tạo hình kỳ lạ g i ữ tợn không ngừng di chuyển không khí trong thành bình thường chẳng hề có vẻ khẩn trương trước tin tức quái vật sắp tấn công mọi thứ yên bình giống như những thành thị trước đây khác biệt hoàn toàn với thế giới hắc cám bên ngoài kia khiến cho những người mới tới lần thứ hai cảm thấy kinh ngạc hùng tiểu nhanh chóng dẫn đám người người tới khu phía đông của căn cứ để nghỉ ngơi sau khi thu xếp xong cho đám binh lính hắn ta dẫn hai vị đại tướng vẫn còn đang mệt mỏi sau chặng đường xa đến văn phòng của phạm ngư ngữ tiếp đó lực lượng tiếp viện của căn cứ quận khởi và dũng sĩ cũng lục tục tới thủ lĩnh hai căn cứ này rất cân nhắc khi triển khai số lượng quân tiếp viện lần này không thể vượt quá nhiều số lượng lần trước tiếp viện căn cứ long chiến sĩ tránh đ ắ c tội với lao liêu bởi vậy lần này đến đây nhân số hơi cao hơn lần trước mấy ngàn người chỉ có điều người tinh tường nhìn một chút có thể nhận ra chiến lược mà hai căn cứ này đưa ra lần này chất lượng hơn rất nhiều lần trước binh sĩ thiết huyết kỷ luật huấn luyện hiệu quả chiến đấu hiển nhiên hơn xa ngoài ra còn có một binh đoàn đặc thù được phái tới binh đoàn vương bài được tạo thành toàn bộ từ người tiến hóa dẫn đầu căn cứ q u ậ t khởi chính là trương ngông đoàn trưởng liệp sắt đoàn dẫn đầu căn cứ dũng sĩ chính là lâm tiết đoàn trưởng long đao đoàn hai người này nắm trong tay năm mươi người tiến hóa có năng lực đặc thù khả năng của mỗi cá nhân cực kỳ mạnh mẽ hơn nữa thông qua huấn luyện bọn họ có năng lực phối hợp tổ hợp lẫn nhau tác dụng cộng hưởng kinh khủng không cách nào dự đoán giống như đám người long chiến sĩ lần đầu tiên khi nhìn thấy tinh thành những tinh anh của hai căn cứ này cũng bị độ cao tám mươi m t ư ờ n g thành làm cho kinh hoàng với độ cao này tất cả quái cấp s đều bị chặn ở bên ngoài muốn vào bọn chúng chỉ còn cách va chạm chính diện húc đổ tường mà vào sau khi vào thành trên đường tới khu đông nghỉ ngơi bọn họ một lần nữa lại trố lối mắt cảm giác như đang vào nhà của một tên phu ông giàu nứt đố đổ vách vậy tiếp đến bộ đội tiên phong của căn cứ viêm hoàng cũng tới nơi sư đoàn hai và người do ba người mạnh nhất của căn cứ dẫn đầu lang vũ v ấ t kim hương và bộ p h ạ m ngóa sao có thể tạo ra tường thành cao đến như thế ba người nhìn tường thành cao như núi chót vót trong lây trong lòng có chút chấn động cùng kinh ngạc trong ấn tượng của bọn họ lâm siêu rất giỏi trong việc tạo ra các chiến sĩ võ lực rất cao nào ngờ anh đẹp d a i này tạo ra một căn cứ lớn đến vậy không hề thua kém viêm hoàng nếu không muốn nói là đàn ông so sánh với bé trai vậy vào đi thôi lang vũ thu hồi ánh mắt lạnh lùng sau khi thu xếp cho binh lĩnh mấy người theo hùng tiểu tới hội trường tiếp khách tại trung tâm căn cứ hội trường rộng rãi trần cao hơn 12 mét đèn c h ù m thủy tinh treo lơ lửng bên trong có hai khu ăn uống tự phục vụ và một cái bàn tròn cỡ lớn lâm siêu ngồi ở vị trí chủ nhà phạm hương ngữ cùng lâm thi vũ phân biệt ngồi ở hai bên tiếp theo trái phải là hát nguyệt bạch tuyết vưu tiềm và lênh ngưng trên một bên là hai đại tướng của long chiến sĩ cùng ông đoàn trưởng của căn cứ quất khởi và lâm tiết đoàn trưởng của dũng sĩ bốn người này vừa hàn huyên vừa lén lút đánh giá ba gương mặt chưa từng nhìn thấy lâm siêu phạm hương ngư và bạch tuyết bọn họ đã sớm biết mấy người hắc nguyệt ở lần tiếp viện lần trước một đám quái vật với sức chiến đấu đáng sợ dường nào nào ngờ ở đây vẫn còn có mấy gương mặt mới của căn cứ tinh thần theo vị trí mà nhìn tên thanh niên đẹp trai kia hiển nhiên là thủ lĩnh Em g á chương ba trăm năm mươi lăm no hai người mạnh nhất ăn chương ba trăm năm mươi ba no hai người mạnh nhất ăn ở bốn người lén lút lưu ý lâm siêu mấy người thì lang vũ cùng tử liệm bộ phạm mấy người cũng ở hùng nho nhỏ dẫn dắt đi tiến vào phòng tiếp khách bên trong từ mấy người này đi tới bên trong thành thì lâm siêu cảm quan vong cũng đã bắt lấy bóng người của bọn họ để hắn kinh ngạc chính là trừ bộ phạm ở ngoài ở lăng vũ cùng tụ lịp hai người mặt sau đều đi theo một cái người hầu lấy cá tính của bọn họ không giống như là cần người hầu hạ loại kia mới là lăng vũ vào cửa sau ánh mắt một chút liền rơi vào thủ chỗ ngồi lâm siêu trên người đối với chung quanh lâm thơ vũ phạm hương ngữ cùng với đến đây tiếp viện bốn người tất cả đều làm như không thấy ở trong mắt hắn chỉ có cái này đã từng coi là nhất định phải vượt qua nam người thân ảnh không khí chung quanh lạng yên lạnh giá mấy phần nếu như có nhiệt kế sẽ chắc ra không khí xác thực giảm xuống gần mười độ khoảng t r ư ờ n g trái phải lâm siêu ngẩng đầu tùy ý liếc mắt nhìn hắn hai người ánh mắt không trung xúc chạm thử l a n g vũ sắc mặt lạnh lùng hướng về lâm siêu hơi gật đầu liền tiếp tục hướng phía trước đi tới trên bàn hội nghị chính mình tìm hàng đơn vị trí tùy tiện ngồi xuống lâm siêu ánh mắt s ẹ t qua lang vũ hướng về t h i ỵ p cùng bộ phàm nhẹ nhàng gật đầu t h i ỵ p trên mặt lộ ra một k i a nhu mị nụ cười cười tủm tỉm tiến lên ngồi vào lang vũ bên trái hướng về lâm siêu nói lúc trước thật không nhìn ra ngươi không chỉ là cái vũ phu còn rất có đầu vóc này căn cứ bị ngươi kiến tạo thực là không tồi đặc biệt là trong thành kiến thiết thực sự là tinh diệu ở nàng lúc nói chuyện bộ phàm cũng đi tới nàng nhất quán lạnh lùng trên mặt không tự chủ được hơi nghiêng đầu đánh giá lâm siêu ở nàng vẫn là thay thế bổ sung thời điểm liền từng nghe nói lâm siêu rất nhiều không mọi việc tích hơn nữa thường thường nghe được ba minh than thở người đàn ông này này vẫn là nàng lần đầu khoảng cách gần như vậy quan sát người này cùng trong video so với càng thành thục mấy phần càng anh tuấn mấy phần hơn nữa cái kia trên người nội l i ế m sóng năng lượng cũng làm cho nàng nhẹ nhàng hít mắt quá khen lâm siêu bình tĩnh nói thuịp hé miệng nở nụ cười nhu mị liếc nhìn hắn một chút nói chúng ta thật xa lại đ â y tiếp v i ệ ngươi n ngươi làm sao cùng cái này khối băng như thế luôn yêu thích n g h i m ặ t liền không thể cười cười sao lâm siêu cùng lăng vụ không hẹn mà cùng liếc nàng một chút nhìn thấy hai người này đã từng túc địch dĩ nhiên sẽ như vậy hiểu ngầm thuịp sửng sốt một chút chập che miệng cười khẽ lên nhưng ở d â y tiếp theo nụ cười đốn thu nàng nhìn lâm siêu con mắt nói ta nghe hứa tư lệnh nói lần này các ngươi tao nộ g quái vật quy mô không nhỏ ngươi có mấy phần thắng lâm siêu lông mày hơi nhíu nói làm sao ngươi sợ lịp i bíu môi nói ta liền muốn hỏi một chút còn sợ chúng ta này mười cái còn có cái gì đáng sợ ngược lại sớm muộn là chết nói không chắc lần này liền chết ở chỗ này chiến trường cũng nói không chừng đây lang vũ lạnh lùng nói đừng nói những này có không Thuyệp một thể Chu mỏ cái, không lâm à là này m mang mấy gì không thương khác hơn là không nhắc lại này mang có mấy phần có lại l bi thương đề tài. đề siêu nhìn hai người bọn họ sau lưng mang đến hai cái người hầu thông qua cảm quan vong siêu tập đến tin tức hai người này thể chất cũng không phổ thông hầu như đều là gần trăm lần khoảng t r ư ờ n g trái phải cùng, cùng lăng vũ bản thân cũng xê xích không nhiều nhưng là nhìn bọn họ kính cẩn dáng dấp hoàn toàn không có đứng ngang hàng ý tứ này hai vị là lâm siêu hỏi ừ suýt chút nữa q u y ề n giới thiệu cho ngươi phạm hương ngữ vỗ tay một cái quay đầu lại hướng về đứng ở sau lưng mình thanh niên ôn nhu nở nụ cười hướng về lâm siêu nói đây là ta thay thế bổ sung hắn gọi ăn chờ ta lai bờ r i á p hy sinh sau hắn sẽ tiếp quản vị trí của ta trở thành chính thức ăn lâm siêu con ngươi thu nhỏ lại không khỏi mà chăm chú nhìn thêm người này an thân cao có một tám mươi lăm trở lên phi thường khôi n ô thế nhưng mặt hướng nhưng phi thường non nớt chỉ có mười lăm mười sáu tuổi trên mặt còn có lưu lại rõ ràng tính trẻ con hán tỏ rõ vẻ hàm hậu sông lâm siêu ngây ngốc vào đầu cười cợt lâm siêu có chút choáng váng đây chính là an sơ kỳ dáng dấp sao lâm siêu tâm tư không khỏi bị lôi kéo đến đời trước đã từng có một đoạn thời kỳ viêm hoàng căn cứ uy chân bắt phương để vô số quái vật cùng xác thối nghe tiếng đã sợ mất mật nguyên nhân chính là ở có một cái như là g i ã thu cùng g i ã cự người thân ảnh bảo vệ viêm hoàng căn cứ mà cái kêu bóng người tên chính là an được xưng ơ viêm hoàng căn cứ các đời bên trong người mạnh nhất cái kia tay nhiễm vô số máu tươi giết chóc như thần người dĩ nhiên ngay khi trước mắt mình hơn nữa còn có điểm ngu đần có vấn đề gì không tríp nhận ra được lâm siêu biến hóa rất nhỏ kinh ngạc hỏi lâm siêu phục hồi tinh thần lại khẽ lắc đầu nói không cái gì vậy vị này đây nàng a tríp nhìn lăng vũ sau lưng cười hì hì nữ h à i đây là một cái hai mươi tuổi ra mặt bé gái trẻ tuổi cả người tràn trề trường học giống như thanh xuân khí tức an mặc một thân ngưu tử quần sóc cùng lộ tê áo ngán mang một cái đen thui mũ lơi chai tiểu hỏa chính ngươi giới thiệu đi Ừm. gọi tiểu hỏa nữ hải tỏ rõ vẻ cười hì hì gật đầu hướng về lâm siêu nói ta tên tinh hỏa ngươi gọi ta tiểu hỏa là được hoặc là hỏa cũng được ta là lăng vũ ca ca thay thế bổ sung thay thế bổ sung lâm siêu khẽ gật đầu viêm hoàng căn cứ thập đại chiến sĩ thay đổi quá rất nhiều đại có một ít cực kỳ nổi danh hắn nghe nói nhưng hắn chưa từng nghe nói cũng không có nghĩa là không nổi danh chỉ là t ư ờ n g quan tư liệu bị mất hoặc là quá mức cao cấp bị phong tỏa thành tài liệu cơ mật mà thôi viêm hoàng căn cư trong lịch sử hầu như tất cả đều là cấp độ yêu nghiệt quái vật cái này lăng vũ chính là một nhân vật đáng sợ tuy rằng không bằng chính mình thế nhưng có thể đem một cái thần bí vực thường quy năng lực hàn băng nắm giữ đến như thế cẩn thận tỉ mỉ trình độ cũng coi như là cực kỳ đáng sợ thần bí vực năng lực ở rất nhiều năng lực bên trong đều là tốt nhất lựa chọn hàng đầu đỉnh cấp năng lực tuy rằng không có thế giới cấp năng lực cao như vậy có tính lẫn lộn cùng tiềm lực thế nhưng phát huy thật là có thể đạt đến thế giới cấp có thể kiệt tác dụng nói cách khác bất kỳ thần bí vực năng lực đều là một loại ngụy thế giới cấp năng lực xem hết vận dụng n g ư ờ i tốt lâm siêu hướng về nàng gật gật đầu tinh h ỏ a nở nụ cười con mắt mị đến như trăng lưới liềm như thế tràn ngập ngây t h ơ rực rỡ cảm giác lâm siêu chú ý tới ở cô bé này lúc nói chuyện luôn luôn lạnh lùng lăng vũ trên mặt lạnh lẽo cũng lặng lẽ hòa tan mấy phần lộ ra mấy phần ônu n phạm hương ngữ liếc mắt nhìn một bên khác trương ngông cùng lâm tiết cùng với long chiến sĩ căn cứ hai vị tướng quân bọn họ từ lăng vũ bọn họ sau khi đi vào liền vẫn không chen lời vào phi thường lúng túng lúc này hướng về lăng vũ bọn họ giới thiệu một phen mấy người này trương ngông cùng lâm tiết mặc dù là từng người căn cứ vũ lực người đứng đầu thế nhưng trước mặt ngồi viêm hoàng căn cứ mạnh nhất ba người cũng cảm giác được không tên căng thẳng không dám nhiều lời chỉ lo nói sai nói cái gì ở lâm siêu nhóm người trò chuyện thì cái khác đến đây tiếp viện căn cứ cũng là lục tục tới rồi phân biệt là phục hưng căn cứ hy vọng căn cứ quang minh căn cứ long thành căn cứ chờ chút mười lăm mười sáu cái căn cứ tất cả đều là phụ cận mấy cái tỉnh thành căn cứ khoảng cách khá gần vị trí địa lý ở c h u n g lại xa một chút căn cứ chỉ có thể dùng tình vong gửi đi chúc mừng không cách nào mạo hiểm phái binh vượt qua khoảng cách xa như vậy đến đây tiếp viện đừng tiếp viện binh lính không chạy tới ở trên đường liền bị những khác quái vật đoàn d i ệ n đến lúc đó ân tình đưa không tới trái lại chính mình chịu thiệt chưa xong còn tiếp khắc chương 354, chiến đấu lũy thừa trinh chắc chương 356, chiến đấu lũy thừa trinh chắc ở tà dương xuất hiện thời điểm tư mã dương phái năm mươi n g h n quần áo nhẹ lục quân bộ đội cùng với dưới trướng mạnh nhất binh đoàn võ sĩ đoàn gần nửa nhân số cũng đến đến tinh dưới cửa thành diệp vương ngồi ở phía trước việt giã đột kích trên chiến xa màu đen kịt như thu giống như lượng thê chiến xa đặc biệt bắt mắt đây là tư mã dương cố ý cho diệp vương chế tạo vật cưới có thể trong nháy mắt cắt đến trạng thái chiến đấu coi như là một cái binh lính bình thường thông thạo trong lòng bàn tay thao túng cũng có t hô ể phát tiếp cận loại hình A sức chiến đấu. Ở Diệp huy hình chiến nhẹ bộ đội khí thế quần quần hung hăng,、nếu、như h áo dắt đấu. quần quần quận nếu ra A loại đi, đội cận sức Vương dẫn Ở bộ k n g phải sở tất ì n đến bọn liên minh phỏng chừng rằng đến h họ báo cho điều đều đây tra cờ cờ xí là là l xâm sẽ n kẻ địch. Hô! ấ t chiến xa màu đen trước tiên đến tây môn nguy nga cự bích lại như viễn cổ người khổng lồ vĩ đại t r ậ n ở đây hơn năm vạn quần quận dày đặc quân đội nhất thời dừng lại lại như mãnh liệt mà đến màu đen thủy triều bị một mặt c h ố t vót thẳng tắp vách núi chống đối không thể vượt qua nửa bước diệp vương ngồi ở chiến trên mui xe ngửa đầu nhìn này nguy nga cự bích đẹp trai con ngươi nhẹ nhàng m e o lại lấy hắn đối diện rác trường khống tự nhiên có thể dễ dàng liền chắc lượng ra đạo phòng tuyến này độ cao cũng biết như thế cao phòng tuyến ý vị như thế nào ánh mắt của hắn khẽ nhúc ních chậm rãi từ phòng tuyến đỉnh thu hồi nhìn từ trên cao xuống mà nhìn cự trong môn phái đi ra hùng nho nhỏ từ người sau mỗi cái cảm quan tỏa ra nhỏ bé tin tức có thể suy đoán ra nàng đại khái thể trước, nhưng đối với phương nếu như là cách đấu cao thủ những này cảm quan tin tức có thể tự mình k h ô n g chế không cách nào nhận ra chân thực tình hình bất quá hắn ở trước khi đi được tư mã dương giao cho hắn chiến đấu tham chắc khí vật này bản thể như một cái kính sắt trong mắt điện tử đã đái ở mắt trái của hắn trên từ trong mắt trái nhìn thấy hình ảnh đã ở quét hình hùng thân thể nho nhỏ mấy giây không tới phải xuất chiến đấu lũy thừa đánh giá 62. n a m từ hơn 60 điểm sức chiến đấu diệp vương khẽ nhớ mày dựa theo này máy móc cơ sở số liệu đánh giá gấp đôi thể chất tức là một điểm sức chiến đấu trừ cơ sở thể chất cố định sức chiến đấu ở ngoài năng lực cùng đánh lộn mới là ảnh hưởng sức chiến đấu nhiều nhất bởi máy móc là dạng đơn giản ở người khác không có triển khai năng lực là không cách nào nhận biết được năng lực phương diện thế nhưng đánh lộn phương diện nhưng có thể thăm dò đến một phần đánh lộn thuộc về kỹ xảo vốn nên là là so với năng lực càng bí ẩn nhưng trên thực tế cách đấu cao thủ cùng đánh lộn liễu bi mỗi cái động tác trạm tư bước đi tư thế đều có cực kỳ nhỏ khác biệt mà này máy móc chính là thông qua cái này đến phát hiện đại khái đánh lộn cảnh giới do đó gia nhập vào chiến đấu chị ước định tính toán bên trong diệp vương bản thân liền là cách đấu cao thủ một chút liền có thể nhìn ra cô bé này c h ạ m tư thuộc về sơ cấp đánh lộn pháp sư phong độ bước tiến trầm ổn chân nhỏ cùng bắp đùi nối liền đầu gối vị trí thời khắc nằm ở một loại trên dưới nhỏ bé chìm nổi trạng thái hoạt động đây là một loại cảm thụ lực hút cùng rèn luyện chân nhỏ cơ sở đánh lộn phép huấn luyện sơ cấp đánh lộn pháp sư bình thường có thể bổ trợ 20 đến 50 chiến đấu c h ỉ không chờ dựa theo suy đoán của hắn cô bé này thể chất nhiều nhất chỉ có 40 lần khoảng t r ư ờ n g trái phải 40 lần thể chất đang bình thường người may mắn còn sống sót trong mắt đã là siêu cấp b ắ p đủi đoàn đội cứu tinh nhưng ở trước mặt hắn quả thực chính là cho trợ thủ sách dày tư cách đều không người như vậy dĩ nhiên cũng xứng tới đón tiếp bọn họ các vị đường xa mà đến cực khổ rồi xin mời đi theo ta đi hùng nho nhỏ bỏ ra vẻ tươi cười nói diệp vương lạnh rên một tiếng nói quái vật đến s â m lấn quá vẫn không có hùng nho nhỏ từ trước chính là văn viên nghe lời đoán ý năng lực ở làm tù binh thì càng là luyện thành bản năng thấy diệp vương trên mặt cũng không thiện ý lúc này túi lầu nói nếu quái vật không có đến s â m lấn các ngươi ngôi sao căn cứ người vẫn còn ở đó chúng ta nhiều người như vậy một đường tới rồi làm sao liền cơ bản lễ phép đều không có diệp vương lạnh lùng nói các ngươi thủ lĩnh đây hùng nho nhỏ lập tức biết ý của hắn sắc mặt lạnh lùng nói ta chính là phụ trách tiếp đón người thủ lĩnh đang chiêu đ á i viêm hoàng căn cứ cùng cái khác mười mấy tòa căn cứ quý khách mỗi cái căn cứ đến đây đều là ta tiếp đón ngươi không hài lòng sao diệp vương lông mày dương lên không nghĩ tới một cái nho nhỏ tiếp đón người lại dám cùng chính mình tranh luận hắn lạnh lùng nhìn nàng một cái không nhúc n í c h nộ từ cô bé này trong lời nói hắn cũng tỉnh táo lại biết cùng người như vậy kiến thức trái lại tự hạ thấp mình hơn nữa tư mã dương hiện tại làm việc tôn chỉ là dĩ hòa vi quý để những trụ sở khác nhìn thấy bọn họ căn cứ hiền đức cùng nhân thiện không thích hợp nhân việc nhỏ mà gây sự vậy thì vào đi thôi diệp vương lúc này nói rằng hùng nho nhỏ hơi kinh ngạc không nghĩ tới người trẻ tuổi này dĩ nhiên có thể nhịn được t i n h khí nàng không có nhiều lời xoay người dẫn đường trong lòng âm thầm cố lưu ý người thanh niên này vài lần ở hùng nho nhỏ dẫn dắt đi diệp vương cùng la kiếm g i à n xếp xong bộ đội sẽ theo hùng nho nhỏ cùng đi tới trong căn cứ hướng phòng tiếp khách bên trong mới vừa gia nhập phòng tiếp khách môn diệp vương liền nhìn thấy khắp phòng bóng người ở trong này có một ít hắn nhận thức các đại căn cứ cao tầng chiến sĩ mà bắt mắt nhất nhưng là viêm hoàng căn cứ lăng vũ cùng bộ phàm nhóm người cùng với hát nguyệt lâm thơ vũ này mấy cái gần nhất danh tiếng đại thịnh non nớt cừng giả diệp vương trên mặt lộ ra một k i a thong dong tự nhiên mỉm cười dường như tao nhã vương tử tiến vào chính mình t i ệ t d i ệ u hướng về chú ý tới hắn người nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười ra hiệu vưu t i ề m ngồi ở chỗ ngồi tự nhiên uống đ ồ uống vô ý thoáng nhìn diệp vương cùng la kiếm nhữ mày nói hồ nam quân khu căn cứ người đến l í n rồi tiếng nói của hắn không lớn nhưng ở tòa đều là thể chất phi phạm cừng giả lập tức yên tĩnh lại hướng diệp vương cùng la kiếm hai người nhìn lại hóa ra là diệp vương diệp vương điện hạ ngươi làm sao đến rồi tư mã thủ lĩnh thực sự là cam lòng a lại để diệp vương điện hạ tự mình đến đây mỗi cái căn cứ đại nhân vật hướng về diệp vương đầu lấy đó thật ánh mắt cùng mỉm cười hắc nguyệt kinh ngạc nói tại sao gọi hắn điện hạ ngươi không biết n g ô i ở nàng cách đó không xa trương n g ô n g thiện ý cười cận nói vị này diệp vương điện hạ có người nói trước đây là tiền triều hoàng thất hậu nhân chỉ có quân bộ sư trưởng trở lên hoặc là xã hội hơn trăm ức cấp bậc danh lưu mới có tư cách biết gia tộc của hán bây giờ là thai nạn bạo phát thân phận của hắn mới tiết lộ tựa hồ là chính hắn có ý định tiết lộ đi ra ai biết có phải là vô căn cứ vũ tiềm i ữ u môi nói ta vẫn là khang huy hậu nhân đây Đây là thật sự trương mông cười khổ nói vũ tiềm khinh rên một tiếng vô cùng xem thường diệp vương vừa cùng những trụ sở khác cao tầng mỉm cười gật đầu vừa về phía trước tuy rằng trương n g ô n g cùng vưu tiềm âm thanh cũng không lớn nhưng vẫn là rơi vào đến trong thai của hắn hắn biết lời này tự nhiên cũng rơi vào đến những người khác trong thai chỉ là đại gia đều thức thời làm bộ không nghe thấy mà thôi nụ cười trên mặt hắn có chút lạnh xuống để hắn chân chính phẫn nộ không phải những người này nghi vấn thân phận của hắn mà là lại dám ngay mặt không kiêng kỵ mà nghi vấn hoàn toàn không thèm để ý bị hắn sau khi nghe có thể hay không đắc tội hắn đây mới là to lớn nhất khiêu khích hắn nhìn như lơ đãng nhìn lướt qua vưu tiềm mắt trái máy móc lập tức tiến hành quét hình từ xương cốt huyết dịch nồng độ trái tim rung động tế bào phân tích gen phân tích t r ở mỗi cái phương diện dò xét ra cơ sở thể chất thông qua nữa thân thể hơi rượu tư thế đến phân tích đánh lộn cảnh giới trong quá trình này mắt trái trên chiến đấu trị số vẫn hướng về trên tăng trưởng rất nhanh sẽ đột phá một trăm cuối cùng hình ảnh ngắt quãng tháng một năm ba sáu điểm sức chiến đấu này diệp vương thân phận không phải tùy tiện đắp nạn có thân phận đều là có phục bút lại một lần nữa rất nhiều phục bút cùng khanh đều là căn cứ hiện thực bí ẩn chưa có lời đáp cùng rất nhiều bí ẩn hơn nữa tân trắng viết ân cầu t r ư ơ n g phiếu đề cử chưa xong còn tiếp khắc chương ba trăm năm mươi lăm chương ba trăm năm mươi bảy v ư u tiềm c ù n g hắc nguyệt cùng với lâm thơ vũ lệnh thật mấy người từ viêm hoàng căn cứ người khổng lồ di tích trở về ở bên trong rèn luyện ngăn ngắn hai ngày không tới thời gian bằng bốn người bọn họ năng lực phối hợp lẫn nhau s ă n giết bên trong hoạt thi người khổng lồ cực kỳ ung dung thể chất đã sớm đột phá đến gấp trăm lần ngưỡng cửa đạt đến một trăm linh vài lần trình độ những n à y hoạt thi người khổng lồ có thể làm cho gấp trăm lần trở xuống tiến hóa giả thể chất cấp tốc tăng vọn thế nhưng vượt quá gấp trăm lần thể chất sau nuốt ăn chúng no tiến hóa nguồn năng lượng hiệu quả liền cực kỳ yếu ớt tháng một năm ba sáu điểm chiến đấu chị diệp vương hơi híp mắt lại chiến đấu như vậy chị còn không bằng một cái loại hình a phải biết một con loại hình a thể chất chính là một trăm lần trở lên phối hợp thú loại phương thức chiến đấu có thể bùng nổ ra cực hạn chiến đấu chị thậm chí có thể đạt đến hai trăm trình độ coi như là không thiện chiến đấu loại hình a cũng có thể bùng nổ ra một trăm năm mươi trở lên sức chiến đấu riêng là thể chất cùng năng lực đánh lộn liền đạt đến cái trình độ này nếu như phối hợp năng lực ở thêm vào lúc chiến đấu bạo phát mạnh nhất đánh lộn tư thái hay là có thể đạt đến ba trăm chiến đấu trị trở lên lẽ ra có thể cùng n h ư ợ c một ít loại hình é sánh ngang diệp vương trong mắt ý lạnh t r ợ t l o e lên cùng loại hình é sánh ngang người xác thực có tư cách với hắn đối thoại làm hắn đối thủ bộ pham tiểu thư la kiếm hướng về trước mặt đứng bộ pham gật đầu trải qua lần trước triển ến dịch hắn đối với cô bé này có mấy phần thưởng thức cùng lòng kính nghệ ở đồng nhất cái chiến trường l i ề u mạng quá người mới có thể hiểu được phần này đặc thù tình cảm chỉ là lập trường của hắn nhất định phải cùng viêm hoàng căn cứ giữ một khoảng cách thậm chí đối địch bộ pham nhẹ nhàng gật đầu trên mặt lạnh lùng lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười nói lần này lại là ngươi đến sao ta là bồi diệp vương điện hạ tới la kiếm liền vội vàng nói diệp vương khẽ mỉm cười tiến lên vài bước h ư ừng bộ phàm sắc mặt khôi phục bình thản hơi gật đầu một cái cũng không có đưa tay diệp vương hơi thay đổi sắc mặt nhưng hắn dù sao từ nhỏ đã trải qua quá nhiều như vậy trường hợp bàn tay tự nhiên thả xuống bỏ vào trong túi quần phong độ hào hiệp nói này hai vị chính là viêm hoàng căn cứ mạnh mẽ nhất lăng vũ cùng tươi đi nghe nói các ngươi so với bộ p h ạ m tiểu thư còn lợi hại hơn thật là khiến người ta kính t h á n sức mạnh chỉ có thể khiến người ta kính nể thôi nên kính t h á n chính là đức hạnh tươi h i ế p mắt nói diệp vương khẽ mỉm cười không nói thêm gì nữa hắn tự nhận cùng bộ p h ạ m bọn họ là gần như thực lực người nên cho cơ bản mặt mũi đã cho không cần thiết lại đi chủ động kéo đề tài ra vẻ m ì n h thấp nhất n đ ẳ g Lâm siêu ngồi ở thủ trên, liếc lớn mắt dèm siêu sắc trời ngoài cửa sổ. Hoàng hôn đã soi sáng sổ, sổ ngồi trời ngoài ngoài trên, trên nhìn Hoàng hôn đến nhà kín. Hán hướng ở ở thủ tịch cho che cửa cửa cửa đã bị về phạm hương ngữ nhẹ nhàng gật đầu móc ra một cái kêu gọi khí đi tới bên trong góc đi dặn dò lúc này hùng nho nhỏ từ bên ngoài tiểu chạy vào chạm sau lưng lâm siêu đưa lô thai thấp giọng nói thủ lĩnh phạm thủ lĩnh tìm kiếm vị kia gọi tiêu chiếu hiên người đến căn cứ muốn làm sao g i à n xếp phạm hương ngữ sau khi phân phó xong nghe được lời của nàng vừa đi tới dưới trướng một bên nói g i à n xếp một người chuyện nhỏ còn cần tới hỏi sao hùng nho nhỏ nhất thời có chút lúng túng nhắm mắt nói ta cho rằng là người rất trọng yếu vì lẽ đó lâm siêu phất tay đánh gãy lời của nàng bình tĩnh nói mang tới đi vâng hùng nho nhỏ lập tức đồng ý thận lực không phát sinh quá nhiều tạm thâm tiểu đi ra ngoài lâm thơ vũ tò mò nhìn lâm siêu nói tiểu siêu nàng nói người kia là ai vậy rất trọng yếu sao h ừ g sau đó có thể sẽ là hắc nguyệt cùng vưu tiềm chiến hữu lâm siêu gật đầu nói chiến hữu của chúng ta hắc nguyệt kinh ngạc nay chẳng phải là mang ý nghĩa người này có với bọn hắn bê kiên thực lực vưu tiềm nâng cảm một bộ giả vờ t h â m trầm suy nghĩ g i á n g dấp trầm giọng nói tin được sao lâm s i ê u liếc hắn một cái nói hẳn là so với ngươi kháo phổ nhi lão đại không mang theo như thế đả kích người vưu t i ề m lập tức vẻ mặt đưa đám mắt ba ba nhìn lâm s i ê u nói lời này quá hại người tâm ta cùng ngươi lâu như vậy dĩ nhiên dĩ nhiên nói xong dùng ngu bàn tay ô mắt làm gào khóc hình ngươi quá sốc nổi hắc nguyệt thấp giọng bù đao vưu tiềm động t á c cứng một thoáng ho nhẹ một tiếng đem trên người lỏng lỏng lẻo lẻo quần áo thường làm âu phục giống như sửa sang một chút hai tay ở trên n g ắ cổ làm ra một cái điều chỉnh cả vạt động tác đàng hoàng trịnh trọng nói cái kia buổi tối ăn cái gì lâm thơ vũ tức giận l ừ a một cái n g ồ i ở phụ cận tụ lịp che miệng khẽ cười nói các ngươi cảm tình rất tốt sao đứng ở lăng vũ mặt sau tinh hỏa cười hì hì gật đầu nói đại ca ca thật biết điều lăng vũ hơi nhún g mày lạnh rên một tiếng lip liếc hắn một chút nói hay cái gì hừ tiểu hỏa nói chính là sự thực ngươi cho rằng đều cùng ngươi này khối băng như thế à. tinh hỏa le lưới một cái nói không có rồi lăng ca ca mới là tối thú vị người chỉ là các ngươi không biết hắn thôi ta cho ngươi biết nha lần trước lăng ca ca lúc ăn cơm lại phốc trên đất b ố n g dựng thẳng lên một đạo sắc bén băng chỉ kém mấy cm liền cắt đến tinh h ỏ a gõ má để trong miệng nàng lập tức nuốt trở vào l u y đưa tay nâng tinh xào cằm nói đây chính là ngươi nói thú vị tinh h ỏ a chỉ có thể khà khà cười gượng bộ p h a m nhẹ nhàng hé miệng lạnh lùng khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười như ba người bọn hắn tụ hội thời khắc cực nhỏ giống như vậy đại gia ngồi cùng một chỗ chỉ là tán gẫu điểm không quá quan trọng đề tài loại này ấm áp bầu không khí thật sự thật hoài niệm nàng lẳng lặng mà ngồi ở một bên nhìn thuỵp cùng tinh hỏa cười liên tục nói cái gì ngờ ngợ tựa hồ trở lại hai nạn không phát sinh thì ca ca cùng phụ thân còn có mụ mụ mọi người cùng nhau ngồi ở trên bàn ăn ăn trò chuyện cười khi đó nhiều hài lòng a lâm thơ vũ t r e o trọc cười nói xem ra các ngươi này ba cái quan hệ rất tốt sao ta còn tưởng rằng là tranh đấu lẫn nhau quan hệ đây thuỵp khinh rên một tiếng nói ta cùng bộ phàm quan hệ tốt cùng cái này khối băng mới không tốt đây lang vũ liếc nàng một chút không có thời gian để ý bộ phàm cảm giác tâm tình rất thả lỏng căng thẳng lạnh lùng trên mặt cũng toát ra mấy phần nụ cười nói đại gia đều là ăn bữa nay lo bữa mai nói không chắc ngày nào đó liền không còn chúng ta mười cái quan hệ hãy cùng anh chị em như thế đặc biệt là chúng ta phía trước ba cái ở thay thế bổ sung trong trại huấn luyện ta cùng tinh hỏa an là cùng một kỳ học viên chỉ tiếc bất chi bất giác nói tới chỗ này nàng nụ cười trên mặt từng điểm từng điểm biến mất tinh h ỏ a vớt tóc của nàng không tiếng động mà biểu thị an ủi lúc này hùng nho nhỏ từ bên ngoài trở về ở nàng mặt sau theo một cái mười bảy mười tám tuổi thanh niên mang kính mắt an mặc áo sơ mi trắng ngoan ngoan biết điều dáng vẻ chỉ là áo sơ mi hẳn là nhiều lần t ẩ y quá nhiều thứ ở cổ áo có vài giọt đỏ sầm vết máu tiêu chiếu hiên lâm siêu một chút liền nhận ra hắn trước mặt thế cái kia tàn bạo trung niên hình tượng có một chút điểm tương tự con mắt cùng khoe miệng biến hóa cũng không lớn chỉ là không có dâu mép chưa xong c ò n tiếp khắt chương ba trăm năm mươi sáu trước bao táp dạ yến chương ba trăm năm mươi tám trước bao táp dạ yến phòng tiếp khách mọi người hơi liếc mắt nhìn tới có thể bị đưa vào phòng tiếp khách người không có chỗ nào mà không phải là khắp nơi đến đây tiếp viện căn cứ đại biểu có thể nhiều kết bạn một cái chính là một phần giao thiệp ở mọi người nhìn kỹ hùng nho nhỏ mang theo tiêu chiếu hiên đi thẳng tới lâm siêu phía trước nghiêng người sang hướng về sau lưng tiêu chiếu hiên nói rằng vị này chính là chúng ta căn cứ thủ lĩnh tiêu chiếu hiên hoàn toàn không ngờ tới phòng tiếp khách bên trong có nhiều người như vậy đồng thời mỗi người trên người nội liễm khí tức cũng làm cho hắn cảm thấy run sợ hơn nữa hắn trước đây chỉ là một một học sinh nghèo tuy rằng trải qua tận thế gột rửa tâm tính cứng cỏi thế nhưng lần đầu tiên trong đời đứng ở như vậy rất có xa hoa bàng bạc mạnh mẽ phòng tiếp khách bên trong chu vi đầu bắn tới vô hình ánh mắt để hắn lúc trước làm đủ chuẩn bị tâm lý nhất thời tăng ăn dã bình tĩnh trên mặt có một tia nho nhỏ eo hẹp cùng căng thẳng hướng về lâm siêu không người đưa tay nói chào ngài ta chính là tiêu chiếu hiên lâm siêu khẽ gật đầu nói ngươi có thể lại đây ta rất vui mừng chạy đi cực khổ rồi ngồi trước đi tiêu chiếu hiên trong lòng thở phào nhẹ nhõm hắn sẽ chọn cái này chiến bị thời kỳ đi tới ngôi sao căn cứ chủ yếu chính là tuyên thệ hắn cống hiến cho quyết tâm nghe lâm xiêu hiển nhiên là ý thức được ý nghĩ của hắn có thể thấy được đây là một cái thông minh thủ lĩnh tuy tung một cái thông minh thủ lĩnh tự nhiên sinh tồn tỷ lệ muốn cao một chút vị này chính là l i ệ p rất hứng thú đánh giá tiêu chiếu hiên một chút hướng về lâm siêu dò hỏi lấy nhãn lực của nàng liếc mắt là đã nhìn ra cái này bề ngoài nhã nhặn người trẻ tuổi trên người có cô rất mạnh mùi máu thanh tuyệt đối không phải như bề ngoài trên như vậy nhã nhặn có thể lừa gạt chỉ là thể chất yếu một chút phòng chừng mới năm mươi lần khoảng chừng trái phải thể chất như thế đang bình thường trong căn cứ xem như là nhất lưu nhưng ở cái này phòng tiếp khách bên trong thì có chút không đủ phân lượng chúng ta căn cứ người mới lâm siêu bình tĩnh nói ồ tlip liếc nhìn một chút tiêu chiếu hiên cái ghế có thâm ý k h á c nói có thể với các ngươi căn cứ tứ đại danh tướng tề toạng người sẽ không là bừa bãi vô danh người chứ lâm siêu đạm mặc nói sau đó có cơ hội giới thiệu cho ngươi tlip cười cận không sâu hơn hỏi p h ò n g tiếp khách những trụ sở khác đại biểu nghe thầy tlip không khỏi thật sâu liếc mắt nhìn tiêu chiếu hiên có thể dự họp cái này quy cách phòng tiếp khách tự nhiên tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường tiêu chiếu hiên cảm nhận được chu vi rất nhiều mịt mở phóng mà đến ánh mắt mặt ngoài tuy rằng giả vờ bình tĩnh nhưng trong lòng bao nhiêu có mấy phần thấp t h ỏ g đặc biệt là nhìn thấy bộ phàm hắc nguyệt lâm thơ vũ những này dành chấn tinh võng như sao trổi giống như trói mắt nhân vật an vị ở chính mình đối diện thì càng là có một loại huyết dịch đều sôi trào kích động cùng căng thẳng mà nhất làm cho hắn hoảng sợ nhưng là ở đây những trụ sở khác đại biểu mỗi cái căn cứ đeo huân chương đều là không giống hắn ở tinh inter tuần tra quá một ít tài liệu tương quan t ừ tiến vào phòng tiếp khách thì liền lưu ý đến đến đây tiếp viện ngôi sao căn cứ căn cứ dĩ nhiên có mười sáu mười bảy cái trong đó còn có được xưng hóa hạ khu mạnh nhất viêm hoàng căn cứ đây là người thế nào mạch quan hệ đây là cỡ nào hy vọng hắn cưỡng chế kích động trong lòng nơm nớp lo sợ ngồi ở trên ghế mịt m ờ đánh giá người chung quanh nghe bọn họ lời nói giao lưu cùng nói chuyện vẻ mặt trong đó nhất làm cho hắn lưu ý chính là viêm hoàng căn cứ thần bí mạnh nhất ba người chiến sĩ tựa hồ cũng cùng chính mình tương lai thủ lĩnh rất quen chính mình đến tột cùng gia nhập vào một cái ra sao trong căn cứ diệp vương ngồi ở trên ghế t ù y ý liếc mắt một cái tiêu chiếu hiên mắt trái lập tức đem hắn quét hình số liệu phân tích ra Chiến thử đấu luy thử là ba rất y ế u chiến đấu chị mà diệp vương n é t miệng lên một nụ cười gằn này ngôi sao căn cứ thật là không có người liền như vậy mặt hàng cũng dám lôi ra đến giả mạo bốn người kia cùng một cấp bậc người lúc này bữa tối lục tục vào bàn làm bằng bạc mâm bưng khối lớn các loại nấu nương thú thịt những này thú thịt là người khổng lồ cách bắt lấy hai con gấp trăm lần thể chất quái vật vẫn chứa đựng ở ướp lạnh trong kho mấy ngày nay thời khắc đề phòng quái vật đột kích không có đi ra ngoài sàn bán liền đem ướp l ạ n h trong kho dự trữ thực liêu lấy ra dùng gấp trăm lần thể chất thú thịt chiêu đ ạ i mỗi cái căn cứ đại biểu tuyệt đối không tính là hẹp hòi coi như là lâm siêu thể chất cũng có thể từ những này thú thịt bên trong thu lấy đến có thể cung tiêu hao dinh dưỡng đối với như bộ phàm lịp như vậy gấp trăm lần thể chất người mà nói v ừ i vặn là lành miệng mỹ vị cho tới một ít thể chất sáu mươi bảy mươi lần căn cứ đại biểu an được cấp bậc như vậy thú thịt thể chất cũng biết vô hình t r u n g hơi hơi tăng trưởng không ít s ắ t trời ngoài cửa sổ đã tối tràn ngập mùi tanh gió lạnh dọc theo phòng tuyến ở ngoài phế tích bao phủ tới bị cao cao c ử bích chống đối ở bên ngoài phòng tiếp khách bên trong đèn đuốc sáng trang một mảnh ấm áp lâm thủ lĩnh các ngươi căn cứ tạo đến thực sự là tốt như thế cao phòng tuyến c ử bích muốn thời gian rất lâu mới có thể làm ra chứ cái này cũng vẫn được chủ yếu là những n à y phòng xá tất cả đều là bên trong nạm tấm thép cấu tạo dáng dấp cũng là phòng chấn động chống đạn đây mới là xảo tâm tư không phải chứ hết t h ể phòng xá bên trong đều có tấm thép triệu tướng quân nói không sai năng lực của ta cũng là kim loại có thể cảm ứng được những n à y vách tường bên trong tấm thép hình trên bàn ă n mỗi cái căn cứ đại biểu uống tên tửu i ă n thu thịt lẫn nhau nói chuyện phiếm nhưng đề tại nhưng tất cả đều là khen tặng lâm siêu lâm siêu tự nhiên dùng cơm không có uống rượu tuy rằng lấy thể chất của hắn chút rượu này tình còn không cách nào ảnh hưởng hắn tư duy sức phán đoán nhưng hắn không thích có hay không dùng đồ vật tiến vào trong cơ thể mình đối với những người này khen tặng hắn chỉ là khẽ gật đầu cũng không có quá nhiều biểu thị chuyện đến nước này những này căn cứ đại biểu hiển nhiên cũng đã biết ngôi sao căn cứ thực lực chân chính lớn đến không thể nào tưởng tượng được đan từ căn cứ kiến tạo quy mô liền có thể nhìn ra là vô cùng bạo tay như vậy vô cùng bạo tay coi như là viêm hoàng căn cứ đều rất khó kiến tạo ra được cần thiết tài nguyên quá nhiều tuy rằng bây giờ tận thế bên trong các loại kim loại vật liệu đã kiến trúc vật liệu đều là tùy ý lấy dùng không cần trả tiền nhưng vặt hái những tài liệu này nhưng không dễ dàng vì lẽ đó những này căn cứ đại biểu đã tổn tâm tư hy vọng có thể mượn bởi vậy thứ cơ hội hiếm có cùng ngôi sao căn cứ lôi kéo trên một chút quan hệ ngày sau nói không chắc liền có thể trở thành là bảo mệnh vương bài nhưng cường giả quan hệ không thể khinh cho bởi vậy lâm siêu cũng không có ở mọi người thổi phồng bên trong đắc ý vênh váo trước sau thanh thanh thản thản như những này không có tính thực chất tác dụng đ i n h n ọ n đối với hắn mà nói không dùng được hắn là một cái tuyệt đối phải cụ thể chủ nghĩa giả vì lẽ đó đương nhiên sẽ không để những người này cho rằng chỉ dựa vào nịnh hót cùng khen liền có thể đem quan hệ của bọn họ rút ngắn đến một cái thân mật trình độ diệp vương cười lạnh nhìn đông đảo căn cứ đại biểu nếu như không phải lúc trước bọn họ liền đắc tội quá ngôi sao căn cứ giờ khác này hắn cũng biết sệ mặt xuống hơi hơi cùng lầm siêu khách sáo một thoáng nhưng vượt nhưng đã đắc tội tự nhiên không cần lại cho sắc m ặ t tốt vị này phục hưng căn cứ lý tướng quân chiến đấu trị 8032, h a ha liền như vậy cũng dám phái tới dẫn đầu điếc không sợ súng diệp vương vừa dùng cơm vừa lơ đãng nhìn quét các vị đang ngồi ghi chép bọn họ chiến đấu t r ị tuy rằng chiến đấu t r ị không có bao hàm năng lực không hẳn trăm phần trăm chuẩn xác nhưng bao nhiêu có một cái tham khảo tác dụng chưa xong còn tiếp khắc chương ba trăm năm mươi bảy chiến đấu t r ị tăng mạnh xâm lấn đến chương ba trăm năm mươi chín chiến đấu t r ị tăng mạnh xâm lấn đến diệp vương liếc mắt một cái cách đó không sát lìm mắt trái rất nhanh sẽ quét hình ra cái này màu tím sần s á m cô gái quyến rũ chiến đấu t r ị một trăm số nguyên viêm hoàng căn cứ chiến đấu t r ị chỉ là một trăm diệp vương có chút giật mình hắn lập tức kiểm tra chiến đấu t r ị cụ thể tường tình nhất thời nhìn thấy ước định ra này một trăm điểm chiến đấu t r ị dĩ nhiên tất cả đều là thể chết đánh lộn phương diện không có nửa điểm thêm phân nói cách khác nữ nhân này tư thế không có nửa điểm kỹ năng vật lộn xảo có thể nói sao có thể có chuyện đó có thể ngồi trên bảo tọa nữ nhân sẽ là một cái hoàn toàn không hiểu đánh lộn người sao diệp vương trong lòng hơi đậu lập tức nhìn về phía quét hình thể chất chi tiết cặn kẽ ngay lập tức sẽ nhìn thấy này thể chất tạo thành cũng không phải là xương cốt tế bào chờ chút mà là một loại thực vật nữ nhân trước mắt này là một cây thực vật là thế thân diệp vương con ngươi thu nhỏ lại hắn từ tài liệu cơ mật bên trong biết nữ nhân này năng lực là thần bí vực thực vật nắm giữ điều này có thể lực người tuy rằng cực nhỏ thế nhưng hắn gặp một ít ở dưới trướng hắn võ sĩ đoàn bên trong thì có hai cái là thực vật năng lực giả thế nhưng lấy hắn hiểu rõ cái kia hai người là tuyệt đối không cách nào đem thực vật ngụy trang thành nhân loại răng rớp hơn nữa còn như vậy giống y ghề như thật bao quát cảm nhận khí tức đều giống nhau như đúc nếu như trước mắt chỉ là nàng thế thân cái kia nàng bản thể ở đâu diệp vương trong lòng có chút nghi hoặc hắn nhìn t u y l ệ p nửa ngày cuối cùng vẫn là bỏ đi thăm dò ý nghĩ kế tục điều tra những người khác chiến đấu t r ị ở bên tay phải của t u y l ệ p lăng vũ bị quét hình xong xuôi chiến đấu t r ị là 215-8. hơn 200 chiến đấu t r ị nay vẫn là đánh lộn tư thái không có toàn bộ phong thích cũng không năng lực tính toán tình hôn giới dĩ nhiên liền nắm giữ tiếp cận loại hình sức chiến đấu diệp vương có chút hoảng sợ chính hắn cũng khảo nghiệm qua ở chính mình thường quy ngồi thả lỏng tình hôn dưới sức chiến đấu kiểm tra là một trăm tám mươi khoảng t r ư ờ n g trái phải cùng người đàn ông này cách biệt hơn ba mươi điểm sức chiến đấu nếu như là đổi thành thể chất chính là cách biệt ba mươi lần thể chất sức mạnh hắn liếc mắt nhìn chằm chằm người đàn ông này theo sau kế tục điều tra những người khác trải qua một vòng điều tra diệp vương phát hiện những trụ sở khác đại biểu chiến đấu t r ị đại đa số ở một trăm trong vòng trong đó bảy mươi đến một trăm chiếm đa số chỉ có số ít hai người chiến đấu t r ị đạt đến một trăm hai mươi trở lên khoảng cách hắn cũng chỉ là năm mươi điểm sức chiến đấu có thể thấy được những trụ sở khác bên trong cũng là không thiếu có thể người chứ những người này ở ngoài hắn cũng điều tra quá hát nguyệt lâm thơ vũ vưu tiềm lệnh thật này bốn cái gần nhất danh tiếng đại thị người chiến đấu t r ị đều ở một trăm ba mươi trở lên trong đó cao nhất dĩ nhiên là mái tóc màu tím lâm thơ vũ tiểu cô nương này chiến đấu đếm là một trăm bảy mươi ba điểm rất gần h ắ n điều tra xong những người này diệp vương bắt đầu điều tra ngồi ở lâm siêu bên trái phạm hương ngữ cô bé này là ngôi sao căn cứ thay quyền thủ lĩnh thể chất hẳn là không kém một trăm bốn mươi hai diệp vương quét hình ra phạm hương ngữ chiến đấu t r ị thầm n g h ị trong lòng quả nhiên ở bình thường trạng thái đều có như thế cao chiến đấu t r ị ở trạng thái chiến đấu thì nhất định có thể sánh ngang loại hình ép dù sao năng lực là có rất lớn thêm phần đặc biệt là cực đoan đáng sợ năng lực có lúc so với thể chất cùng đánh lộn gộp lại chiến đấu t r ị còn cao hơn sau đó diệp vương nhìn về phía một cái khác bọn họ trong miệng gọi là tuyết trắng nữ hải trạm mắt trái mới vừa r a nhập quét hình hình thức đột nhiên một trận điện lưu đâm vào mắt trái lại như hỏa d i ệ m thiêu đốt ở nhãn cầu trên như thế diệp vương đau đến con mắt nhất thời đóng chặt tuyến lệ bên trong không tự chủ được phân bố ra nước mắt chỉ là này nước mắt dính lên địa lưu nhất thời thiêu đau đến lợi hại hơn toàn bộ mặt trái đều ở co g i t đoàn đoàn trường ngồi ở bên cạnh la kiếm chú ý tới diệp vương tình hình nhỏ giọng thăm dò hỏi dò diệp vương nghe được tiếng nói của hắn cố nén đau nhức đưa tay ché mắt hít một hơi thật sâu nói không có gì lúc này mắt trái điện lưu đã yếu đi xuống diệp vương thấy phụ cận cái khác mấy cái căn cứ đại biểu q u ă n g tới quan tâm ánh mắt trong lòng bay lên khó nén c ă m ghét biết những người này là hết sức biểu thị thân thiết đến làm hắn vui lòng chỉ vì rút ngắn quan hệ nhưng lúc này hắn cũng không muốn bị người phát hiện chính mình mắt trái tình hình không có gì diệp vương cau mày bình tĩnh nói những người khác â m thầm nhìn hắn hai mắt không hỏi thêm nữa mấy phút sau chờ không ai chú ý nơi này diệp vương lập tức lặng lẽ lấy xuống mắt trái chiến đấu tham c h ắ c khí cái này trong suốt loại nhỏ tham c h ắ c khí có chút đốt cháy khét tựa hồ bên trong xuất hiện tình hình đáng chết một mực lúc này xuất hiện tình hình còn chưa kịp quét hình này tòa căn cứ chân chính thủ lĩnh diệp vương phiền n ã o trong lòng đem chiến đấu tham c h ắ c khí thu vào đến trong túi tiền may là hắn nơi này còn có chuyên môn duy tu vật ấy một cái trang bị chính là dự phòng đến tình huống này chờ tụ hội kết thúc lại sửa trưa một thoáng chỉ có thể chờ đợi ngày mai thú chiều xâm lấn thì lại dò xét một thoáng hy vọng bên trong quét hình đến tin tức đừng mất rồi miễn cho lại từ đầu ghi chép một lần diệp vương nhữ nhữ mày muốn không lên tiếng mà túi đầu ăn thú thịt ngồi ở thủ tịch trên lâm siêu vô tình hay cố ý liếc hắn một cái theo sau kế tục dùng cơm chờ ăn xong bữa tối sau để phạm hương ngự a sắp xếp mỗi cái căn cứ đại biểu trước đi nghỉ ngơi khu tướng lãnh cao cấp nơi ở nghỉ ngơi màn đêm t h a m thảm dày đặc mây đen che kín ánh trăng trong ngần mặt đất đen kịt một màu đưa tay không thấy được n ă ngón ở kiếm các huyền ở ngoài hai trăm dặm ở ngoài có một tòa hẻo lánh thôn trang trong thôn trang đen kịt một màu trong không khí tràn ngập nồng nặc mục nát mùi thối nếu như có ánh trăng chiếu rượu liền sẽ phát hiện nơi này khắp nơi đều có mục nát biến hình thi thể phần lớn là nhân loại đều đã sớm mục nát đến hoàn toàn thay đổi trong đó có vài con nhẹ nhàng mục nát bóng người du đãng ở thôn trang bên trong vang ẩm đột nhiên thấp kém tiếng nổ vang rền vang lên âm thanh càng lúc càng lớn từ khởi đầu mơ hồ vang vọng đến lúc sau hầu như là đình thai nhức ó c toàn bộ mặt đất tử tế hơi run rẩy đến mãnh liệt lay động như địa chấn bình thường run run một ít bị quái vật d ẫ m đạp lên p h ò n g ố c đang run r à y bên trong gạch lăn xuống mà xuống bức tường ầm ầm sụp đổ vê a n g ẩm đại đ ị a run r à y tiếng càng ngày càng gần hống hống nương theo to lớn chấn động tiếng mà đến là một mảnh không nói ra được cái gì chủng loại quái vật tiếng hô sắp bén v ạ n mẹo dữ tợn khàn khàn lại như một đoàn xấu đi cuộn phim đang l a n lộn để cho người nghe tê cả ra đầu mặt đất bao la trên một mảnh màu đen sóng biển từ phương xa cuối chân trời bao phủ chạy trồn mà đến bắt đầu thì phục lại như ầm ầm sóng dậy biển gầm từ mảnh này vô biên vô hạn màu đen thú chiều bên trong ngờ ngợ có thể thấy được một ít thân ảnh khổng lồ hôn ở trong đó ở thú chiều phía sau còn có một chút cực kỳ to lớn lại như cao nguy ngọn núi bình thường quái vật khổng lồ ầm ầm đập đến ầm ầm ầm mảnh này thôn trang nhất thời bị màu đen sóng biển bao phủ nghiền thanh bình địa cái kia v à i con du đãng xác thối chỉ là lăng lăng nhìn thú triều căn bản phản ứng không kịp nữa liền bị đạp lên thành thịt nát xương cùng ruột tủy não tất cả đều đang quái vật móng dưới d i n h lấy một đường dẫm đạp đến hóa thành bụi bặm rốt cục đến rồi sao cách xa ở hai trăm dặm ở ngoài ngôi sao căn cứ tổng bộ phạm hương ngự đứng ở trên ban công nhìn phương xa thông qua cái kia v à i con cố ý sắp xếp xác thối trước khi chết hình ảnh nhìn thấy chiến tranh bắt đầu chưa xong còn tiếp khắc chương ba trăm năm mươi tám ánh bình minh cuộc chiến chương ba trăm sáu mươi ánh bình minh cuộc chiến ở bắt được con kia bóng dáng năng lực s á t thối sau phạm hương ngữ liền đem căn cứ điều tra vong khoách tăng đến ba trăm dặm trở lên phạm vi tuy rằng những này do s á t thối ngụy trang điều tra cơ sở ngầm phân bố đến cực kỳ hy rộng rãi nhưng thật vào lần này muốn điều tra cũng không phải là đơn độc cá thể quái vượt mà là con số lượng lớn thú triều coi như cách xa nhau thưa thớt cũng có thể ngay lập tức điều tra đến phạm hương ngữ nhìn đen kịt phía chân trời điểm điểm mơ hồ tia sáng từ cái kia vài con xác thối trước khi chết đang nhìn thấy thú triều tốc độ tiến lên khoảng chừng có lúc tốc năm mươi dặm trở lên nói cách khác ở những này thú triều đến tinh thần căn cứ thì vừa vặn là đêm tối sắp thối lui ánh bình minh phá diện sắp đến thời k h ắ c nay trung gian mấy tiếng bước đệm thời gian đầy đủ bọn họ tiến hành bị chiến chuẩn bị phạm hương ngữ r ơ i lên trắng như tuyết thủ đoạn mở ra mặt trên làm bằng bạc di tích bộ đàm đem chính mình nhìn thấy tình báo báo cáo cho lâm siêu sau đó xoay người theo đen kịt bậc thang đi xuống này trang nghiêm b ả n g bạc sắt thép cao lầu đi tới ngoài căn cứ bộ phòng tuyến lâm thời chiến tranh an bài trung tâm đùng đùng đùng du dương mà cổ lão tiếng trung từ trong căn cứ thành cao nhất gác chuông trên vang lên truyền khắp toàn bộ nội thành căn cứ mỗi cái giấc ngủ bên trong người may mắn còn sống sót quân bộ binh sĩ các bộ ngành tướng lĩnh đều ở tiếng trung dưới thức tỉnh nghe tới này trung vang hưởng đến thứ chín thanh thì tất cả mọi người lập tức cá chép nhảy địa quay cuồng lên chín tiếng mang ý nghĩa cao nhất cảnh giới lúc trước vẫn chuẩn bị đại chiến rốt cuộc đến giờ khác này mặc dù là đêm tối d ạ n g sáng nhưng trong cả trụ sở thành lập tức hồi phục lại hết thệ phong xá nhà lớn bên trong đều sáng lên ánh đèn mỗi cái bộ ngành người cấp tốc rời giường đi tới mỗi cái quân sự trên quảng trường tổ chức tập hợp ngoại bộ phòng tuyến phụ cận chiến lược trong phòng họp rộng rãi trong phòng họp đ ă n g lượng sáng dực lâm siêu lang vũ v u ấ t kim hương bộ phàm cùng mỗi cái căn cứ đại biểu tất cả đều chạy tới đầu tiên tụ hội ở trong phòng họp trong đó có một ít người tựa hồ mới vừa ngủ đi giờ khác này trên mặt còn mang theo v à i phần lim ê di mù rũ ngáp một cái tuy rằng tiến hóa giả thể chất phi phàm nhưng trong ngày thường tiêu hao thể năng cũng là rất lớn cần thông qua sung túc giấc ngủ đến khôi phục tế bào mệt nhọc ở tất cả mọi người phía trước hội nghị trên vách tường có mấy cái quản chế ngoài căn cứ bộ phòng tuyến trạm gác ngẩm giờ khác này ở loại cỡ lớn hàng không chuyên dụng đèn pha chiếu d ọ i xuống quản chế màn ảnh bên trong hình ảnh như ban ngày đem ngoài căn cứ đá vụn cùng tàn tạ kiến trúc chiếu lên hiện rõ từng đường nét lâm siêu ngồi ở thủ tọa chờ phạm hương ngữ lúc đi vào hướng về nàng khẽ gật đầu ra hiệu phạm hương ngữ l i n h hội ý tứ tiến lên phía trước nói đã thông báo quá hậu cần bộ đem trong căn cứ hết t h ể nhân viên hậu cần cùng phổ thông bình dân chuyển đến căn cứ chiến sự trong địa đạo hiện tại lưu thủ ở căn cứ bên trong tất cả đều là chiến đấu binh sĩ cùng các căn cứ đến đây bộ đội tăng viện lâm siêu khẽ gật đầu nói cùng các vị thương nghị dưới chiến đấu chi tiết nhỏ đi lần này chiến đấu lâm siêu là có ý định giao cho phạm hương ngự không chế đại cục hán đợi lát nữa muốn ra tiền tuyến chiến trường không cách nào đang chỉ huy bộ tiến hành cụ thể chỉ huy hơn nữa nói đến loại cỡ lớn chiến trường năng lực chỉ huy lâm siêu tự nhận là không bằng phạm hương ngự hán kiếp trước sở học đều là đơn đả độc đấu lang bạn chỉ am hiểu từng binh sĩ tác chiến luận đến đoàn thể tác chiến phỏng chừng không có mấy người có thể so sánh được với cái này trời sinh chính là khống chế toàn cục nữ nhân phạm hương ngữ khẽ gật đầu đi tới thủ tịch chỉ huy vị trí đứng lại hướng về một người tuổi còn trẻ thuộc hạ gật đầu ra hiệu người sau lập tức kéo dài quyển liêm tự địa đồ này quyển điện não ba dê vẽ tinh thần căn cứ quanh thân tường tận địa đồ lăn xuống ở trong tầm mắt của mọi người trên bản đồ liên quan với tinh thần căn cứ tự thân cấu tạo rất ít vài nét bút bỏ qua không có làm cho người ta dò xét cơ hội chủ yếu là căn cứ quanh thân địa hình tình huống dựa theo tiền tuyến tình báo thú triều nhanh nhất sẽ ở sau ba tiếng đến phạm hương ngữ nhìn mọi người sắc mặt t h ô n g dong bình tĩnh nói trải qua chỉnh đốn cùng các vị đăng báo quân đội con số hiện nay trong căn cứ đóng quân viện quân tổng số là hai mươi tám vạn trái phải đang ngồi mỗi cái căn cứ đại biểu mí mắt nhẹ nhàng nhảy lên hai mươi tám vạn quân đội này ha không phải nói tinh thần căn cứ hiện nay đóng quân quân lực đã sánh ngang minh chủ chấp trưởng viêm hoàng căn cứ phạm hương ngữ liếc mắt nhìn mọi người tựa hồ đoán ra những người này ý nghĩ trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng nói các vị nếu là chiến đấu dĩ nhiên là có thương vong đợi lát nữa t ắ t chiến thời điểm hy vọng các vị có thể nghe theo ta điều khiển không được cãi lời quân lệnh đây là tự nhiên lập tức có người phụ họa gật đầu phạm thủ lĩnh xin yên tâm chúng ta khẳng định phối hợp đại gia nếu là lại đây tiếp viện tự nhiên đều có chuẩn bị tâm lý những người khác liên tục cười phụ họa phạm hương ngữ trong lòng cười lạnh một tiếng không biết những người này chờ nhìn thấy thú triều trận thế sau có hay không còn có thể cười được bất quá đến khi đó liền coi như bọn họ sợ đến muốn ngưng cái lời chỉ huy muốn chạy trốn cũng đã đã muộn lúc này chiến sự liên lạc tinh vong giả lập trong phòng họp cũng phát tới tin tức hứa tư lệnh cùng cái khác không có đến đây tiếp viện căn cứ tất cả đều ở giả lập trong phòng họp biểu thị trúc phúc đồng thời phái từng người căn cứ cố vấn đoàn ở trên tinh vong chờ đợi căn cứ cái kia phân tinh thần căn cứ quanh thân địa đồ tiến hành phân tích chiến lược hy vọng có thể giúp đỡ điểm bận địu trải qua hai giờ thảo luận cùng thương nghị chiến lược hội nghị tạm thời kết thúc trước đó nói cho dù tốt cũng đến căn cứ chân thực chiến trường thế cuộc đến ứng biến trên chiến trường chưa bao giờ cố định kế hoạch lâm siêu để phạm hương ngữ lần thứ hai kiểm tra một chút mỗi cái bộ ngành cùng với ngoại vi phòng tuyến tường thành sau đó mang theo tỷ tỷ lâm thi vũ cùng với hát nguyệt bạch tuyết vưu tiềm đám người đi tới ngoại bộ phòng tuyến tám mươi m tường thành bên trên ở này c h ố t vót nguy nga tường thành bên trên bóng người của bọn họ lại như nhỏ bé con kiến ở năm mươi dạng ngoại phạm hương ngữ từ di tích trong máy truyền tin truyền đến tin tức lâm siêu phóng tầm mắt tới phương xa hát cám tựa hồ có thể nghe thấy được phả vào mặt mục nát mùi máu t a n h sắp đến chính là một hồi từ trước tới nay tối đại chiến thảm liệt hắn cũng không có mấy phần chắc chắn thế nhưng phải thắng không có đường lui đợi lát nữa lúc chiến đấu mấy người các ngươi chú ý một chút tự thân an toàn lấy các ngươi chiến giáp sức phòng ngự cùng siêu loại hình ét l ĩ n h chủ cấp quái vật lúc chiến đấu cẩn trọng một chút cũng có thể bảo mệnh lâm siêu hướng về hắc nguyệt cùng l á n h chân mấy người nói rằng vũ tiềm khóc lóc mặt nói lão đại vậy ta đây ngươi cũng chậm chậm thích đứng đi lâm siêu bình tĩnh nói vũ tiềm không khỏi yên lặng lúc này lang vũ uất kim hương bộ phàng tinh hỏa an đám người tất cả đều đi tới phòng tuyến t ư ở n g thành bên trên bọn họ nghe theo hứa tư lệnh sắp xếp từ trước đến tiếp viện thời điểm liền biết sẽ là một hồi thế nào á c chiến mỗi người đều có hy sinh khả năng vì lẽ đó sớm có chuẩn bị tâm lý mọi người đang lẳng lặng chờ đợi thời gian từng điểm từng điểm quá khứ dần dần tựa hồ có thể thông qua dưới chân t ư ờ n g thành cảm nhận được đại địa ở nhẹ nhàng rung động phía trước đèn pha soi sáng phương xa trong bóng tối máu tanh mục nát mùi từ từ nồng nặc lại như một nhóm lớn mục nát vặn b ẻ o quái vật bao trùm tới hoa n g ẩm rất nhanh đại địa chấn động thanh đã có thể mơ hồ nghe thấy lấy lâm siêu đám người thị lực đã có thể xa xa trông thấy đường chân trời phần cuối dâng lên đến một tầng đen kịt như mực h ắ t c h i ề u lại như lạnh leo nước biển cấp tốc đem hết t h ể đổ nát thê lương kiến trúc nuốt hết dọc theo rộng lớn vô cương đại địa chạy xuôi mà tới ở thú chiều p h ầ n cuối sắc trời xuất hiện vi quang ánh bình minh phá diệt đến thời kỳ tận lực thêm chương ngày hôm nay c á n h ba cầu trường phiếu đề cử miễn phí phiếu rảnh rỗi hỗ trợ nện xuống hy vọng mỗi ngày có thể có năm trăm phiếu lao cổ liền thỏa mãn vẽ tháng chờ nợ càng bù đắp lại cầu nỗ lực nỗ lực chưa xong còn tiếp khắc chương ba trăm năm mươi chín tinh vong trực tiếp chương ba trăm sáu mươi mốt tinh vong trực tiếp ánh bình minh đến nhưng hát cám cũng chưa qua đi ánh sáng từ đường chân trời sau sáng lên soi sáng ở mảnh này mãnh liệt mà đến màu đen thú triều bên trong chỉ thấy vô số rong r ủ i các loại quái vật dáng dấp thiên kỳ bách quái dữ tợn xấu xí mục nát v ạ n mẹo có toàn thân màu trắng mỡ nhuyễn nhục thực hủ loại quái vật có cả người màu đen giáp sát bò sát loại trùng thú có giỏi về tầng trời thấp khí áp phi hành côn trùng loại quái vật ở những này khí thế mãnh liệt quái vật phía sau mơ hồ có thể thấy được từng con từng con màu đen loại cỡ lớn bóng người lại như cất b ư ớ c ở trong b ầ y thú voi lớn manh tượng dáng dấp không nói ra được giữ t ậ n vật mẹo khiến cho người liếc mắt nhìn sẽ cảm thấy sợ hãi run sợ một con hai con lâm t h i vũ ngồi ở tường thành trên đôn đá phóng tầm mắt tới sông tới mặt thú triều có chưa tính trẻ con trắng như tuyết trên khuôn mặt không có nửa điểm ý sợ hãi một lát sau nàng quay đầu lại hướng về lâm siêu nói riêng là loại hình a ta liền nhìn thấy hai mươi ba con lâm siêu nhìn chăm chăm bầy thú phía sau con ngươi biên giới mơ hồ có hảo quang màu vàng nóng bình tĩnh nói những này chỉ là bia lỡ đạn đại bộ đội còn ở phía sau bia lỡ đạn lâm thi vũ cùng vưu tiềm hắc nguyệt đám người đều là giật mình vưu tiềm trợn mắt l i ễ u lơi nói nhiều như vậy loại hình a hầu như là s â m lấn long chiến sự căn cứ gấp đôi số lượng dĩ nhiên chỉ là bia lỡ đạn lâm siêu không hề trả lời ở hoàng kim hóa thị r ấ t dưới hắn có thể nhìn thấy khoảng cách cực xa ở những này loại hình a mặt sau còn có vài chỉ loại hình s riêng là hắn có thể nhìn thấy thì có bảy con chuẩn bị tắt chiến lâm siêu giơ lên bộ đàm hướng về phạm hương ngữ nói rằng sau phương chỉ huy trong phòng phạm hương ngữ thông qua ngoài căn cứ bộ quản chế trạm gác n g ầ m đã nhìn thấy lần này thú triều vừa lộ ra quy mô sắc mặt nàng nghiêm túc lập tức triệu tập hết t h ể bộ đội tiên phong tiến vào trước đó diễn luyện n mỗi cái cương vị trên đợi được quái vật tiến vào tường thành bên ngoài hạch địa lôi khu vực l i ê n chuẩn bị đánh g i ế t ẩm ẩm thú chiều tốc độ không giảm chút nào thế như trẻ che địa b à o phủ tới trong căn cứ tất cả mọi người nắm chặt súng trong tay giới suốt sáng mà chờ đợi ở tường thành bên trên diệp vương cùng những trụ sở khác đại biểu tất cả đều đứng này đạo thứ nhất phòng tuyến trên theo thú chiều khoảng cách co vào tất cả mọi người đều có thể rõ ràng địa nhìn thấy ở này q u ầ n giày đặc màu đen thú triều bên trong từng con từng con cao hơn 20 m é t loại hình a số lượng rất nhiều lại như hắc triều bên trong đá ngầm cực kỳ bắt mắt này nhiều như vậy loại hình a mỗi cái căn cứ đại biểu sợ bắn lên qua loa quét tới l i ề n có thể nhìn thấy ít nhất có 20 con trở lên đồng thời ở thú triều mặt sau ngờ ngợ còn có càng thêm thân ảnh khổng lồ ở đi tới mà tới trong đó một ít căn cứ đại biểu trong lòng bồn t r ồ n tuy rằng dự liệu được lần này xâm lấn tinh thần căn cứ quái vật số lượng sẽ rất nhiều bằng không hứa tư lệnh không cần thiết phái mười vạn binh sĩ đến đeo xấu nhưng không ngờ rằng phái tới đánh trận đầu liền mạnh như vậy phải biết những này có thể thống trị thú chiều quái vật thông minh tuyệt không kém nhân loại điểm này từ trước bị xâm lấn căn cứ thí dụ liền có thể thấy được chúng nó cũng hiểu được đơn giản bố binh chiến lược tỉ như long chiến sự căn cứ ở sơ kỳ tấn công đợt thứ nhất thì loại hình a hầu như tất cả cũng không có ra tay chỉ là để loại hình b dẫn dắt quái vật ở mặt trước nằm lôi cùng hấp thu hỏa lực chỉ là một ít loại hình a đến nhiều hơn nữa cũng không có gì diệp vương sắc mặt bình thản nói một ít trong lòng có chút bất an căn cứ đại biểu nghe thấy hắn nhìn lại một chút lâm siêu cùng lăng vũ đám người c h ấ n tĩnh vẻ mặt nhất thời thoáng thanh t ĩ n h lại ngược lại trời sập xuống co cao to đ ẩ y bọn họ chút thực lực này ở lớn như vậy hình trên chiến trường cũng không lật nổi cái gì b ó n nước có lên hay không c h ẳ n g cũng không khác nhau ở trên tính võng hứa tư lệnh cùng những trụ sở khác người thông qua tinh thần căn cứ trên không quay t r ụ trực tiếp hình ảnh mật thiết địa quan tâm trận chiến đấu này khi nhìn thấy thú triều bên trong lượng lớn loại hình a thì một ít bên trong loại nhỏ căn cứ thủ lĩnh nhất thời trên mặt biến sắc mặc dù là cách màn hình cũng khó có thể duy trì trong lòng bình tĩnh hứa tư lệnh gắt gao đẩy trước mắt hình ảnh hắn biết những này loại hình á chỉ là khai vị ăn sáng chân chính tên to sắc còn ở phía sau cùng lúc đó n à y trực tiếp hình ảnh cũng chí đỉnh ở tinh vong tự do trên diễn đàn từ mấy ngày trước tinh thần căn cứ nên tiếp mỗi cái tiếp viện căn cứ thì liền bắt đầu trực tiếp đã tích lũy lại phần lớn tinh vong d ù dân quan tâm giờ khác này ánh bình minh mới vừa đến phần lớn người đều còn đang say rước nồng nhưng cũng có một nhóm người bởi vì các loại nguyên nhân không ngủ ở trên tinh vong quan sát trực tiếp khi nhìn thấy vô tận đen kịt thú triều thì hết thể đang quan sát tinh vong du dân nhất thời sôi trào giống như vậy quái vật xâm lấn nhân loại căn cứ video cực nhỏ coi như có cá biệt chụp t r ộ m đến cũng bị liệt vào tài liệu cơ mật không có lưu thả ra đối với những người này tới nói đây cơ hồ là lần thứ nhất chính diện quan sát đến nhân loại căn cứ cùng quái vật đối kháng từ khởi đầu hưng phấn rất nhanh sẽ biến thành căng thẳng thấp thỏm thú triều số lượng thực sự quá nhiều trong hình quay chụp tất cả đều là lưu thủy không thôi thú triều mãi mãi không kết thúc địa bao phủ tới ở trong này càng có một ít đại gia đều biết rõ loại hình a thể trạng quái vượt cao hơn hai mươi mét thân thể ở trong bảy thú như tiền sử manh tượng tràn ngập chấn động thị giác tính duy nhất để những người này vui mừng chính là tinh thành tường thành cao tới hơn tám mươi mét tình c ờ từ chụp xuống góc độ nhìn lại những này đáng sợ loại hình a quái vật ở tường thành dưới vẫn có vẻ rất t h ấ p tiểu ầm ầm ầm hống hống hống chạy trôn móng thanh sắc bén vặn vẹo quái tiếng g à o như âm lãng giống như trước mặt xoắn tới phả vào mặt khí áp c u ầ n phong đem tường thành bên trên lâm siêu đám người tóc cùng quần áo thổi đến mức về phía sau phía dương ba mươi dặm hai mươi dặm tiến vào lôi khu lâm siêu nhìn thú triều tiền tuyến như sóng biển giống như bao phủ đến màu đen thú triều c u ố n vào tường thành hai mươi dặm ngoại lôi khu những n à y hạch địa lôi đều là phạm hương ngữ từ phụ cận mấy cái quân nghiên khu siêu tập vật liệu cùng bản vẽ ra công chế tạo ra bởi thời gian q u a ngắn số lượng có hạn t r ô n thả cũng không phải là rất dày đặc ầm ầm ầm hạch địa lôi trôn giấu vị trí cực sâu hơn nữa cải tạo thiết trí phát động sức mạnh điều đến rất nặng chủ yếu là dùng để ứng phó thú triều dùng địa lôi bình thường coi như là quân xa tạ từ phía trên nghiền ép lên đi tạo thành sức mạnh cũng sẽ không để cho nó phát động giờ khác này thú triều bao phủ tới vô số trùng để mạnh mẽ đạp lên mặt đất tạo thành trọng lực gọn sóng xuyên thấu qua vô số hạt cắt chuyển ở lòng đất hạch địa lôi trên ẩm ẩm ẩm chỉ một thoáng hạch địa lôi khu mỗi cái địa phương bạo tạc ra kinh thiên tiếng vang bùn đất bị nổ thành cao cao bắn lên mặt trên giày đặc thú triều bị nổ thành chia năm xẻ bảy quyết c h í tiến lên vọt tới trước thế nhất thời giảm b ớ t hạ xuống ẩm bạo tạc đang kéo dài bước vào lôi khu thú triều đi tới tốc độ xuống hàng nhưng vẫn ở đi tới không ngừng mà phát động đến hạch địa lôi có chút ở vào hạch địa lôi ngay phía trên q u á i v ư t cả người bị nổ thành chia năm xẻ bảy bất quá trong đó một ít loại hình bê nhưng không có nổ chết chỉ là chân hoặc những khác q u á i dị đột biến tứ chi bị nổ đoạn còn loại hình a đang nổ sức mạnh truyền ở bùn đất thì linh điểm vài giây trong n g á y mắt liền cảm ứng được nguy hiểm do đó tránh thoát có một ít không tránh kịm cũng chỉ là bị nổ đến vết thương nhẹ những này thời đại trước bản vẽ hoạch địa lôi bạo tạc uy lực trung quy có h ạ n lâm siêu nhìn c h ầ m c h ầ m bầy thú c h ầ m dại hướng về phạm hương ngự truyền đạt một cái chỉ thị khởi động hạm tháo tiếp tục cầu phiếu đề cử nhanh bốn trăm phiếu chưa xong còn tiếp khắc chương ba trăm sáu mươi hạm pháo kinh sợ chương ba trăm sáu mươi hai hạm pháo kinh sợ ở trong căn cứ thành tường thành phòng tuyến trên tổng cộng có sáu môn lâm siêu mang về hạm pháo đều là từ ạt lãn t ị t di tích bên trong hối đoái về cấp năm sao quân hạm trên hạm pháo trong đó bố trí ở cửa chính vị trí hạm pháo tổng cộng có bốn môn hai bên trái phải phân biệt một môn phía sau là kiếm môn quan cùng thuộc sân đạo địa lý hiểm ác Quái nơi vật rất khó từ khó nào xâm lấn, xâm b ở i vậy không cửa ó có bố trí bất ba tốt trí trí thật thủ mặt rồi kỳ khác Kiếm không hàm pháo, chỉ phòng chỉ phòng là là là môn cái lo lực cần được, c lượng lý đơn địa giản quan nỗi vệ. vị về sau. ở, Ở chính vị trí bốn tòa hàng pháo phân biệt là hai tòa ma môn hàng pháo hai tòa phản h ạ m huyết liệt pháo giờ khác này lâm siêu đ ể phạm hương ngự a khởi động chính là có quần thể đả kích sức mạnh phản h ạ m huyết liệt pháo thu được chỉ lệnh sau phạm hương ngữ lập tức thông qua căn cứ nghiên cứu chế tạo chiến địa liên lạc bộ đàm hướng về hai tòa phản h ạ n huyết l i ệ p pháo trên ngợi mệnh giáo quan hạ lệnh chuẩn bị dự nóng hổi khởi động nguy nga trong căn cứ thành tường thành bên trên bốn tòa hạm pháo dường như bốn con chiếm giữ ở tường thành bên trên mánh hổ hai tòa phản hạm huyết l i ệ p pháo độ cao có gần 10 mét nòng pháo đường kính ước chừng bảy thước giờ khác này ở phạm hương ngữ huấn luyện hai cái giáo quan tiểu đội thao tùng h dưới h ạ pháo lập tức mở ra tiến vào mười giây dự nhiệt giai đoạn hống hống vô số thú chiều thế không thể đỡ địa mãnh liệt mà đến tuy rằng ở trong b ầ y thú thường thường có nổ bay quái vật cùng bùn đất hô to thế nhưng rất nhanh sẽ bị mặt sau quái vật bổ khuyết trên những quái vật này lại như hải lý con cá tùy ý hoạch địa lôi nổ tung bao nhiêu lỗ thủng một giây sau lại hội hợp lòng tiếp tục hóa thành một mảnh màu đen sóng biển bao phủ hướng về cao nguy tường thành đứng tưởng thành bên trên mỗi cái căn cứ đại biểu bên trong rất nhiều người là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy địa quan sát đến nhiều như vậy quái vật trước mặt vào tới bên hai nghe cái kia sắc bén vặn vẹo tiếng kêu kỳ quái nhìn chúng nó hãn không sợ chết dữ tợn r ă n g rớp trong lòng dâng lên khó có thể ngăn chặn hàn ý đ ỗ n g ẩm ẩm hai tiếng hầu như không phân trước sau tiếng nổ mạnh từ phía sau vang lên còn không chờ mọi người quay đầu nhìn lại l i ê n nhìn thấy bầu trời bị hai đạo ánh sáng đỏ ngòm cắt ra lại như toàn bộ hỗn độn bầu trời đều bị chém ra chỉ thấy hai đạo hào quang đỏ ngầu rơi vào đến mười dặm ngoại trong bảy thú trong nháy mắt bùng nổ ra mười hai cấp địa chấn giống như nổ vang nguy nga tường thành ở nổ vang bên trong cũng khe run hai đoá tươi đẹp huyết hồng đám mây hình ngấm từ trong bảy thú quần quận mà lên chỉ thấy dày đặc màu đen thú chiều trong nháy mắt bị xé ra một gần trăm mét lỗ thủng mặt đất bị nổ thành sâu sắc cao hám xuống chạy trốn ở lỗ thủng biên giới quái vật trên người mang theo bị nổ bay đồng bạn r a thịt ruột nội tạng cùng với ruột bên trong ô huế phần liền những vật này trong lúc nhất thời mục nát mùi hỗn hợp mùi máu tanh vị cùng với phần liền mùi thối tỏa ra làm người nghẹn thở hôi thối dị vị ở phía sau quái vật đầy r ô n xuống nổ tung lô thủng lại như bị hạch địa lôi nổ tung cái hố như thế từ từ bị bổ khuyết trên chỉ là bị bổ khuyết tốc độ cực kỳ trầm trầm này phản hạ m huyết l i ệ p pháo đạn pháo có quang từ lực phá hoại mảnh này trăm mét bên trong khu vực tràn ngập hỗn loạn điện từ phong bạo nếu như hữu cơ giới loại vật phẩm tiến vào bên trong sẽ lập tức mất đi hiệu lực ẩm ẩm trong căn cứ thành tường thành bên trên lại vang lên phóng ra tiếng nổ vang rền ánh sáng đỏ ngòm s ẹ t qua phía chân trời âm âm tạp vào bầy thú toàn bộ thú triều nhất thời hỗn loạn tử t h ư ơ những g lượng số tốc lấy độ k ủ n nhanh chóng tăng trưởng. Này! Chuyện này! n g khiếp h trụ sở khác đại biểu nhìn này hào quang đỏ ngầu nổ lạc vị trí kinh ngạc trong lòng bọn họ thị giác căn bản là không có cách nhìn thấy đạn đạo quy tích chỉ có thể nhìn thấy tha duệ hào quang đỏ ngầu dấu vết mà này đạn pháo lực sắt thương quả thực có thể nói ma quỷ có thể ở đây sao dậy đặc thú chiều bên trong nổ ra một trăm mét đại lỗ thủng này tuyệt đối không phải bình thường đạn đạo có thể làm được coi như là thời đại trước quân sự cường quốc chế tạo quốc tế chiến sự đạn đạo đều không thể tạo thành như thế cường lực phá hoại trừ phi là vũ khí nguyên tử thế nhưng nếu như là vũ khí nguyên tử khoảng cách gần như vậy bảo tạc hạch điện từ mạch sung đối với căn cứ cũng sẽ tạo thành phóng xạ chẳng khác gì là đồng quy vu tận đấu pháp hơn nữa bọn họ chạm đến như thế gần cũng có thể ngay lập tức cảm nhận được hạch điện từ mạch sung phóng xạ nhưng là hiện tại nhưng cái gì đều không cảm giác được chỉ là có chút k i a chớp trói mắt đây là di tích vũ khí chứ có người hít một hơi thật sâu nói diệp vương cùng la kiếm cùng với những trụ sở khác thủ lĩnh đều là liếc mắt nhìn lầm siêu trong lòng âm thầm k i ê n kỵ có thể từ di tích bên trong được lớn như vậy hình vũ khí tuyệt đối không phải chuyện đơn giản hơn nữa nắm giữ như thế cường di tích vũ khí nếu như dùng để tiến công cái nào căn cứ chịu đựng được mấy pháo lâm siêu nhìn liên tục bao phủ tới thu chiều ở phản hạm huyết liệt pháo dưới áp chế thu chiều tốc độ tiến lên nhất thời giảm nhiều chỉ có hi hi tán tán mấy đám b ầ y thú may mắn địa tránh thoát hạm pháo doanh tạc đồng thời sống quá hạch địa lôi bạo tạc thành công chạy đến tường thành phía trước mấy trăm mét vị trí bất quá chờ đợi ở chỗ này là tường thành bên trên hạng nặng súng máy ống phóng r ố c k é t điện t ử pháo nhóm vũ khí thời gian đang kéo dài mỗi một giây đồng hồ đều có hàng trăm hàng ngàn quái vật chết đi khắp nơi đều có nổ thành mơ hồ thi thể chi khối riêng là căn cứ bản thân hỏa lực liền để những này thú triều tử thương vượt qua hàng vạn con trong đó loại hình b cũng tổn thất nặng nề phản hạ m huyết l i ệ p pháo mặc dù là quần thương hạng pháo uy lực không bằng ma môn hạng pháo nhưng bạo tạc sức mạnh cũng là mười tấn cấp bậc tương đương với loại hình s tiện tay một đòn loại hình b căn bản là không cách nào chống lại đụng với tức chết coi như là loại hình a bị loanh trên cũng có chết đi nguy hiểm trừ phi là trạm đang nổ biên giới mới có thể miễn cưỡng kiếm về một cái mạng nhỏ nhưng đã trong thời gian ngắn mất đi năng lực tác chiến ở mỗi cái căn cứ đại biểu cùng hết thể quan sát trực tiếp tinh vong du d ầ n cùng với hứa tư lệnh đều không có đến đây tham chiến căn cứ thủ lĩnh nhìn kỹ này thú triều t i ề n phong hơn hai mươi con loại hình a hầu như tất cả đều mất đi năng lực chiến đấu trong đó có tiếp gần một nửa bị bất hạnh đập chúng tại chỗ nổ thành hải cốt không còn thanh thế quần quận thú triều s u n g phong ở phản h ạ m huyết liệp pháo cùng hạch địa lôi cường hãn hỏa lực dưới liền triệt để như vậy sụp đổ trước sau đi tới không thôi thú triều rốt cục đình chỉ tường t h à n h phía trước ba mươi dặm p h ạ m vi khắp nơi lưu lại lượng lớn lưu lạc tứ chi thi khối vô số tiên máu nhuộm đỏ mặt đất đã không cách nào nhìn thấy vùng đất này vốn là màu s ắ c mỗi cái căn cứ thủ lĩnh nhìn tình cảnh này kinh ngạc trong lòng không nói gì chỉ dựa vào căn cứ bản thân hỏa lực không có phái một binh một tốt xuất kích dĩ nhiên liền có thể tạo thành lớn như vậy lực phá hoại trực tiếp tiêu diệt hơn hai mươi con loại hình a đây là cỡ nào cường hãn quân sự hỏa lực ở tinh vong tự do trên diễn đàn đã sớm sôi trào thiêu đốt cường hãn khủng bố loại hình a thậm chí ngay cả tường thành đều không có tìm thấy liền bị tiêu diệt đây chính là nhân loại căn cứ có sức mạnh hết thể bồi hồi ở cô độc cùng tuyệt vọng bên trong người may mắn còn sống sót đều từ bên trong nhìn thấy hy vọng nhân loại chiến thắng quái vật hy vọng chỉ là cơn hưng ơ phấn này cũng không có kéo dài bao lâu liền bị đột nhiên xuất hiện bóng tối tới tát hơn nữa triệt để lạnh leo đến đáy lỏng chỉ thấy dừng lại thú triều phía sau đột nhiên mặt đất bắt đầu run rẩy khẩn đ ó n lấy màu đen dày đặc thú t r i ề u như sóng biển giống như tách ra từ phía sau chậm rãi bước ra từng con từng con to lớn cự vật bóng người tất cả đều là loại hình é một con một con không ngừng m à từ thú t r i ề u bên trong bước ra rất nhanh sẽ có trên mười con số lượng đồng thời còn đang không ngừng m à từ trong thú t r i ề u bước ra nhanh năm trăm phiếu tiếp tục cầu phiếu đề cử hy vọng ngày mai có thể đạt đến một ngàn phiếu ngày mai tinh thần thật i ế p tục bạo phát chưa xong còn tiếp khắc chương ba trăm sáu mươi mốt thuấn sắt loại hình s chương ba trăm sáu mươi ba thuấn sắt loại hình s vê anh ẩm theo loại hình s mỗi một lần di động đại địa đều đang nhẹ nhàng run rẩy lại như hoàn toàn q u ỳ phục ở chúng nó dưới chân mười con mười lăm con hai mươi con ở màu đen thú chiều phía sau không ngừng mà bò ra từng con từng con to lớn thể tích loại hình s ngăn ngắn mấy phút đi tới thú chiều hàng trước loại hình s đã nhiều đến hơn hai mươi con xếp hàng ngang lại như một đám to lớn khí giới công thành tràn ngập á p bức tính sức mạnh cùng hơi thở lạnh như băng những này loại hình ét dáng dấp không giống nhau có như b ứ c ra tùng lầm to lớn mánh hổ có như sắc bén dữ tợn hải đảm có như răng nanh dữ tợn tiền sử cá sấu lớn trong đó còn có một chút loại hình ét bộ phận thân thể ở bệnh độc biến dị cải tạo dưới hoàn toàn không nhìn ra vốn làm mục ó như một đoàn vặn vẻo rít gào bùn não có như vô số quái vật thi khối c h ắ p vá m à thành g i á n g dấp rất có quái dị kinh sợ tràn ngập không cách nào hình dung tà ác cùng dữ tợn thời gian từng giây từng phút trôi qua bò ra ngoài loại hình é từ đầu đến cuối không có gián đoạn từ hai mươi con cấp tốc tăng trưởng đến ba mươi con phảng phất mãi mãi không kết thúc giống như còn đang tăng thêm toàn bộ mênh mông hùng vĩ trên chiến trường hoàn toàn lạnh leo tinh mịch vênh vênh chỉ vang vọng liên tục bò ra loại hình ép trầm trọng mà lại trầm thấp bước đi tiếng lại như tử thần đi tới bước chân đạp lên ra mỗi một xuống mặt đất lay động đều thật sâu chấn động đến tất cả mọi người đáy lòng nơi sâu xa mềm mại nhất đồ vật sợ hãi hết t h ể căn cứ thủ lĩnh cùng cự trên vách mỗi cái căn cứ đại biểu thậm chí toàn bộ á châu khu vực thông qua tinh vong quan sát đến người thời khắc này tất cả đều như h ế t hầu bị nắm chặt chặn lại giống như vậy không nói ra được nửa điểm âm thanh lúc trước trên mặt vui mừng từ lâu đông lại chỉ còn dư lại trăng xám sợ hãi Cũng khó có thể tin chấn tin động. khó thể ẩm theo cuối cùng một con to lớn loại hình s bước ra mênh mông trên chiến trường rốt c ụ c yên tĩnh lại từ xa nhìn lại tình cảnh này phi thường quỷ dị tụ tập vô số quái vật cùng binh sĩ trên chiến trường giờ khác này dĩ nhiên không có nửa điểm âm thanh nếu như không phải một ít loại hình s tứ chi sẽ vô tình thức v ă n mẹo có người hầu như cho rằng toàn bộ thế giới đều bất động lấy những này loại hình s thể tích hơi hơi có vài lần thể chất người một chút quét tới liền có thể lập tức kiểm kê ra số lượng tổng cộng là bốn mươi hai chỉ loại hình s đây là một cái khiến người ta tan vỡ cùng điên cuồng con số đừng nói là nhiều như vậy loại hình s coi như là bốn mươi hai chỉ loại hình a cũng đã có thể làm cho phần lớn người triệt để tuyệt vọng toàn bộ á châu khu vực người thông qua tinh võng đều có thể thấy cảnh này bao quát một ít bí ẩn tổ chức cùng cao cấp tụ tập người tất cả đều cảm giác tay chân lạnh lẽo tuy rằng cách xa nhau màn hình thế nhưng hơn bốn mươi con loại hình ép tụ tập cùng nhau tỏa ra vô hình hung diễm như trước để bọn họ có loại th ở không nổi cảm giác trước một khắc xôi trào huyên náo động đến tinh vong tự do diễn đàn giờ khác này cũng hoàn toàn vắng lặng không có nửa điểm âm thanh dầm ở lâm siêu nhóm người phía sau đột nhiên vang lên một đạo tiếng vang trừ lâm siêu cùng lâm thơ vũ hát nguyện lăng vũ chờ số ít tâm lý tố chất cực cao người ở ngoài những người khác đều là đột nhiên sợ bắn lên phản xạ tính quay đầu nhìn lại lại phát hiện là lợi kiếm căn cứ phái tới đại biểu tên là đường vũ tuổi trẻ tiến hóa giả sợ đến ngồi sập xuống đất tỏ rõ vẻ trắng xám đến không có màu máu lộ chân lông bên trong thẩm thấu ra lượng lớn mồ hôi lạnh vắng lặng bị đánh vỡ mọi người cũng r ồ n dập phục hồi tinh thần lại nhất thời có người vội vàng nhìn về phía lâm siêu nói lâm Lâm thủ lĩnh chuyện gì thế này lâm thủ lĩnh làm sao biết sẽ có nhiều như vậy loại hình ép lâm thủ lĩnh mỗi cái căn cứ đại biểu tỏ rõ vẻ khủng hoảng nếu như nói chỉ xuất hiện sáu bảy con loại hình ép bọn họ cũng sẽ không lo lắng ngược lại sẽ cảm thấy hưng phấn chờ mong lăng v ũ cùng hắc nguyệt nhóm người ra tay hình ảnh chiến đấu thế nhưng hơn bốn mươi con chuyện này làm sao đánh hơn nữa ai biết mảnh này thú chiều mặt sau có còn hay không loại hình s không đi ra đều câm miệng lâm thơ vũ lạnh giọng khiến trách tất cả mọi người đều là cứng lại kinh hoảng nhìn nàng lâm thơ vũ nhưng không có lại ý lên tiếng chỉ là ngửa đầu nhìn lâm siêu đưa tay tóm chặt lâm siêu góc áo ánh mắt lộ ra lo lắng mơ hồ những này loại hình s số lượng cũng nằm ngoài dự đoán của nàng thế nhưng nàng cũng không lo lắng những này loại hình s mà là có thể triệu tập nhiều như vậy lâm o nào loại ạ mạng mạc i giả. quái mới nhiều hình hậu thế thể như hình bán Đến tổn cùng đến có vật, tập vậy tụ là l siêu vẻ mặt lạnh lùng nhìn xuống cự bích phía dưới một loạt loại hình s từ những thứ đồ này trên người tỏa ra nồng nặc mục nát mùi máu tanh vị loại này nồng nặc gây mũi mùi vị mơ hồ kêu gọi hắn trong ký ức phủ đầy bùi một đời trước liên tục cuộc sống giết chóc loại kia khát vọng giết chóc đầu ngọt máu tươi tội ác bản năng sắc ý tựa hồ không cách nào át chế lần thứ hai tuân ra hắn không để ý đến những trụ sở khác đại biểu những này căn cứ đại biểu sức mạnh mặc dù không tệ nhưng nhiều lắm chỉ có thể cùng loại hình a sánh ngang ở như vậy trên chiến trường cũng không có cái gì chứng dùng các ngươi đồng ý xuất chiến sao lâm siêu nghiêng đầu nhìn lang vũ l ệ p bộ phàm ba người l ệ p hơi nhíu lại mi nhu mị trên mặt không có nụ cười nghe được lâm siêu s a o mới đưa mắt từ phía dưới đông đảo loại hình é trên người thu hồi quay đầu lại liếc mắt nhìn sau lưng cao to khôi nô tướng mạo nhưng có chứa tính trẻ con an nhẹ giọng nói ngươi liền ở ngay đây chờ t ỷ t ỷ biết chưa an gãi đầu gật gật đầu lâm siêu thông qua tối hôm qua trò chuyện bên trong biết an cũng không phải là người bình thường mà là não bộ từng chịu đựng đòn nghiêm trọng thông minh có thiếu hụt tàn thật lâm thơ vô cùng hắc dạng trang thức một chút trong lòng có chút bi thương cái này cao to hải tử khả năng còn không biết lịp đợi lát nữa sẽ bước lên thế nào đáng sợ chiến trường lăng vũ quay đầu lại liếc mắt nhìn tinh h ỏ a tinh h ỏ a trước sau cười hì hì mặt cười trên nụ cười đã biến mất chỉ là bi thương mà nhìn lăng vũ dùng tay nắm chặt y y phục của hắn không ngừng mà lắc đầu nghe lời muốn đúng hạn huấn luyện lăng vũ sắc mặt lạnh lùng âm thanh nhưng mang có mấy phần ôn nu tinh h ỏ a viền mắt nước mắt vỡ đê thật chặt nắm lấy y y phục của hắn một chữ cũng không nói ra được nàng biết nàng không giữ được cái này cố chấp mà quật cường nam nhân bởi vì bọn họ những người này trên người từ bị quan tên thập đại chiến sĩ thời điểm liền g á n h lấy tuyệt không có thể phản kháng sứ mệnh bộ phàm yên lặng liếc mắt nhìn bọn họ sau đó đưa mắt rơi vào lầm siêu trên người nàng chợt phát hiện người đàn ông này vẻ mặt từ đầu đến cuối đều không có một tia gọn sóng chẳng lẽ nói bết bát như thế tình huống vẫn không có để hắn tuyệt vọng hoặc là ngôi sao căn cứ còn có những khác lá bài tẩy nghĩ tới đây nàng trong lòng lập tức tuân ra mấy phần hy vọng mở miệng nói chúng ta đồng ý tham chiến nhưng là lấy mấy người chúng ta sức mạnh không chống đỡ được bao lâu ngươi có kế hoạch gì lâm siêu nhìn từ trên cao xuống mà nhìn xuống toàn bộ chiến trường bình tĩnh mà lạnh lùng nói đồng ý tham chiến đi theo ta mặt sau chuẩn bị xuất kích lời này vừa nói ra lang vũ cùng tù lìm bộ phàm ba người cùng với diệp vương la kiếm cùng những trụ sở khác đại biểu tất cả đều kinh ngạc mà nhìn h ắ n n à y tính cái gì kế hoạch hống lúc này tụ tập ở cự bích trước loại hình ép ngửa mặt lên trời g i ế t g à o hướng về phía này vượt trên chúng nó hình thể cự bích đánh tới chỉ cần cự bích bị phá phổ thông thú triều đại quân liền có thể tiến quân thần tốc nuốt hết toàn bộ căn cứ lâm siêu trong mắt sát ý ẩn hiện tuy rằng ma môn hạm pháo có thể đánh giết loại hình ép thế nhưng có năm giây khoảng cách xạ kích thời gian này năm giây đối với loại hình s mà nói có thể qua lại va chạm cự bích mười mấy lần chỉ dựa vào ma môn hạm pháo không thể chống đỡ được nhiều như vậy loại hình nhất định phải hắn ra trận mới được nếu như vậy còn không bằng đem ma môn hạm pháo tạm thời giữ miếng nói không chắc mặt sau chiến đấu bên trong có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả theo ta giết lâm siêu âm thanh lạnh lẽo bàn chân giẫm một cái mặt đất cả người từ cự trên vách cao cao phóng lên trời sau lưng nhu thuận quần áo trong nháy mắt bị xé rách đen kịt mà sắc bén cải tạo long rực từ sống lưng trên chui r a to lớn hắc rực bao phủ mọi người đỉnh đầu giết lâm s i ê u ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng trong tay nắm chặt cổ thương thân thương từng tia từng tia lạnh lẽo bơi vào đáy lỏng phảng phất đem trong nội tâm vắng lặng dòng máu thiêu đốt đến sôi trào mánh liệt lên hô long rực hơi vỗ hắn hóa thành một vệt bóng đen trước tiên độc thân hướng về đông đảo loại hình s phóng đi nhỏ bé như màu đen hồ điệp bóng người ở những này cự thú trước kia không hề bắt mắt chút nào thế nhưng ở này mênh mông trên chiến trường bao la nhưng không người nào có thể lơ là này một con bướm hống một con to lớn bạch m a u tinh tình trạng loại hình s phẫn nộ gầm thét lên hướng lâm tràng đập tới toàn thân sáu bảy cánh tay động tác mau lẹ từ m ô i cái phương vị bọc đánh c h ụ t vào lâm siêu lâm siêu trong mắt ánh sáng lạnh loại lên nếu hắn lựa chọn xuất chiến nhất định phải cho hết thẻ căn cứ binh sĩ mang đến hy vọng hầu như không trần c h ờ chút nào cánh tay hắn bắp thịt n ổ lên toàn thân khí thế bỗng nhiên kéo lên tốc độ tăng cường trong nháy mắt khởi động cánh tay kéo nghìn cân cổ thương bùng nổ ra chiến đấu cơ cánh q u ả t o o n g long tiếng ẩm một thương nổ đánh mà ra không khí ô ô, ô nổ vàng toàn bộ bạch mao tinh tinh loại hình s gần n ă mét to lớn thân thể nặng nề ngửa về đằng sau cũng ngực phẳng phất bị thái sơn va chạm toàn bộ thật sâu a o hám đi vào hoàn toàn biến hình bên trong xương cốt nội tạng tất cả đều bị kình đạo đập vỡ tan trái tim càng là phá nát nổ tung ngã xuống lại vô sinh tức cùng động tĩnh liền ngay cả co giật đều không có thuần sát khắc chương 362, h u y ế t đã thiêu đốt chương 364, huyết đã thiêu đốt toàn thể nhân loại chiến trường một mảnh yên lặng như tờ đây là thuấn sát loại hình s lại bị thuấn sát nhìn con kia nằm xuống không hề nhúc nhích lồng ngực hoàn toàn ao hạm biến hình loại hình s cự trên vách mỗi cái căn cứ đại biểu thậm chí toàn bộ tinh in tơ quan thấy cảnh này á châu người tất cả đều con n g ư ờ i đều muốn chừng đi ra lúc trước tuyệt vọng hoàn toàn quên giờ khác này trong đầu chỉ có cái kia tuyệt thế một thương chấn động một thương thuấn sát đây là sức mạnh cỡ nào ở nhân loại bên này nằm ở chấn động thì cái khác loại hình ép nhận ra được tình cảnh này nhưng không có dừng lại mà là tiếp tục phẫn nộ rít gào lên hương cự bích đánh tới chúng nó được chỉ lệnh chính là phá hủy cự bích nếu như không có phá hủy chúng nó không dám tưởng tượng có hậu quả như thế nào vì lẽ đó mặc kệ phát sinh cái gì bất kể là ai ở ngăn cản chúng nó đều muốn phá hủy cự bích hống hống hết thể loại hình ép phát điên giống như gầm thét lên hướng cự bích không chút nào dừng lại nhào tới trong đó một ít ủ n g có thần bí vực năng lực quái vật vẫn không có tới gần cự bích đã trước tiên triệu ra năng lực của chính mình hoặc là sấm sét hoặc là hàn băng hoặc là quả cầu lửa hướng cao nguy cự bích va đập tới ẩm ẩm đại đống thiên thạch giống như quả cầu lửa khối băng mạnh mẽ va chạm ở cự trên vách tạo thành trầm trọng nổ vang lâm siêu thuấn s á t đi này con bạch mau tinh tinh loại hình ép nhìn những phương hướng khác kế tục nhằm phía cự bích loại hình ép dù sao cũng là hơn bốn mươi con dù cho hắn có thể đủ tất cả bộ đánh giết nhưng muốn ngăn cản chúng nó đồng thời va chạm cự bích nhưng không thể nào làm được lúc này d ơ lên cổ t h ư ờ n g ngửa mặt lên trời chiến quát giết âm thanh như là sấm nổ bàn cổn cổn m à động vang vọng toàn bộ chiến trường giết cự trên vách lâm thơ vũ hát nguyệt vũ tiềm l ệ n h thật bốn người phóng lên trời chứ l ệ n h thật không biết nói chuyện ở ngoài hắc nguyệt chờ ba người đều là cao r ộ n g g i ế t gạo từ cự trên vách trực tiếp thả người nhảy xuống hướng về phía trước vô tận thú chiều cùng hơn bốn mươi con loại hình ép hung hãn phóng đi phảng phất hoàn toàn không biết tử vong cùng sợ hãi là vật gì đuổi tới hắn giết lăng vũ ánh mắt uy nghiêm đáng sợ mà sắc bén toàn thân hàn khí quần quận mà ra đem mấy trượng phạm vi hóa thành trời đất ngập tràn băng tuyết hắn liếc mắt nhìn cái kia cánh chim màu đen nam nhân bóng lưng đan tử vừa n ã y cái kia tuyệt thế một thương phong thái hắn liền biết mình không cách nào lại truy đuổi trên người đàn ông này mặc dù biết sự thực này để hắn có chút hận chính mình có chút không tên phẫn nộ thế nhưng hắn lăng vũ có sự kiêu ngạo của chính mình ở thời điểm chiến đấu kẻ địch chỉ có một cái chính là quái vật nếu như có thể tiêu diệt kẻ địch hắn cam nguyện làm lá xanh nghe theo sai phái màu trắng hàn khí ở lăng vũ dưới chân hóa thành băng lộ từ cự trên vách vẫn uốn lượn mà xuống đem thân thể của hắn đưa vào đến phía trước bên trong chiến trường hướng về một con hướng về cự bích phụt lên quả cầu lửa loại hình s z d tlip cùng bộ phàm liếc mắt nhìn nhau vèo dây leo từ tlip dưới chân khe nham thạch bên trong thoan ra năng lực của nàng là thần bí vực thực vật giờ khác này khống chế dây leo quấn quanh trụ nàng cùng bộ phàm thân thể đưa vào đến cự bích phía trước bên trong chiến trường từng người hướng đánh về phía cự bích loại hình s rét đi cự trên vách diện diệp vương sắc mặt tái xanh hắn đi tới nơi này mục đích chính là để những trụ sở khác có thể xem thấy bọn họ căn cứ thực lực nhưng là xâm lấn loại hình s số lượng đã vậy còn quá nhiều coi như là h ắ n nếu là bị hai con loại hình s cho c u â n lấy cũng biết ứng đối khó khăn nếu như là ba con loại hình s hầu như có nguy hiểm đến tính mạng hắn chỉ là cống hiến cho tư mã dương mà k h ô người phải tiếp dịch. h Liên là bị nô n tục như vậy cố nhiên có thể thể hiện ra hắn không kém gì sức chiến đấu của bọn họ, nhưng lúc nào cũng có nhiên hiện hắn không bọn nhưng nào n thể thể họ, thể tùyệp bất ra kém gì g sẽ đấu ngã xuống. n g ư ờ điên đều là người điên diệp vương trong lòng phẫn nộ những trụ sở khác đại biểu nhìn lục tục nhảy xuống hát nguyệt lang vũ tùy... lâm thơ vũ nhóm người kinh ngạc trong lòng đến không cách nào ngôn ngữ đối mặt hơn bốn mươi con loại hình ép bọn họ động tác này lại như thiêu thân lao đầu vào lửa lấy trứng trọi đá nhưng là bọn họ vẫn không do dự chút nào xông lên rồi đây là thế nào dũng khí cùng đấu chi a lâm siêu nhìn nhảy vào chiến trường tỉ tỉ cùng hắc n g u y ệ t vưu tiềm l ệ n h Nguyệt, tìm, thật mấy người bóng người trong lòng dâng lên một dòng nước nóng đời trước hắn gặp quá nhiều nguy nan thì phản bội tuy rằng vưu tiềm cùng hắc n g u y ệ t bọn họ sẽ không phản bội chính mình nhưng nhìn thấy bọn họ một điểm trần t r ờ đều không có đi theo chính mình bước vào hung hiểm chiến trường trong lòng vẫn là tràn ngập cảm động đặc biệt là vưu tiểm hắn không có ép cấp chiến l ớ i giáp là dễ dàng nhất lai、like、bờ giáp hy sinh một cái thế nhưng cái này luôn luôn sợ chết cùng lười biếng nam nhân nhưng không có nửa phần do dự liền nhảy xuống có một loại tình nghĩa không cần ngôn ngữ zta lâm siêu ngửa mặt lên trời thét dài tay cầm chín thước màu đen cổ thường hóa thành một đạo kinh thiên k i a c h ớ c màu đen hướng về bên trái số lượng dày đặc nhất một t h ố c loại hình ép quần bạo vút đi hô đen kịt lông chim hình thái cải tạo lòng rực xẹt qua khí áp như xoắn ốp qua luân ở gào thét bùng nổ ra cái này hình thái dưới cao nhất tốc độ phi hành hai năm lần tốc độ âm thanh v ẹ o lâm siêu nắm thương v ọ t tới này bên trái sáu con loại hình s phía trước n à y vài con loại hình s nhận ra được lâm siêu hướng hắn phát sinh uy hiếp tính nôn nóng rít gào dưới chân hoàn toàn không dám dừng lại đốn hướng ngăn cản ở cự bích trước lâm siêu mạnh mẽ đánh tới lực hút lĩnh vực nhiệt độ cao hỏa diễm linh độ hàn băng kịch độc thực vật sóng â m sức mạnh tăng cường sáu con loại hình ép từng người năng lực trong nháy mắt thả ra ngoài trong phút chốc ở lâm siêu dưới chân chiến trường phát sinh lòng trời lở đất biến hóa mặt đất ao hãm mà xuống từ bên trong hiện ra cao tới hơn một nghìn độ hỏa diễm cùng lúc đó lâm siêu trên đỉnh đầu tung bay dưới linh độ hoa tuyết dính lên liền có thể đông lại hết thể tế bảo cùng màu tươi Ngoài ra, đang không có hỏa diễm địa vực bắn mạnh ra lượng lớn kịch độc thực vật hướng về lâm siêu quấn quanh lại đây sáu loại năng lực đồng thời bạo phát lâm siêu cầm trong tay cổ thương như một người đã đủ giữ quan hải chiến thần l ạ n h nhuệ con mắt đảo qua sáu con loại hình é t bóng người không c ó dừng lại trong cơ thể tế bào nguồn năng lượng dũng hiện ra cùng chu vi thiên địa quang hạt căn bản xúc va vào nhau đế mỗ sát tuyến lâm siêu gầm nhẹ một tiếng toàn thân như thái dương giống như bùng nổ ra chói mắt đế mộ xạ tuyến những n à y đế mộ xạ tuyến là hắn k i a sáng năng lực tiến hóa đến lẹ v ẻ o bốn thì sinh sôi ra trung cực s á t chiêu phốc phốc phốc chói mắt đế mộ xạ tuyến trong nháy mắt xuyên thủng sáu con loại hình ép toàn thân ở đồng thời triển khai năng lực tình hương dưới thần bí vực tất cả năng lực bên trong k i a sáng cùng khí lưu là tốc độ nhanh nhất này sáu con loại hình ép thể tích to lớn muốn dùng đế mộ xạ tuyến xuyên thủng toàn thân là không thể sẽ tiêu hao hết lâm siêu toàn bộ tế bào năng lực chỉ có thể lựa chọn trí mạng điểm tiến hành xuyên qua nếu như là người bình thường coi như có năng lực như vậy cũng không cách nào làm được điểm này nhưng lâm siêu đối với quái vật thân thể cấu tạo hiểu rõ có thể nói là sâu tận xương tủy tuy rằng này mấy con quái vật hắn cũng không phải là toàn đều gặp thế nhưng từ một ít kinh nghiệm đến xem một chút liền có thể đoán ra đại khái nhược điểm trí mạng như những này loại hình s trí mạng điểm không hẳn là đầu cũng chưa chắc là trái tim căn cứ chủng loại không giống có loại hình s quái vật có mấy cái trái tim trừ phi tìm tới bí ẩn nhất tử huyệt bằng không căn bản g i ế t không chết vê anh vê anh theo đế mô xạ tuyến đảo qua sáu con loại hình s nhất thời phát sinh trói t a i sắc bén kêu thảm thiết kéo dài mấy giây sau liền im bặt đi thân thể to lớn cũng thuận theo lăn lộn ngã xuống lâm siêu d ư ơ n g mắt nhìn lại sáu con bên trong chết rồi năm con còn còn lại một con không co xem chuẩn trí mạng điểm chỉ đánh cho trọng thương khắc chương ba trăm sáu mươi ba truyền kỳ chương ba trăm sáu mươi lăm truyền kỳ gào này con trọng thương loại hình ép lại như một đoàn núi thây toàn thân mọc đ ầ y các loại nhân loại cánh tay cùng quái vật cánh tay tràn ngập quỷ dị cùng kinh sợ cảm giác giờ khác này ở một cái nào đó miệng vị trí phát sinh sắc bén tiếng kêu thống khổ như miêu t r ả o ở nạo pha lệ như thế c h ó i thai khó nghe vèo lâm siêu hóa thành một đạo tia chớp màu đen nắm thương hướng này con trùng loại hiếm thấy loại hình s bạo vút đi tốc độ siêu âm bán chết ẩm ở gần gấp ba tốc độ âm thanh bay lượn dưới nổ đâm mà r a cổ thương ẩn chứa hai mươi ba mươi tấn lực t r ú n g kích thông qua lấy cờ l ậ t diện kỹ năng vật lộn xảo đ ê m này con núi thây loại hình s chấn động đến mức trong cơ thể tạng khí dồn dập nổ tung ở hiện giai đoạn những này loại hình s thể chất tương đương với cấp năm tiến hóa giả lâm siêu tuy rằng chỉ là cấp bốn tiến hóa giả nhưng hắn là nặng bao nhiêu tiến hóa giả thể chất giới hạn bản thân liền hơi cao hơn đặc thù tiến hóa giả tuy rằng chỉ là mới vào cấp bốn nhưng cơ sở thể chất nhưng sánh ngang cấp bốn đỉnh cao đặc thù tiến hóa giả phối hợp cải tạo long dực cùng thương pháp muốn trong nháy mắt đánh gục những này loại hình s cũng không khó khăn trừ phi là cực kỳ đặc thù loại hình s hoặc là giỏi về năng lực phòng ngự loại hình s mới sẽ cần dùng nhiều phí một ít thời gian ở năng lực cường độ phương diện hắn được mèo trắng bộ phận sức mạnh năng lực cường độ cùng lâm thơ vũ như thế cao hơn tự thân thể chất một cấp thêm vào hắn bản thân liền là nặng bao nhiêu tiến hóa giả quan hệ năng lực cường độ coi như là cùng cấp sáu năng lực so với cũng có thể miễn cưỡng chống lại một hai cho nên mới có thể dựa vào đế mộ s ạ tuyến đem này vài con loại hình s trực tiếp đánh ủ giải quyết đi này con núi thây loại hình s lâm siêu nửa điểm không có trì hoãn cấp tốc hướng loại hình khác s d à y đặc phương hướng phi vụt đi g i ế t g i ế t lâm siêu như tử thần màu đen liêm đao ở trên chiến trường nhanh chóng thu gặt từng con từng con loại hình s sinh mệnh những này ở mỗi cái căn cứ thủ lĩnh trong mắt coi như mánh hổ loại hình s ở lâm siêu thủ hạ không có nửa điểm sức đối kháng hầu như đều là vừa đối mặt liền có thể đánh g i ế t có đặc thù một điểm loại hình s cũng là chiến đấu hai ba cái hiệp liền bị lâm siêu một thương đánh g ủ toàn bộ chiến tuyến phi thường lâu dài tuy rằng lâm siêu đang cật lực đánh giết loại hình s thế nhưng số lượng thực sự quá nhiều một chốc căn bản là không có cách giết chết toàn bộ trong đó một ít loại hình s liền nhân lúc lâm siêu đánh giết những khác loại hình s thì nhanh chóng hướng cự bích và đập tới triển khai năng lực cùng t ứ chi va chạm ở cự t r ê n vách lâm thơ vũ hát nguyệt v ư u tiềm l ệ n h thật mấy người bảo vệ ở cự bích phía trước hết thể lâm siêu không g i n h bận tâm cá lọt lưới vọt tới cự bích trước bọn họ liền xông lên chặn lại cùng đánh g i ế t tuy rằng có lâm siêu ở mặt t r ư ớ c lượng lớn đánh g i ế t loại hình s thế nhưng mỗi người bọn họ áp lực cũng vô cùng lớn lao coi như có lăng vũ c l i bộ phàm ba người gia nhập nhân số dù sao vẫn là quá ít mỗi người thậm chí muốn đồng thời ứng phó hai ba con loại hình s mới có thể bảo vệ cự bích không bị công kích để bọn họ vui mừng chính là coi như tình cờ không cách nào bận tâm đến bị một hai con loại hình s va vào cự bích cự bích cũng chỉ là lay động một thoáng không có sụp đổ không giống những khác căn cứ đừng nói loại hình s đến va chạm coi như là một con loại hình a va hai lần cũng trực tiếp sụp đổ đổ rơi xuống ầm ầm ầm lăng vũ ăn mặc một bộ lâm siêu đã từng từng thu được thủy thần chiến giáp toàn thân hàn khí bao phủ bao phủ lại đánh về phía cự bích ba con loại hình s ở phía sau hắn tụyp giơ tay một c h i ề u khắp nơi ẩn chứa ma túy kịch độc tử màu xanh lục dây leo thoan khai quật ngưỡng đem vài con bị đ ồ n g cứng k ế t thành tượng băng loại hình s c u ố n quanh trụ bộ phạm nhưng là nhân lúc hai người bọn họ k h ô n g chế d â y phút thời gian cấp tốc bay lượn mà lên giơ tay ngưng tụ ra một cái đen k ỳ thố đen hướng loại hình s phủ đầu thôn phệ mà đi đây chính là năng lực của nàng thôn phệ ba người bọn họ phối hợp hầu như là nước chảy mây trôi phát huy ra lực sát thương rất lớn nếu như là đơn đả độc đấu bọn họ muốn giải quyết một con loại hình s cần tiêu hao không ít thời gian thế nhưng phối hợp lẫn nhau hai ba con loại hình s đều rất nhanh bị đánh giết đây chính là đoàn đội tác chiến hiệu quả chỉ là bình thường không có nhiệm vụ gì cần p h ả i ba người bọn hắn đồng loạt ra tay thôi một bên khác lâm thơ vũ cùng ưu tiềm hắc nguyệt lệnh thật bốn người đồng dạng phối hợp hiểu ngầm hắc nguyệt cường hóa năng lực hóa thành đen kịt chạm trổ đánh vào mỗi người trong thân thể có thể đồng thời chống đỡ lấy lâm thơ vũ ba người bọn hắn cường hóa đối với hắc nguyệt tới nói cũng là không nhỏ tiêu hao cường hóa năng lực tăng cường thực sự quá khủng bố đặc biệt là đối với cung cấp tiến hóa giả phóng thích lâm thơ vũ cùng ưu tiềm cùng với lệnh thật sự thể chất cùng năng lực cường độ hầu như tất cả đều phiên dòng giã gấp đôi trình độ bọn họ bản thân liền là cấp bốn trung đẳng khoảng t r ư ờ n g trái phải thể chất giờ khác này năng lực tăng gấp đôi thể chất trực tiếp đạt đến cấp năm trung đẳng trình độ so với một ít phổ thông loại hình s còn cao hơn nhất đẳng hơn nữa từng người năng lực hầu như có thể dễ dàng đan g i ế t một con loại hình s thời gian hao phí cực nhỏ lâm thơ vũ năng lực cường độ bản thân liền là cấp năm cường hóa tăng gấp đôi sau、so、đạt đến cấp sáu chỉ dựa vào sử dụng tới to lớn quả cầu xét liền có thể dễ dàng đem loại hình s trọng thương thậm chí là đánh g i ế t víu tiềm năng lực ở cường hóa hiệu quả dưới thì lại không có cái gì rõ ràng thay đổi thế nhưng t ử quan sát kỹ liền sẽ phát hiện hắn thích hứng tốc độ hầu như tăng dài hơn một lần từ khởi đầu chỉ có thể ứng phó một con loại hình s đến sau tới một người có thể cuốn lấy ba con loại hình s hơn nữa t ử phi thường gian nan trạng thái rất nhanh sẽ trở nên thuận buồn xuôi gió thành thạo điêu luyện đối với quan thấy cảnh này người mà nói chỉ sẽ cho rằng hắn lúc trước là ẩn dấu thực lực mà thôi rất khó tưởng tượng đến này cùng năng lực của hắn có quan hệ dù sao loại này khủng bố năng lực đã vượt qua đại đa số người tưởng tượng phạm vi ở trong này lệnh thật được cường hóa hiệu quả cũng cực kỳ rõ ràng đặt đến cấp năm biến mất năng lực hắn dĩ nhiên chẳng những có thể để tự thân cùng lâm thơ vũ bọn họ nằm ở ẩn dấu biến mất trạng thái cũng có thể đem quái vật sử dụng tới năng lực tiến hành bộ phận biến mất có hàn băng năng lực quái vật cho gọi ra hơn 10 mét đường kính băng cầu ở l ệ n h thật có thể lực chạm vào thể tích trực tiếp thu nhỏ lại một phần ba tuy rằng loại này tiêu hóa hiệu quả đối với cung cấp không đủ có thống trị lực nhưng cũng là cực kỳ đáng sợ suy yếu hơn nữa nếu như là đụng với thấp hơn tự thân một cấp năng lực phòng trừng suy yếu phạm vi sẽ cho người sợ hãi sấm xét hòa diễm hồng thủy thiên thạch rừng dỡ toàn bộ c ử bích trước năm sáu dặm phạm vi chiến trường tràn ngập kinh tâm động phách cùng trong phim ảnh đều không nhìn thấy chấn động thị giác các loại cấp cao năng lực bạo phát cùng va chạm tạo thành liên miên không dứt tiếng nổ mạnh hết t h ể quan sát chiến trường người hầu như quên hô hấp cùng nói chuyện đừng nói là phổ thông người may mắn còn sống sót coi như là mỗi cái căn cứ thủ lĩnh cũng chấn động đến không cách nào ngôn ngữ bọn họ không dám tưởng tượng nhân loại dĩ nhiên cũng có thể có sức mạnh kinh khủng như vậy ở phía trên chiến trường này mỗi người mỗi một bóng người đều phảng phất truyền kỳ giống như l o n g lánh mà trong đó tôi lóa mắt chính là cái kia gánh vác áp ư ợ c nam nhân bọn họ sợ hãi ngước nhìn không dám nhìn thẳng loại hình é ở trước mặt những người này lại như đồ có hư biểu con cọp giấy yếu đuối đến không đỡ nổi một đòn đặc biệt là lâm siêu mỗi một lần ra thương hầu như tất có một cái loại hình é ngã xuống loại này áp chế tính sức mạnh để hết thể tuyệt vọng bên trong người một lần nữa thiêu đốt ra hy vọng hơn nữa là mãnh liệt đến để toàn thân huyết dịch sôi trào hy vọng khắc chương 364, s ĩ khí như cầu rồng chương 366, s ĩ khí như cầu rồng ẩm ẩm k í c h liệt chiến đấu chỉ kéo dài mấy phút tường thành chức ngã xuống loại hình s số lượng cũng đã nhiều đến 2 6 2 m ư chỉ trong đó tiếp cận 20 con loại hình s đều là bị lâm siêu giết chết tuy rằng hắn kích s á t những này loại hình s chỉ cần mấy giây thế nhưng người sau cũng không phải gỗ sẽ không không công chờ để hắn kích s á t có loại hình s sẽ tránh né có sẽ quay đầu giả bộ lui lại còn có loại hình s bảo mệnh năng lực bản thân l i ê n mạnh coi như lâm siêu triển khai đếm ộ sạc tuyến cũng chưa chắc có thể một lần kích s á t hơn nữa mỗi chỉ loại hình s cách biệt thì có một khoảng cách chờ chúng nó nhận ra được lầm siêu đuổi theo thì lập tức hốt hoảng mà chạy từng người phân tán ra đến muốn từng cái kích sắt cũng cần tiêu hao chút thời gian bất quá cái khác phương vị có lâm thi vũ cùng lăng vũ đám người phòng thủ còn lại loại hình s trong lúc nhất thời cũng không cách nào đột phá phòng tuyến của bọn họ đặc biệt là lăng vũ cùng ớt kim hương hai người bọn họ năng lực bản thân liền có khống chế hiệu quả có thể đóng băng đông lại có thể dây leo c u ố n quanh đơn thuần phụ trách khống chế cùng kéo dài chủ yếu ra tay rửa cả vào bộ phàm nàng thôn phệ năng lực thuộc về cực đoan công kích loại năng lực không có khống chế cùng trường lực hiệu quả thế nhưng buộc phát ra lực công kích nhưng là tính chất hủy diệt coi như cao hơn nàng một cấp thể chất loại hình s đều không chịu nổi đang lúc này hống bỗng từ phía sau màu đen thú triều bên trong đ ố n g nhiên vang lên một đạo to rõ cao vút tràn ngập uy nghiêm hống tiếng hú phảng phất viễn cổ thời đại cự thú phát ra ra hết thể từ mỗi cái phương vị hướng tường thành nhào tới loại hình ép khi nghe đến này vang vọng chiến trường hống khiếu thì tất cả đều ngừng lại sau đó lập tức thay đổi thân thể to lớn cấp tốc hướng màu đen thú triều triệt hồi muốn chạy lâm siêu con mắt hiếp lại ở hắn vừa mới chuẩn bị truy kích thì đột nhiên màu đen thú t r i ề u như sóng biển giống như bắt đầu chập trùng hết thể sinh vật biến dị như là kiến hôi hướng bốn phía phân tán ra đến dọc theo tường thành ở ngoài đường v i ệ n hướng về bên trái cùng phía bên phải phân tán mà đi tựa hồ là dự định đem toàn bộ tinh thần căn cứ vây lại lâm siêu lúc này bóng người dừng lại có thể truy sát chết những này loại hình ép tự nhiên là kiếm lời thế nhưng này lên án vô tận thú triều làm chủ giả cũng không ngu ngốc không có cho hắn cơ hội này nếu hắn tiếp tục cố ý truy sát những này phân tán đến hai bên trái phải tưởng thành thú triều sẽ nhân cơ hội đột phá tưởng thành phòng thủ không có hắn đầu lĩnh chỉ dựa vào hắc nguyện cùng lăng vũ mấy người bọn hắn căn bản giang không được nhiều như vậy lượng lớn thú triều tiến công những này lui lại loại hình ép chính là mồi nhử hơn nữa những này loại hình ép từ bỏ tiến công tường thành một mực địa chạy tứ tán coi như là hắn cũng phải đuổi g i ế t hồi lâu từ có thể toàn bộ chém g i ế t dù sao loại hình ép bảo mệnh năng lực là rất mạnh không đuổi giặc c ù n g đường một mình mặc vào lâm siêu không có tiếp tục dừng lại nhanh chóng lui trở về tường thành bên trên phương nhìn lướt qua lâm thi vũ cùng lăng vũ bọn họ lâm thi vũ cùng hắc nguyệt l ê n h chân ba người đều là lông tóc không tổn hại có ép cấp chiến giáp bảo đảm bảo vệ bọn họ chỉ có hiện giai đoạn vương t h ú cấp quái vật mới có thể đột phá chiến giáp thương tổn được bọn họ mà view tiềm thì có chút thảm toàn thân quần áo đều là vải hình hơn nữa dính sền sệt quái vật máu tươi may mà hắn là thích h ư ớ n g năng lực sẽ không bị bệnh độc cảm hóa lăng vũ cùng n g ấ t kim hương bộ phàm đám người đều có vết thương nhẹ nhưng đều còn bảo lưu mạnh mẽ sức chiến đấu lâm siêu không có k h á c khí hướng về mấy người cấp tốc hạ lệnh v ư u tiềm lanh chân t ỷ t ỷ ba người các ngươi đi bên trái tường thành phòng thủ phạm hương ngữ sẽ phái khiển binh đoàn của nàng hiệp trợ các ngươi hắc nguyệt lăng vũ n g ấ t kim hương bộ phàm bốn người các ngươi đi thủ bên phải quyết không cho phép tường thành sụp đổ phải hắc nguyệt cùng bộ p h à m lập tức đồng ý gật đầu lăng vũ vi nhữ mày một cái chưa từng có người nào dám chỉ huy hắn bao quát hứa tư lệnh xin hắn làm nhiệm vụ đều là lấy thương lượng giọng điệu bất quá hắn chỉ là nhữ nhữ mày cũng không hề nói gì vũ tiềm kinh ngạc nói lão đại bên trái chỉ cần chúng ta ba cái sao người là chủ lực lâm siêu nghiêm túc nhìn hắn vũ tiềm vẻ mặt đau khổ không nói thêm nữa lăng vũ cùng n g ấ t kim hương bộ phàm tam trong lòng người âm thầm kinh ngạc nếu không là view tiềm mở miệng bọn họ còn quên điểm này giờ khắc này phóng đi bên trái cùng phía bên phải quái vật số lượng đại thể là ngang nhau mà lâm siêu nhưng chỉ p h ả i view tiềm ba người bọn hắn đi bên trái này há không phải nói ba người bọn hắn toàn thể sức mạnh đã sánh ngang trên phía bên mình ba người cộng thêm một hắc nguyệt sức mạnh tuy rằng trong lòng có chút ngạc nhiên nghi ngờ nhưng ba người biết giờ khắc này không phải hỏi nhiều thời điểm chỉ là liếc mắt nhìn chằm chằm v i e w tiềm cùng lâm thi vũ lanh chân ba người một mắt đi thôi lâm siêu phất tay nói phải bảy người chỉnh tệ như một chỗ đáp lanh chân tuy rằng không biết nói chuyện cũng dùng sức gật đầu một cái lâm thủ lĩnh chúng ta đây quật khởi căn cứ đại biểu trương mông liền vội vàng hỏi lâm siêu nhìn về phía những này căn cứ đại biểu sắc mặt lạnh lẽo mà tàn khốc nói các vị đều là trải qua tử vong người ta hy vọng có thể xem thấy huyết tính của các ngươi cùng dũng khí cuộc chiến đấu này không có đường lui chỉ có liều mạng một trận chiến chỉ có liều chết một kích mới có sống tiếp hy vọng ta không hy vọng nhìn thấy lúc chiến đấu có bi thương tuyệt vọng tự thương hại hối tiếc tâm tình bất kỳ nỗ lực giao động quân tâm cùng sĩ、si、khí người giết không tha lâm siêu toàn thân sát ý lạnh lẽo phối hợp toàn thân nhiễm loại hình ép máu tươi tự có một luồng bá đạo cùng uy nghiêm ánh mắt đảo qua không người dám nên coi các vị nhiệm vụ chính là động viên các vị mang đến bộ đội q u â n tâm chiến tranh không cần mềm yếu cùng nước mắt ta chỉ cần có thể ra chiến trường cuồng bạo binh sĩ không cần động bất động tuyệt vọng bi thương kẻ nhu nhược mỗi cái căn cứ đại biểu tâm thần tập trung cao độ chuyện đến nước này bọn họ làm sao không biết ra sức tử chiến từ có thể cầu được một chút hy vọng sống khoái vật là sẽ không đau lòng vì nhân loại nước mắt cùng thấp kém t h ầ n cầu lại như đổ phu sẽ không để ý tới dưới đao chó lợn kêu rên trận chiến này chỉ có thể sống chết phấn khởi chiến đấu phải lâm tiết trước tiên lớn tiếng nói ta chiến sĩ căn cứ chắc chắn phấn khởi chiến đấu đến cùng ta quật khởi căn cứ không có một là loại nhát gan t r ư n g mông đồng dạng hào khí phóng đ ả n g lớn tiếng nói hết thệ quật khởi căn cứ binh lính chắc chắn bính xong cuối cùng một hơi giết hết một giọt máu cuối cùng Giết. cùng bầy x ú t sinh này liều mạng hết thể căn cứ đại biểu nắm chặt nằm đấm tràn ngập đắt đỏ đ ầ u trí nếu như không có lâm siêu cùng hắc nguyệt lăng vũ bọn họ lúc trước khủng bố xuất kích bọn họ cũng đã tuyệt vọng cùng đánh mất tự tin thế nhưng từ lâm siêu mạnh mẽ vũ lực cùng tinh thần căn cứ ẩn giấu hùng hậu lực lượng quân sự trên bọn họ nhìn thấy hy vọng có hy vọng liền m u ộ n b ì n h lâm siêu nhìn những n à y căn cứ đại biểu k h ẽ gật đầu những người này đều là một đường sờ soạng lần mò tới được mỗi một cái đều trải qua như địa ngục tuyệt vọng cùng thống khổ cầu sinh ý chi đã sớm cực kỳ kiên định chỉ cần cho bọn họ từng k i a một hy vọng bọn họ liền sẽ không b u n g tay chính là bởi vì như vậy tâm tính bọn họ mới có thể sống đến hiện tại đồng thời bỏ đến vị trí này các vị đi thôi lâm siêu vung tay lên phải mỗi cái căn cứ đại biểu túi chào lĩnh mệnh la kiếm bách lâm siêu giờ khắc này tản mát ra huy nghiêm cũng theo những người khác đồng thời cúi trào hiện trường chỉ có diệp vương một người không có cúi trào cũng không có hệ răng chỉ là mặt tâm trầm. Khắc. trường khắc chương 365, cự nhân lên sàn chương 367, cự nhân lên sàn ở lâm siêu bàn giao song sau mỗi cái căn cứ đại biểu không c ó dừng lại cấp tốc đi tới từng người bộ đội trong trận doanh cổ vũ sĩ khí đồng thời chỉ huy bộ đội hiệp trợ phạm hương ngữ chỉ lệnh tác chiến đang chỉ huy bộ phạm hương ngữ thông qua căn cứ chu vi bố trí điều tra hệ thống cùng với mỗi cái c h ạ m gác ngầm cùng máy móc trùng điều tra hình ảnh ở trong đầu hình thành hoàn chỉnh chiến cuộc địa đồ sắc mặt nàng lạnh lẽo không có nửa điểm ý cười có điều không tố địa chỉ huy mỗi cái bộ ngành đi tới nên đi cương vị ở tòa này trong căn cứ nàng là duy nhất một biết toàn bộ căn cứ hiện tại tất cả sức mạnh người bất kể là h à m g h á o vẫn là ẩn dấu cái khác lực lượng quân sự hoặc là lâm s i ê u lăng vũ đám người thực lực nàng đều rõ rõ rằng rằng giờ khác này chỉ cần đem những sức mạnh này như ra bài như thế từng cái từng cái an bài ở mỗi cái cần ứng đối vị trí liền có thể cái gọi là binh tới tướng đỡ đầu tiên đến biết mình có cái gì tướng mỗi cái đem cụ thể sức chiến đấu điểm này chỉ có nàng có thể đảm nhiệm được tân biên số một bộ đội cùng số ba bộ đội lập tức đi tới tây môn số hai bộ đội cùng số năm bộ đội lập tức đi đông môn còn lại số ba bộ đội triệu tập hết thể lục quân vũ khí hạng nặng phòng thủ cửa chính phạm hương ngữ thông qua toàn t ầ n chiến địa liên lạc bộ đàm lại như một đài trí nao giống như chỉ huy mỗi cái bộ ngành hết thể đến đây tiếp viện mỗi cái căn cứ binh sĩ tất cả đều lâm thời tân sắp xếp phiên hiệu đem hai mươi tám vạn binh sĩ tổng cộng chia làm năm cái loại c ơ lớn bộ đội tây h như vậy, tiết tấu căng thẳng công thành chiến đấu bên trong linh hoạt chỉ huy. u tấu đấu ậ vậy n tiện căng công bên trong tiết t ở môn loại hình b số lượng đột nhiên tăng hai mươi con viêm hoàng căn cứ năng lực doanh lập tức đi vào tiếp viện phạm hương ngữ nhìn chiến địa video giờ khác này với ưu tiềm cùng lâm thi vũ lanh chân tam người đã đến tây môn cùng xuất hiện ở tây môn loại hình s hôn chiến với nhau bọn họ dù sao chỉ là ba người ở hơn mười chỉ loại hình s t r ê n ép xuống đã mạo hiểm liên tục bị áp bức đến không cách nào thở dốc nếu không có lâm siêu dành cho s cấp chiến giáp đã sớm chết mấy chục lần không thôi ở ba người bọn hắn bị kiềm chế thì cái khác loại hình a thì lại xuất lĩnh loại hình b dẫn dắt lượng lớn thú triều hướng về tường thành đánh tới ở t ư ờ n g thành bên trên các loại vũ khí hạng nặng lập tức g i ấ y lên lửa đạn phối hợp các loại đạn đạo cùng hỏa tiễn cùng với t ử viêm hoàng căn cứ được bản vẽ sinh sản ra điện từ pháo không ngừng mà thanh lý thú triều thế nhưng những này thú chiều số lượng thực sự quá nhiều các loại vũ khí quét vào thú chiều lại như ném vào mặt hồ cục đá nổ lên một mảnh gọn sóng nhưng rất nhanh bị hợp lại ở đồ vật hai mặt tường thành bên trên cũng không có quần thương hiệu quả phản h ạ m huyết liệt pháo chỉ là mỗi người có một môn đơn thể bạo phát thương tổn cực cao ma môn hạm pháo phạm hương ngữ đang đợi không tới thời khắc mấu chốt ma môn hạm pháo là tuyệt không có thể dễ dàng sử dụng rất nhanh viêm hoàng căn cứ năng lực doanh đến đến tây môn gần năm trăm cái đặc thù năng lực giả xếp hàng ngang địa đứng tường thành bên trên các loại năng lực mãnh liệt địa triển khai mà ra ở các vực năng lực bên trong có tấn công từ xa năng lực đại đa số đều là thần bí vực năng lực nhận biết vực cùng tinh thần vực năng lực ở đây hầu như không hề có tác dụng tinh thần vực năng lực có rất nhiều loại nhưng lợi hại nhất nhưng là tinh thần xâm lấn mà giờ k h ắ c này ở thú triều bên trong muốn nhắm vào mục tiêu xâm lấn quái vật đại não độ khó cực cao hơn nữa coi như mục tiêu bị tinh thần xâm lấn nếu như khống chế không tốt chỉ có thể phát điên phát huy càng to lớn hơn lực sát thương bởi vậy giờ phút này c h ú t ra chạm năng lực giả hầu như đều là thần bí vực năng lực giả theo năm trăm người năng lực toàn bộ phong thích lượng lớn khối băng hiện lên quả cầu lửa từ bầu trời rơi dụng chiến trường khối băng tạp vào đến thú t r i ề u bên trong ở ở quả cầu lửa đốt cháy dưới hóa thành nước đá, sau triều triều cản cháy nước Thực vách cùng trước. lực dần dần lửa loại năng lực hóa hóa hóa phía hóa đao mưa đốt đá, đó đến số giống thành thành thủy vật thành tường thú thành giọt thú trong. hồng phủ. nhọn, như giọt mưa giống như dưới Kim vóng, bào ngăn năng bắn vào đến thú bên vào vô nham thạch năng lực triệu ra từng cây từng cây sắc bén đột thứ mới vừa bất ngờ nổi lên đâm thủng quái vật thân thể liền bị mặt sau quái vật đạp lên nát tan đủ loại năng lực điên cuồng bạo phát thú triều vẫn vô cùng vô tận địa bao phủ tới khắp nơi đều có quái vật thi thể tàn tạ không thể tả trồng chất đến một tầng lại một tầng máu tươi hỗn hợp hàn băng hòa tan hồng thủy chạy xuôi đến tường thành mười dặm ở ngoài đều bị nhân chìm danh xứng với thực máu chạy thành sông đây là một hồi điên cuồng chiến tranh đông môn tây môn cửa chính ba phương hướng tất cả đều hóa thành khốc liệt máu tanh sát lục địa ngục lâm siêu c h ấ n thủ cửa chính vị trí thời k h ắ c đang k h ô n g chế thể lực cùng tế bào nguồn năng lượng chỉ có khi loại hình s ra trận thì mới sẽ giết vào chiến trường đem chuẩn bị bước vào chiến trường loại hình s giết chết hoặc là dọa lui ngoài ra trừ phi là loại hình a đột phá lửa đạn áp chế vọt tới tường thành dưới chân hắn mới sẽ xuất thủ hắn phải tiết kiệm thể lực cùng tế bào nguồn năng lượng cuộc chiến đấu này chỉ là mới vừa vừa mới bắt đầu thú triều đặc tính xưa nay đều không phải một làn sóng lưu mà là không ngừng mà tiêu hao cho tới khi đưa ngươi đạn dược lương thực thể lực tinh thần tất cả đều tiêu hao hầu như không còn sau đó đưa ngươi nuốt hết đây mới là thú triều đáng sợ nhất một điểm lâm siêu nhất định phải thời khắc có lưu lại sung túc thể lực ứng đối thú triều bên trong lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện chân chính quái vật những này phổ thông quái vật hắn chỉ có thể giao cho phía sau quân đội cùng mỗi cái căn cứ năng lực giả binh đoàn kích sát cửa chính vị trí thú triều số lượng là nhiều nhất phân hóa ra hai cỗ xâm lấn đồ vật môn thú triều chỉ là một số ít nhưng mặc dù như thế cửa chính tình hình nhưng là tốt nhất nhất làm cho phạm hương ngự a b ấ t lo ở cửa chính phương hướng loại hình s hầu như không dám ra đây tình cơ thò đầu ra nhìn thấy tường thành bên trên lâm siêu chuẩn bị đứng dậy liền lập tức sợ đến lui lại đến trong bầy thú những này loại hình s cũng không ngu ngốc tường trải qua lúc trước lâm siêu sức chiến đấu giờ khác này đối với lâm siêu e sợ cho tránh không kịp bất quá chúng nó cũng không đ ổ i ngược lại quái bình thường vật có chính là chậm dãi háo chúng nó ở đây chỉ cần k i ể m chế lại lâm siêu không cho lâm siêu tiếp viện chỗ khác là được chiến tranh đang kéo dài mười mấy phút nửa giờ không chút nào ngừng lại căng thẳng mà hung hiểm chiến đấu mỗi một phút mỗi một giây đều có lượng lớn quái vật chết đi máu tươi cùng thi thể chảy xuôi ở tường thành phía trước vô tận bia đỡ đạn t h à n h từ trong màn ảnh truyền khắp toàn bộ châu á tinh v ó n g tất cả mọi người lỗ thai đều sắp bị các loại sắc bén vặn vẹo gầm rú cùng với hạng nặng súng máy cùng đạn đạo phong ra tiếng nổ vang rền chấn động đến mức mất cảm giác khốc liệt máu t a n h tất cả mọi người nhìn này mênh mông hùng vĩ chiến trường nhìn vô số quái vật tiền phó hậu kế địa d ữ tận đập tới nhìn từng con từng con loại hình ép cấp cự thú ngã xuống ở cái kia mấy cái lóng lánh bóng người trước mặt nhìn máu tươi cùng thi khối lắp bắp tung bay ở trên chiến trường ngủ say ở nhân loại trong cơ thể huyết tính lại như một lần nữa bị thiêu đốt mà lên rất nhiều quan sát chiến đấu người bất chi bất giác địa nắm chặt n ắ m đấm cắn chặt hàm răng viên mắt đỏ chót phảng phất chính mình liền đặt mình và ở bên trong chiến trường như thế trong lòng chỉ có một ý nghĩ g i ế t s á t quang quái vật ở s á t lục kéo dài thời khắc phân hóa đến đồ vật hai môn quái vật bên trong lần thứ hai có vài con loại hình s dẫn dắt lượng lớn loại hình a cùng loại hình b lặng lẽ vòng qua kiếm môn quan chót vót cao phòng đi tới tinh thần căn cứ nơi cửa sau từ chúng nó trinh chắc đến tình huống đến xem tinh thần căn cứ hậu môn không có cái gì binh sĩ chỉ có đơn giản chút ít binh lính tuần tra nếu như chúng nó lặng lẽ tìm tòi lại đây đột nhiên xuất kích nhất định có thể ở tinh thần căn cứ đại bộ đội tiếp viện lại đây thì đem tường thành đẩy ngã dù sao n à y tường thành tuy rằng so với những nhân loại khác căn cứ kiên cố nhưng chúng quy là nham thạch cùng kim loại gen đúc ở chúng nó những này loại hình s trước mặt rất khó chống lại trụ quá lâu rất nhanh ở bốn con loại hình s dẫn dắt đi này chi có mười mấy cái loại hình a cùng trên trăm con loại hình b bảy thú ở trong đó một con loại hình s năng lực dưới sự che chở vòng qua bên ngoài trụ sở điều tra lén lút đi tới tinh thần căn cứ phía sau khi đến tường thành sau lập tức hiện lộ ra bóng người đồng thời hướng tường thành mạnh mẽ và đập tới khi chúng nó hiện lộ ra bóng người thì chiến địa hệ thống theo dõi cùng ngành tình báo lập tức bắt l ấ y chúng nó sinh mệnh năng lượng tín hiệu tất cả mọi người đều thất kinh bao quát thông qua trực tiếp thấy cảnh này mỗi cái căn cứ thủ lĩnh cùng với vô số tinh vong du dân cũng sợ đến giật mình trong lòng phạm thủ lĩnh phòng chỉ huy mấy cái viêm hoàng căn cứ theo binh phái tới hiệp trợ tham n hữu trưởng nhìn chiến địa trên màn ảnh căn cứ phía sau lít nha lít nhít màu đỏ tươi lầm tấm kinh hoảng lo lắng nhìn về phía phạm hương ngữ phạm hương ngữ nhìn tìm thấy phía sau đám kia điểm đỏ trên mặt tàn khốc địa cười lạnh một tiếng nói không cần để ý tới nơi này tiếp tục quan tâm đổ vật môn chiến cuộc đánh lén hậu môn cách lỵ n h ị ba người bọn hắn cũng vừa hay có thể nóng người hoạt động dưới gân cốt ngày mai tiếp tục bạo phát ngày hôm nay hoán một hồi càng chậm nhiều viết mấy trăm tự bồi tội khắc chương ba trăm sáu mươi sáu mang tính áp đảo chương ba trăm sáu mươi tám mang tính áp đảo cách l n g ư ờ i ba người tùy tùng lầm siêu từ người khổng lồ di tích đi ra đã có thời gian hai ba tháng tuy rằng bọn họ vâng theo lầm siêu ước định nhất định phải thủ vệ ngôi sao căn cứ thế nhưng trong ngày thường căn cứ không hội ngộ trên cần bọn họ đứng ra quái vợt dù sao căn cứ bản thân sức mạnh phòng ngự thêm vào hoàng kim khuyển cùng hắc nguyệt mấy người bọn h ắ n cũng đã có thể ung dung ứng phó trừ phi là thú triều vì lẽ đó bọn họ tình cờ cũng biết thay phiên ra đi du ngoạn một phen từ hẹp hòi di tích đất hoang trở về đến thế giới bên ngoài có quá nhiều địa phương bọn họ muốn lang bạt ở này ngăn ngắn thời gian hai tháng bọn họ tự thân thể chất đã đạt đến hơn hai trăm lần tuy rằng bọn họ chưa từng đi vượt sâu khu vực thế nhưng người khổng lồ bản thân thể chất đặc thù Thêm vật tiến tiến tốc t họ hóa họ hóa nhân bên vào vô ngoài là đạo loại bọn bọn cung nguồn năng lượng, lần gấp quái số cấp đưa độ r ở lên Loại lý là loại, trên, còn này tiến hóa cũng không trình nào bọn cùng đồng nhất chủng cũng có thể vô hạn ăn uống. chưa tốc cái có hết. khuyết hóa khó họ thể từ vật đại giải. Bởi quái độ độ đó vô Ở vì phạm hương ngữ vừa dứt lời thời khắc trên màn ảnh hiện hiện căn cứ phía sau bốn con loại hình é đã xuất lính đông đảo cao đẳng quái vật hướng cự bích va chạm mà lên trong đó một ít có viễn trình năng lực quái vật càng là trước tiên hay dùng r a năng lực phối hợp va chạm tựa hồ muốn một hơi đem cự bích đẩy ngã tất cả mọi người trừng hai mắt một trái tim nhắc tới h ế t hồ mắt thực sự là quá nhanh những quái vật này căn bản không cho bọn hắn thời gian phản ứng từ chúng nó xuất hiện đến sung kích trước sau chỉ có điều hai ba giây thời gian hơn nữa giờ khắc này đã cách cự bích ngăn ngắn trăm mét hầu như là bán dây không tới sẽ va chạm trên lúc này coi như lâm siêu tọa chấn ở cự trên vách phòng chừng cũng rất khó ngăn cản lại hết thể quái vật xung phong vụ ở tất cả mọi người tư duy phản ứng không kịp nữa thời điểm đột nhiên khiến người ta mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện hết thể tập kích đến cự bích năm mươi vị trí đầu mét quái vật bóng người đột nhiên biến mất lại như bị vật vô hình nuốt lấy như thế rầm rầm mà ở d â y tiếp theo không tới liên tục không ngừng to lớn lăn lộn tiếng vang lên chỉ thấy những này biến mất quái vật một lần nữa ở cự bích trước 300 m é t vị trí xuất hiện đồng thời một ít loại hình bê thân thể thất hành ngã nhào trên đất liên tục lan lộn tất cả mọi người nháy mắt này tình huống thế nào vê anh ẩm cùng lúc đó cự bích sau bỗng nhiên vang lên bước chân nặng nề tiếng tiếp theo từ cự bích bên bờ trên rỗi ra vài con tay to lớn đến không thể nào tưởng tượng được nhân loại bàn tay khổng lồ dùng sức mà cầm lấy cự bích b ê n d ư ớ i sau đó ở tất cả mọi người nhìn kỹ leo lên đến cự trên vách diện người khổng lồ ba cái cao mười mét người khổng lồ thời khắc này thông qua tinh võng nhìn thấy tình cảnh này tất cả mọi người tất cả đều trợn mắt ngoắt mồm trừ hình thể to nhỏ ở ngoài này ba con người khổng lồ mỗi cái thân thể vị trí theo nhân loại hoàn toàn tương tự không có bất kỳ một tia dư thừa cùng thiếu hụt ở tinh võng liên minh giả lập trong phòng họp mỗi cái căn cứ thủ lĩnh tất cả đều xem s ữ n g sờ trong đó có mấy cái thủ lĩnh đột nhiên phản ứng lại thất thanh nói đây là tiền sử người khổng lồ đây là cái thứ nhất thái dương kỷ tuyệt diệt người khổng lồ ngôi sao căn cứ dĩ nhiên có người khổng lồ bọn họ khẳng định nắm giữ người khổng lồ di tích mỗi cái căn cứ thủ lĩnh kinh ngạc trong lòng ở chấn động sau khi cũng sinh ra ước ao cùng một tia đố kỵ di tích là có thể gặp không thể cầu có thể đụng với chính là gặp may mắn giàu to nhưng đáng tiếc bọn họ không có vận khí như vậy đụng với cách lỵ người ba người bọn hắn đi tới cự trên vách liếc mắt nhìn đến đây đánh lén b ầ y thú liếc mắt nhìn nhau không hẹn mà cùng hướng ba trăm m ở ngoài bốn con loại hình ép cùng đông đảo cao đẳng quái vật dùng sức nhảy xuống lại như vận động viên ở nhảy cầu như thế cao mười m to lớn thân thể từ cự trên vách tầng tầng nhảy xuống như dưới chân g i ấ m bạo đạn hạt nhân bình thường bùng nổ ra kinh thiên động địa chấn động tiếng vang ai cướp được tính ai lỵ sau khi hạ xuống mắt liếc phía bên phải cách tuy rằng nàng là cao mười mét người khổng lồ thế nhưng vóc người tỷ lệ nhưng là cực kỳ cao gầy kiều mị nay thoáng nhìn có một phen đặc biệt ý nhị phong tình cách s á c mặt lạnh lùng vơi hạ xuống bóng người bỗng nhiên t h o a n ra hướng trong đó mạnh nhất bốn con loại hình s nào tới l i ê n biết ngươi muốn chơi xấu l ị khinh lên một tiếng giơ tay hư không một điểm phía trước không khí tựa hồ nhẹ nhàng vặn vẹo một thoáng nàng bóng người về phía trước bước ra vèo bóng người đ ỗ n g nhiên biến mất sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở bốn con loại hình s trước mặt mà trước kia sắp chạy đến loại hình s trước mặt cách nhưng bóng người một thoáng biến mất lúc xuất hiện lần nữa lại trở về cự bích dưới chân đây chính là năng lực của nàng cực kỳ hiếm thấy đặc thù vực không gian cách s á t mặt lạnh lùng bàn chân mạnh mẽ giẫm một cái mặt đất mãnh liệt sức mạnh xuyên qua dưới chân đại điệu nứt ra một cái lỗ khích dường như có một cái địa long ở phía dưới bay về phía trước thoan thẳng đến hướng về bốn con loại hình s năng lực tốc độ di động khẳng định là so với thân thể phải nhanh một chút ẩm ẩm này nứt ra đại điệu chạy tới l ụ trước đi tới bốn con loại hình s trước mặt nơi này mặt đất trong nháy m ắ t hóa thành lưu xa đồng thời từ bên trong bay lên vài đạo màu vàng đất cấu tạo như mai rùa thổ la chán đem bốn con loại hình ép tất cả đều bao phủ ở bên trong lỵ kinh ngạc thốt lên một tiếng quay đầu lại giận dữ nói ngươi chơi xấu là ngươi trước tiên đánh bay tốc chạy tới lạnh lùng nói ta ba con ngươi một con thôi lắm một người hai con không phải vậy có tin ta hay không sẽ đem ngươi ném trở lại lỵ tàn bạo mà nói cách đạo mạc nói lời ta nói từ không thay đổi ngươi khạc khạc hai vị chẳng biết lúc nào xuất hiện ở thổ lá chăn cái khác tuổi trẻ ngươi gãi đầu trên mặt có một k i a xấu hổ nói hiện tại là thời kỳ không bình thường các ngươi còn nháo như vậy nữa nếu như bị vị kia nhìn thấy đại gia cũng phải xui xẻo a cách cùng lỵ liếc mắt nhìn nhau từng n g ư ờ i lạnh rên một tiếng cách lạnh lùng nói lần này tạm thời để ngươi một lần bạo mẫu rồng ừ vô lại man tử ai muốn ngươi để lị khinh thường nói nếu không là ngươi bị vụ chủ đại nhân trúc phúc quá năng lực cao hơn thể chất một cấp xem ta không chém nát n g ư ơ i phá bùn cách lạnh rên một tiếng vẻ khinh thường lộ rõ trên mặt nhưng không có lại cùng với nàng đấu võ mồm giơ tay lui mở thổ lá chắn cháo ở thổ lá chắn bên trong bốn con loại hình s bị thổ lá chắn bọc lại sau liều mạng mà dãy r u a thế nhưng này thổ lá chắn kết cấu cực kỳ kiên cố nham thạch năng lực vốn là thần bí vực lớn nhất có phòng thủ hiệu quả năng lực huống hồ cách năng lực dị hóa quá không phải cấp năm mà là cấp sáu này bốn con loại hình s một chốc muốn tránh thoát ra khó như lên trời hơn nữa thổ lá chắn cũng không phải là chỉ bọc lại bên ngoài liền dưới chân thổ nhưỡng cũng đồng thời bọc lại hình thành một cái hoàn chỉnh hình cầu không có bất kỳ khe hở có thể xuyên giờ khác này thổ lá chăn cháo đột nhiên biến mất bốn con loại hình s sợ bắn lên bản năng cảnh giới lên chờ thấy rõ trước mặt ba con người khổng lồ sau lập tức ý thức được không ổn cưỡng chế tức giận trong lòng cấp tốc xoay người liền chạy chúng nó tiến hoa đến giai đoạn này làm giã thú cơ bản dự phán bản năng là cực kỳ mẫn cảm tư cách l ị người ba trên thân thể người ngửi được cực kỳ đáng sợ mùi lại như điêu khắc ở sâu trong linh hồn tối e ngại thiên địch như thế chưa xong còn tiếp khắc chương ba trăm sáu mươi bảy lục địa mạnh nhất vương thú chương ba trăm sáu mươi chín lục địa mạnh nhất vương thú hống hống bốn con loại hình s trong nháy mắt bạo phát sức mạnh toàn thân sử dụng tới từng người năng lực hướng về trước kia lẻn vào tới được con đường nhanh chóng triệt hồi chỉ cần chạy đến vô tận thú t r i ề u bên trong chúng nó liền an toàn chạy cách trên mặt lóe qua một tia s á t ý không chế dưới chân đại địa hóa thành lưu xa hướng bốn con loại hình s nhanh chóng truy sát đi tới những này lưu xa như sóng biển giống như bao phủ mà đi hóa thành một cái phòng khách hăng hái truy kích thế nhưng hắn năng lực phạm vi dù sao có hạn lưu xa dưới đáy muốn ven đường liên tục đồng hóa thổ nhưỡng tầng ngoài lưu xa cách mặt đất mười mấy mét như một đạo cầu hình v éd toàn lực buôn chạy nhanh ừ lị nhìn vài con loại hình é bóng lưng tiêu ngạo lạnh rên một tiếng nhấc tay vỗ một cái phía trước không khí vô hình không khí lại như một tấm b à i vóc bị n à n g tóm đến vặn vẻo r a lượng lớn nhăn mèo ở khắp mọi nơi lực lượng không gian cấp tốc bao phủ bao phủ lại bốn con loại hình ép toàn thân vèo vèo vèo vèo bốn con loại hình ép bóng người trong nháy mắt biến mất lúc xuất hiện lần nữa đã trở lại cách lỵ n g ư ờ i ba người trước mặt h ừ cách liếc lỵ một chút lạnh rên một tiếng về phía trước giơ tay dưới chân lưu xa cấp tốc nhấc lên khỏi mặt đất ở trong tay hóa thành một thanh mười mấy mét thổ kiếm lớn màu vàng lưới dao sắc bén cô động đến như kim cương bình thường cưng rán hắn bước đi hướng bên trái hai con loại hình s nhanh chóng phóng đi chết cách gầm nhẹ một tiếng khôi ngô thân thể to lớn ở loại hình s to lớn thể tích trước mặt tuy rằng vẫn là thấp bé nhưng so với nhân loại cùng loại hình s t r ê n l ệ n h có tuyệt nhiên hiệu quả khác nhau giờ khác này mười mấy mét cự kiếm đón đầu chém về phía một con con nhím giống như mọc đầy gai nhọn loại hình s lưới đao lập tức cắt vào đến gai nhọn bên trong、Phúc. này con con nhím giống như loại hình s mới vừa hoảng sợ phun ra một đám lửa liền bị cự kiếm mạnh mẽ chém tới nham thạch đối với nhiệt độ cao sức đề kháng cự cao c ngắn ngủi ma sát căn bản không có thương tổn hơn nữa điểm trọng yếu nhất chính là hình thành cái này cự kiếm cũng không phải là phổ thông nham thạch lưu xa theo cự kiếm hạ xuống này con loại hình s mọc đ ầ y gai nhọn vỏ sò đột nhiên vang lên một đạo xương vỡ tiếng tiếp theo nồng nặc máu tươi từ bên trong dâng trào ra đem gai nhọn tất cả đều n h u ộ n đỏ cách lần thứ hai giơ lên cự kiếm tầng tầng chém xuống phốc một tiếng không có bất kỳ đình trệ cự kiếm một trận chiến đến cùng toàn bộ loại hình s từ bên trong chia ra làm hai bị tươi sống chém ra hai nửa đây chính là cách phong cách chiến đấu thô bạo bạo lực ở một bên khác lỵ đối lập liền muốn tao nhã rất hơn nhiều chỉ thấy cái này xinh đẹp mỹ lệ nữ người khổng lồ nhìn thẳng vào trong đó một con loại hình s giơ tay đem phía trước không khí nhẹ nhàng đẩy ra lại như đẩy ra vỗ một cái ẩn hình môn p h ú c p h ú c theo nàng c h ậ m c h ậ m đẩy ra động tác con kia bị nàng nhìn chăm chú loại hình s liền ngay cả năng lực đều thích không thả ra được thể tích không bị khống chế bành trướng nói chính xác là hướng về hai bên liên tục bị kéo dài sau đó làm lỵ tay hoàn toàn đẩy ra thì thân thể của nó từ trung gian đ ố n g nhiên tách ra sisi mơ hồ nội tạng ruột màu đỏ sậm s ề n sệt máu tươi rơi ra khắp nơi không gian xe rách này vài con loại hình s năng lực mặc dù không tệ thế nhưng không gian năng lực nhưng là đặc thù vực cực kỳ hiếm thấy năng lực hầu như có thể xếp vào thế giới cấp năng lực bên trong ở cùng cấp đối kháng bên trong lỵ hầu như là chỉ bằng vào năng lực liền nghiền ép phần lớn loại hình s hai người này giết vui sướng thông qua tinh vong quan thấy cảnh này tất cả mọi người tất cả đều chấn động đến nói không ra lời bất kể là cái kia cao mười mét người khổng lồ thể tích vẫn là cái kia mang tính áp đảo bạo lực đánh giết cũng làm cho người sâu sắc biết này ba con người khổng lồ khủng bố cỡ nào đây chính là ngôi sao căn cứ ẩn giấu sức mạnh trừ bọn họ ra là còn có hay không những khác g n giấu đồ vật ở cách lỵ người ba người giải quyết phía sau tập kích thì đột nhiên một đạo to do hông tiếng hú đ ố n g nhiên vang lên chuyển khắp toàn bộ mênh ngông chiến trường hống tràn ngập phẫn nộ cùng uy nghiêm tiếng tê ư từ cửa chính thú triều phía sau chuyển đến nghe được này rung động đến linh hồn hông khiếu một ít nhát gan binh lính sợ đến tim đập như trống trầu chính diện cự trên vách lâm s i ê u như đãng b ả n đu dây tự ngồi ở cự bích bên bờ trên phóng tầm mắt tới thú triều bên trong chuyển đến hông khiếu phương hướng con mắt hơi n h a o lại rốt cục muốn đi ra sao v như g ẩm, n từ v i ê n cổ đạp đến trầm trọng tiếng bước chân trầm trầm mà đều trầm đạp về cự bích mà đến ở cự bích dưới điên cuồng xung phong vô tận thú triều nghe được hống khiếu thì cũng đã dừng lại sau đó từ trung gian phương hướng như sóng biển như thế chết tránh ra đến toàn bộ trên chiến trường chỉ vang vọng rung động trầm trọng giấm đạp tiếng một bước một bước hướng về cự bích đi tới hết t h ả điên cuồng nã pháo liên tục thao túng súng máy hạng nặng binh lính cùng các tướng lĩnh tất cả đều căng thẳng trụ thân thể tràn ngập sợ hãi nhìn phía thú chiều phương hướng hết thảy máu tanh cùng giết chóc tựa hồ vào đúng lúc này đọc lại thú chiều phía sau bạch sương mù n g ô n g lung bên trong chậm rãi hiển lộ ra một mảnh màu đen bóng tối bóng ma này cao nguy to lớn lại như một mặt tạ ca mặt ngọn núi trước mặt di đến xương trắng dần dần rút đi che khuất ở đồ vật bên trong rốt cục hiển lộ ra bóng người toàn bộ chiến trường hoàn toàn yên tĩnh phong tựa hồ ngừng lại loảng xoảng la ai xuống ống rơi xuống đất sợ hãi trắng xám dại d a các loại vẻ mặt đ ộ n g lại ở trên mặt mọi người đây là thế nào to lớn một con quái vật a gần trăm mét cao thân thể đỉnh đầu cao hơn cự bích lại như từ đám mây bên trong nhìn xuống cự bích giống như vậy hình thể như cổ láo tuyệt tích voi ma hút ngà voi sắc bén loan trường phía trước vòi voi như cự mãng bình thường bông xuống áng con mắt màu đỏ nhìn xuống lâm siêu một luồng man hoang giống như khí tức sông tới mặt siêu cấp cự thú lâm siêu ngồi ở cự bích biên giới tựa hồ từ phía sau lưng đẩy một cái liền có thể làm cho hắn rớt xuống cự bích hắn hơi vểnh mặt lên cùng này con trên đất bằng mạnh nhất tồn đang nhìn nhau vương thú lục địa quái vật tiến hóa cấp bậc cao nhất toàn bộ thế giới đều yên tĩnh không hề có một tiếng động hơn ba mươi mét quái vật khổng lồ loại hình é ở này con như tiền sử voi ma hút quái vật trước mặt quả thực chính là ấu sinh h ả i tử nhẹ nhàng nâng chân liền có thể đạp lên đây là cấp bậc gì quái vật chuyện này muốn làm sao chống đối phần lớn căn cứ thủ lĩnh nhìn ra ánh mắt đờ đẫn trên địa cầu làm sao sẽ xuất hiện như vậy quái vật cùng loại quái vật này cùng ở một cái tinh cầu còn làm sao sinh tồn hứa tư lệnh nhìn trên màn ảnh cao hơn cự bích vương thú trong lòng hít vào một hơi tuy rằng hắn dự liệu được lần này sẽ c ó vương thu ở hậu trường trường khống thế nhưng khi thật sự nhìn thấy vương t h u thời điểm vẫn là không cách nào duy trì trấn tĩnh loại này ngọn núi như thế thể t í c h giản làm cho người ta không nhắc lên được nửa điểm đấu trí dù như thế nào chống đỡ hứa tư lệnh nhìn c h ầ m c h ầ m cự trên vách ngồi bóng lưng kia chăm chú năm năm đấm móng tay đều sâu sắc rơi vào lòng bàn tay vẫn không biết đa sơn vương t h u sao lâm siêu nhìn này con giống quá voi ma hút vương thú trên đất bằng vương thú hầu như đều là lịch sử lưu danh này con vương thú tư liệu hắn từng thấy đã từng đà q u a một tòa núi cao đi lấp bù đắp hải thị sông hoàng phố vì vậy mà được gọi tên không nghĩ tới kiếp này sẽ lần thứ hai nhìn thấy chưa xong con tiếp khắc chương 368, t á i sinh năng lực chương 370, tai sinh năng lực ở toàn bộ chiến trường yên tĩnh không hề có một tiếng động thì lâm s i ê u chậm rãi từ đôn đá trên đứng lên trở tay đem sau lưng cổ thương t r ộ p vào trong tay ngẩng đầu nhìn này con đà sơn vương thú con ngươi mơ hồ hiện ra một vòng màu vàng tiên sử sinh vật giống như cự thú nhìn xuống lâm s i ê u c h ậ m rãi nhấc động đậy đầu lâu từ xương sọ nhô ra vòi v ò i dưới trong dây lát bùng nổ ra một tiếng cứng cắp cao vút hống tiếng hú、Ồ. sắc bén mà lại hùng hồn sóng âm giống như là biển gầm bao phủ chỉnh diện cự bích tựa hồ phải đem này cao nguy cự bích mạnh mẽ lật đổ ở cự trên vách một ít phổ thông tiến hóa giả cùng đặc thù tiến hóa giả trong nháy mắt bị chấn động đến mức toàn thân đánh run thất khiếu chảy máu con ngươi bạo lồi ra đến chết không nhắm mắt chừng mắt ngã xuống đất nương theo khủng bố sóng âm hương khiếu còn có lượng lớn ngụm nước như hạt mưa tự trước mặt bay vụt mà đến đem một ít thể chất thấp kém phổ thông tiến hóa giả thân thể trong nháy mắt xuyên thủng r a hô máu lực s á t thương không k é m chút nào với viên đạn lâm siêu đứng ở cự bích biên giới một thân rách nát quần áo thường như vải giống như về phía sau tung bay thâm h á c tóc ngắn nhẹ nhàng đong đưa thần s á c hắn lạnh lùng nhìn này con lục địa vương thú không coi trần trừ nữa sau lưng cải tạo lòng rực nhẹ nhàng vung lên cánh chim màu đen một cái một cái hết mức biến mất đến cánh bên trong hóa thành hoàn chỉnh đỏ sậm cánh thịt trạng thái vèo lâm siêu như một con màu đen phi ưng trôi nổi đến đà sơn vương thú trên đỉnh đầu bây giờ vương thú lựa chọn lên sàn liền nói rõ chúng nó đã không muốn lại kéo dài cùng chờ đợi trận chiến này hắn không thể tránh khỏi chỉ có thể toàn lực một kích giết lâm siêu gầm nhẹ một tiếng toàn thân rách nát quần áo thường trong nháy mắt nổ tung ở nổ tung trong nháy mắt từ bên ngoài thân lộ chân lông bên trong hiện ra màu đỏ sầm lưu dịch lan tràn toàn thân lập tức hóa thành một bộ đỏ tươi dữ tợn giáp trụ đem lâm siêu từ đầu về đến nhà trang bị đến tận răng chỉ lộ ra một đôi kim đồng con mắt muốn cùng vương thu đối chiến lâm siêu chỉ có thể bùng nổ ra mạnh nhất trạng thái chiến đấu mới có thể có chống lại tư bản thế nhưng mạnh nhất hoàng kim cự nhân trạng thái kéo dài thời gian quá ngắn vì lẽ đó nếu ra tay nhất định phải lấy thủ đoạn lôi đ ỉ n h tốc chiến tốc thắng ỏ đà sơn vương thú lần thứ hai hống khiếu một tiếng vung lên ngả voi cùng vòi voi hướng lâm siêu quét ngang mà tới lâm siêu bóng người lay động che kín đỏ như máu mạch lạc cánh thịt k h ô n g chế chiều gió nhanh chóng tránh thoát vòi voi cùng ngả voi tiến công đơn thuần nói tới sức mạnh coi như trạng thái mạnh nhất dưới hắn cũng không cách nào cùng này con tên to sát chính diện chống đỡ chỉ có thể lựa chọn tìm kiếm l ư ợ c điểm trí m ạ n đánh g giết. ầm ầm ở lâm siêu tránh né đồng thời vòi voi tầng tầng ngã tại cự t r ê n vách phía này ngăn cản dưới vô tận thú t r i ề u cùng đông đảo loại hình ép cao nguy cự bích trong nháy mắt kịch liệt run lên lăn xuống dưới lượng lớn cắt đá vỡ tan ra mấy chục nói đáng sợ vết thương phỏng chừng lại hơi hơi chạm đụng một cái liền sẽ trực tiếp phá nát sụp đổ lâm siêu giờ khắc này không cách nào bận tâm cự bích cùng lục địa vương thú đối chiến còn dám phân tâm chính là muốn chết ở vòi voi tạp trên cự bích thì hắn đã hăng hái bay lượn đến đà sơn mắt trái trước n à y viên ám con mắt màu đỏ có cao hơn hai mét hình chiếu lâm siêu màu máu giữ t ậ n giáp trụ bóng người phá lâm siêu g ơ lên cổ thương nộ đâm mà ra phốc cổ thương như một đạo màu đen sấm sét đ ỗ n g nhiên xuyên qua con mắt của nó ở khoảng cách gần như thế đà sơn vương thu căn bản không có cách nào ngăn cản bất quá nó tựa hồ cũng chưa hề nghĩ tới ngăn cản m ỹ mắt đều không nháy mắt một cái tuy ý cổ thương đâm nhập con mắt của nó máu tươi từ nhãn cầu bên trong phóng ra lâm siêu xuyên thấu qua cổ thương xoắn úc kinh khí trong nháy mắt xoay chuyển mà ra đầu súng chỉ đâm vào nhãn cầu trung gian thế nhưng toàn bộ hơn hai mét đường kính nhãn cầu nhưng trong nháy mắt vặn vẹo vỡ tan máu tươi từ viền mắt lị dâng trào ra lắp bắp đến lâm siêu cả người đều là may là có huyết nha chiến giáp chống đối không có chạm được lâm siêu tự thân ra rẻ bằng không lấy này máu tươi bên trong bệnh độc lượng coi như là lâm siêu đều sẽ bị cảm hóa lúc này đà sơn vương thú lần thứ hai liêu lên vòi voi hướng cự bích mạnh mẽ ném đi dĩ nhiên là hồn nhiên không để ý lâm siêu một lòng chỉ muốn chặn đánh cũng cự bích ẩm cự bích ở vòi voi quật dưới nhất thời sụp đổ mà xuống chính diện cự bích rốt cục phá ra một cái dài mấy chục mét chỗ hồng lâm siêu mơ hồ có mấy phần dự cảm không tốt ngay khi hắn chuẩn bị theo đà sơn vương thú nhãn cầu chui vào đến trong cơ thể nó thì chỉ thấy này viên bị cổ thương hoàn toàn xé rách nhãn cầu cấp tốc ở khép lại sền sệt máu tươi đang n g ọ ngoại giống như là có sinh mệnh viên mắt bên trong rỗi r a từng cây từng cây đỏ như màu máu xúc tu đan sen vào nhau lượng lớn thể rắn tự máu tươi vật chất đang ngưng tụ chậm rãi lớn lên sau đó một lần nữa hóa thành một con mắt Tái sinh năng、lực. lâm ự c l siêu con ngươi co rụt lại trong lòng nhất thời lạnh lẽo hạ xuống đây là một cái cực sự cường hãn bảo mệnh năng lực có thể không ngừng mà tái sinh tự thân tư chi nắm giữ tái sinh năng lực người hầu như không có cái gọi là nhược điểm trí mạng bởi vì toàn thân bất kỳ vị trí tổn hại cũng có thể một lần nữa tái sinh đi ra muốn đánh g i ế t tái sinh năng lực giả chỉ có một cái biện pháp chính là liên tục đánh g i ế t đem hắn tế bào nguồn năng lượng tiêu hao hết để hắn không cách nào lại dùng tế bào nguồn năng lượng triển khai năng l ư ợ nhưng g n là nếu như là một người còn có thể thế nhưng này con đà sơn vương thú loại này trăm mét cao siêu cấp cự thú làm sao có khả năng tiêu hao đến tận nó tế bào nguồn năng lượng cổ thương đối với như vậy cự thú mà nói chính là cây tam thậm chí là cây tăm cũng không bằng tuy rằng lâm siêu có thể lấy cờ lệch diện thế nhưng kình đạo xuyên thấu phạm vi dù sao có hạn đơn giản tới nói hắn đả thương này con đả sơn vương thú tốc độ còn không bằng nó khôi phục tốc độ nhanh đây chính là vương thú năng lực lâm siêu trong lòng cay đắng mỗi một con lục địa vương thú đều là nhân vật cực kỳ khủng bố trong đó một ít bảo mệnh năng lực cường coi như ngàn vạn tấn đương lượng đạn hạt nhân đều nổ bất tử hắn nghĩ tới vẫn là quá mức đơn giản tuy rằng tự thân có thể dựa vào hoàng kim cự nhân trạng thái tạm thời tính từ gần cấp năm sức mạnh tăng lên tới cấp bảy trình độ thế nhưng muốn sẽ thật sự ý nghĩa trên vương thú áp chế tính đánh bại vẫn là quá khó đặc biệt là như vậy một cái giỏi về bảo mệnh năng lực vương thú này con đà sơn vương thú đối với sức mạnh của hắn mà nói hoàn toàn chính là đánh không chết tiểu cường tùy ý hắn giết cũng không giết chết này vẫn là hắn đánh lộn cảnh giới cao tình huống nếu như là phổ thông cấp bảy sức mạnh tiến hóa giả phòng chừng dễ dàng sẽ bị nó giết ngược lại phải biết mỗi chỉ vương thú tiến hóa con đường xa so với nhân loại có khả năng tưởng tượng m u ố n máu tanh tàn khốc nhiều lắm dọc theo đường đi trải qua sinh tử hiểm ác là người bình thường khó có thể tưởng tượng mỗi một cái có thể tiến hóa đến vương thu cấp bậc quái vật đã sớm ở trường kỳ sinh tồn bên trong rèn luyện ra cực cường năng lực chiến đấu loại này năng lực chiến đấu hoàn toàn không kém a cấp đánh lộn tông sư thậm chí có vương thu ở năng lực chiến đấu trên có s cấp đánh lộn trình độ chỉ là chúng nó cũng không phải nhân loại không cách nào giám định nếu muốn giết nó trừ phi là nắm giữ xe rách cả người nó sức mạnh lâm siêu hít một hơi thật sâu chỉ dựa vào phổ thông thương pháp tạo thành thương tổn thực sự quá nhỏ còn không nó khép lại nhanh thế nhưng nếu như đưa nó toàn bộ xe rách cái kia liền không giống khép lại cần thời gian cùng tế bào nguồn năng lượng đều là lượng lớn dù cho lấy này con đà sơn vương thú siêu cấp thể trạng cũng không chịu nổi quá nhiều lần thân thể phân liệt hô tà đầu đều nóng cầu dưới phiếu đề cử chưa xong còn tiếp khắc chương ba trăm sáu mươi chín đệ hai con chương ba trăm bảy mươi mốt đệ hai con nghĩ đến liền làm lâm siêu trong cơ thể hoàng kim máu tươi sức mạnh trong nháy mắt chảy vào toàn thân xương cốt cùng tế bào trong gen trong cơ thể hắn tích góp hoàng kim máu tươi đã có thể đem nửa cái thân thể hoàng kim hóa kèn kẹn hoàng kim hóa xương cốt rút đi bạch chất hóa thành óng ánh màu vàng l ó n g trong cơ thể ngăn chặn tế bào nguồn năng lượng cũng ngay đầu tiên giải khóa năng lượng dâng trào ra biến hình năng lực nương theo hoàng kim máu tươi cùng khởi động tiến bảo hoàng kim cự hình dạng người hống lâm siêu ngửa mặt lên trời chiến hống thanh chấn động bách lý toàn thân chụp vào đỏ tươi giữ t ậ n giáp trụ thân thể như ác ma giống như hình thể tăng lên dữ dội từ trong đôi mắt mơ hồ bắn ra tính thực chất hảo quang màu vàng sau lưng cải tạo long rực cùng tế bào nguồn năng lượng đồng hóa không còn là đơn độc phụ thuộc gen vũ khí mà là trở thành lâm siêu thân thể một phần trên cánh thị tơ máu mạch lạc truyền vào chút ít hoàng kim máu tươi hóa thành sợi vàng bình thường mọc đầy tràn ngập cứng cắp cao quý như thiên thần khí tước thời khắc này cường thịnh sức mạnh mạnh mẽ tràn ngập ở lâm siêu toàn thân giết lâm siêu phóng lên trời hóa thành một đạo ánh sáng đỏ ngòm đánh tan thương cung toàn bộ chiến trường đều ở dưới chân thu nhỏ lại trước một khắc cao như cự phong đà sơn vương thú mấy hơi thở liền nhỏ bé như một con màu đen lao thử toàn bộ tinh thần căn cứ cũng thu hết đáy mắt trừ chính diện có đà sơn vương thú ngoại đồ vật môn hai bên cũng tuân ra lượng lớn quái vật trong đó tựa hồ có l ĩ n h chủ cấp quái vật ở mang đội tiến công lấy vưu tiềm sức mạnh lẽ ra có thể chăm sóc tốt tây môn chiến địa đông môn có hắc n g u y ệ t phụ trợ lăng vũ ba người bọn hắn cũng có thể chống thể lâm ạ i đến đ y x â lấn lĩnh lại Lâm còn chính. chủ Chỉ cửa quái vật. Chỉ còn dư lại cửa chính. Lâm siêu thu hồi ánh mắt bên hai chiến trường âm thanh dần dần tiêu thất khi tầm mắt cùng sơ sinh ánh dạng đông t ề bình thì lâm siêu mới chậm rãi ngừng lại sau đó lấy vương góc góc độ hướng phía dưới hết tốc lực bay đi hô hoàng kim long rực hết tốc lực chạy như bay cổ thương nắm tại lâm siêu trong tay tuy rằng cùng cao năm m cự nhân hóa hình thể không xứng nhưng giờ khắc này chỉ có cổ thương mới có thể sử dụng tới hắn mạnh nhất s á t chiêu liên tục rớt xuống bóng người đột phá xương trắng tường thành trước đà sơn cự thú bóng người lập tức xuất hiện ở trong tầm mắt hô lâm siêu toàn thân thiêu đốt ra hỏa diễm huyết nha chiến giáp cùng không khí ma sát nhiệt độ cao thiêu đốt ra hung hăng nóng rực ánh lửa lâm siêu cả n g ư ờ i như một đoàn bầu trời vẫn lạc hỏa tinh liền như thế thẳng tắp địa hướng đà sơn cự thú phóng đi tất cả mọi người nhìn ra đều choáng váng đà sơn vương thú đồng dạng chú ý tới hết tốc lực bay tới lâm xiêu từ cái kia thiêu đốt hỏa diễm hung hăng trên khí thế cảm nhận được mấy phần hàn ý cùng nguy hiểm nó tức giận thấp giọng ỏ kêu một tiếng vung lên vòi voi mạnh mẽ quăng về phía chu vi tường thành lúc trước chỉ là đem tường thành bên trên phương nửa bên đ ậ p ngã tường thành dưới đáy đến năm mươi mét vị trí vẫn kiên cố đồng thời đối với phần lớn quái vật mà nói này bán đoạn tường thành vẫn là không thể vượt qua cao sơn giờ khác này nó vòi voi mạnh mẽ hướng về này dưới đáy tường thành đập tới nếu dưới đáy phá hủy tường thành liền triệt để đánh ra một lỗ thủng tùy ý thú chiều xâm lấn cho tới lâm siêu nó cảm giác được cũng biết lần này chính mình sẽ phải chịu tổn thất rất lớn thương thế nhưng nó sử dụng tới hình thái chiến đấu sau nhất định sự linh hoạt sẽ yếu đi rất nhiều căn bản là không có cách tránh thoát lần này xung ố tới vì lẽ đó nó quả đoán địa lựa chọn thừa cơ hội này tiếp tục phá hủy tường thành hô lâm siêu nhanh đến mức như một đạo hỏa d i ễ m ánh sáng n à y đã không phải vài lần tốc độ âm thanh cấp bậc mà là gấp mười lần tốc độ âm thanh trở lên nếu không có có huyết nha chiến giáp trung hòa sức gió sung kích lâm siêu tự thân không có hoàng kim hóa thân thể đã sớm ở phi hành bên trong hỏa hóa thành cho tàn ẩm thiêu đốt bóng người như ngày đêm bình thường va vào đà sơn vương thú thế nhưng sau một khắc nhưng tuyệt không phải ngày đêm giống như vẫn diệt mà là bùng nổ ra trước nay chưa từng có kinh thiên động địa tiếng vang toàn bộ cao chừng trăm mét đà sơn vương thú sau gãy bị va chạm địa phương trong dây lát trầm xuống phía dưới ở nó dưới chân đại địa cũng trong nháy mắt nước t o á t ao h á m sụp đổ thứ chi sâu sắc h á m xuống mặt đất sáu bảy mét thơm hòa d i ễ m biến mất ở đà sơn vương thú đỉnh đầu ở không năm giây không tới trong nháy mắt lần thứ hai từ nó dưới bụng lao ra lâm s i ê u trên người thiêu đốt hỏa diễm đã tiêu thất thay vào đó chính là sền sệt vương thú máu tươi phức phức đà sơn vương thú bụng nứt ra một dài hơn mười mét lỗ thủng hoàn toàn chặt đứt ruột cùng phá nát nội tạng cùng với không nhận rõ là cái gì vị trí tổ chức từ xe rách vết thương bên trong rơi ra ngoài một đống đống như đau bụng như thế tả đến khắp nơi đều có trong đó một ít hai ba mét thô mập m ạ p ruột già rơi xuống ra một phần trên đất còn lại một phần còn liền ở trong bụng mang theo lâm siêu trên người lực s u n g kích trải qua đà sơn vương thú trăm mét thân thể suy yếu va chạm ở nó dưới bụng trên mặt đất thâm nhập đến thổ nhưỡng bên trong sáu bảy mét mới dừng lại ở tất cả mọi người một trận trận mắt ngoác mồm nhìn kỹ lâm siêu một lần nữa bò lên không để ý cả người nhiễm máu tươi đầu gối hơi h ố n lượng sau đó bàn chân bỗng nhiên phát lực như đạn pháo giống như lần thứ hai súng kích mà lên nắm thương theo sẽ rách miệng vết thương nhảy vào đi vào phốc ở một giây đồng hồ sau lại lần nữa từ đà sơn vương thú trên lưng một cái khác vị trí khoan r a lại như sâu kim phùng y để như thế ỏ đà sơn vương thú thống khổ ngửa mặt lên trời gào thét điên cuồng vung vẩy vòi voi mạnh mẽ nện ở tường thành dưới đáy ở phía trước nó tường thành rốt cục bị đập ra ra hai mươi ba mươi mét chỗ h ổ n g bất quá đối lập khắp cả chính diện tường thành độ dài điểm ấy chỗ hỏng lại như một đường nước ngầm lỗ n h ỏ khẩu có thể đồng thời ủng chui vào quái vật số lượng cực kỳ có hạn lâm siêu phi thường quý trọng thời gian thời khắc này cái gì đều không để ý đến chỉ là không ngừng mà triển khai chiêu này có mạnh nhất xuyên thấu tính cùng lực sát thương sao băng thương pháp ở đà sơn cự thú trên người qua lại xuyên qua sẽ rách ra từng cái từng cái lỗ thủng đồng thời đem trong cơ thể nội tạng cũng phá hủy đánh tan tuy rằng chiêu thức cũng không tinh rượu cùng hoa lệ thế nhưng đối phó đà sơn vương thú như vậy khuyết thiếu linh hoạt năng lực né tránh quái vật nhưng là không thể tốt hơn thực dụng s á t chiêu Ồ! đà sơn vương thú cao vút gào k h é t âm thanh như từ trên trời truyền đến kèn lệnh nó tựa hồ biết lâm siêu dự định cố nén cả người đau nhức cùng lấy dây tính toán l ô thủng số lượng vung vẩy vòi voi cùng bước ra chân trước cũng ả người hướng về tường thành mạnh mẽ đánh tới. về mẽ c trong lúc đó ở tường thành sau bộ đội đại quân cũng không có làm nhìn tuy rằng trong lòng mỗi người tràn ngập chấn động nhưng ở tướng linh tiếng giống giận dữ bên trong vẫn là phục hồi tinh thần lại điều khiển tạ o pháo cao xạ cùng với hỏa tiễn điên cuồng xạ kích đà sơn vương thú ý đồ có thể ngăn cản lại bước chân của nó nếu tường thành bị phá bọn họ cũng chỉ có thể cùng loại hình s cùng loại hình a cùng với lượng lớn bầy thú cận chiến phấn đấu đến thời điểm không cần nghị cũng biết tình cảnh là nghiêng về một bên tử thương phải biết mỗi chỉ loại hình ép sức chiến đấu đều là sánh ngang mười vạn quân đội giết giết lâm siêu nổ hống nhanh chóng qua lại sẽ rách đà sơn vương thú thân thể thế nhưng đà sơn vương thú thể tích thực sự quá lớn hơn nữa nhất làm cho lâm siêu khó có thể tiếp thu chính là hắn trước hết sẽ rách đệ một vết thương đã khép lại đạo kia từ sau g á y xuyên qua đến cái bụng to lớn vết thương c h i ệ t để khỏi hẳn đến không có một tia vết thương khủng bố tái sinh năng lực sâu không lường được tế bào nguồn năng lượng số lượng lẽ nào chỉ có thể mắt thấy tường thành bị hủy đang lúc này hống mặt bên tây môn trên chiến trường lại vang lên một đạo hống tiếng hú nay đạo hống tiếng hú hùng vi cứng cáp không chút nào thua đà sơn vương thu tiếng hú chưa xong c ò n tiếp khắc chương ba trăm bảy mươi tinh thành mạnh nhất phòng ngự chương ba trăm bảy mươi hai tinh thành mạnh nhất phòng ngự ẩm nương theo hống tiếng hú vang lên đồng thời tây môn tường thành bên trên trong dây l ắ t vang lên một đạo kinh thiên động địa tiếng ầm ầm chỉ thấy tám mươi mét cao nguy tường thành thình lình bạo liệt ra một lỗ thủng khổng lồ từ lỗ thủng bên trong rỗi ra một con to lớn đen kịt vật thể xa xa nhìn tới lại như là một loại nào đó cực kỳ tráng kiện đại thụ dễ cây hết thể hết sức chăm chú quan sát lâm siêu cùng đà sơn vương thú chiến đấu người đều là bị bất thình lình tiếng ầm ầm sợ đến thân thể run lên mồ hôi lạnh từ đầu bì trên thẩm thấu ra khi nhìn thấy một bên khác chiến trường tây môn tường thành lại bị đánh tan ra một cái lỗ thủng nhất thời lấy làm kinh ngạc khiếp sợ này tây môn chiến cuộc trước một khắc vẫn là khỏe mạnh làm sao một điểm dấu hiệu đều không có liền bị đánh tan vê anh ẩm ở mọi người chấn động đến còn không phục hồi tinh thần lại thì xuyên qua tây môn tường thành to lớn màu đen dễ cây trạng vật thể chậm rãi nhúc ních lên ma sát lỗ thủng chu vi đá vụn tùy theo lan xuống sau đó ở tất cả mọi người nhìn kỹ cây này đường kính 20, 30 m é t thô dễ cây chậm rãi thu về sau một k h ắ c trình diện tường thành lần thứ hai ầm ầm run lên bạo liệt ra một tân lỗ thủng mà lần thứ hai từ lỗ thủng bên trong xuyên qua mà ra chính là trước một giây mới vừa thu về đi to lớn màu đen dễ cây vật thể chỉ là một đòn l i ê n đem phía này chống đối vô tận thú triều tường thành đập phá ra tất cả mọi người nhìn cái kia chậm rãi ngạo nghệ thu về đi to lớn màu đen dễ cây vật thể cổ họng như bị cái gì ngăn chặn cái gì đều không nói ra được hầu như không cần n g h ĩ cũng biết nắm giữ như thế cường lực phá hoại tuyệt đối không phải loại hình é có thể làm được mà là vượt qua loại hình é quái vật ẩm ẩm thây môn tường thành lần thứ hai rung động người thứ ba tân lỗ thủng xuất hiện một hồi một hồi này to lớn màu đen d ễ cây vật thể tựa hồ dự định liền như vậy đem chỉnh diện tường thành hoàn toàn đánh đổ toàn bộ trên chiến trường trùng nhiên ngọn lửa chiến tranh tựa hồ cũng lập tức tưới tắt tây môn bộ đội các tên lính trên mặt mọc đầy sợ hãi trắng xám bọn họ trải qua s á t lục có thể ôm mục nát thi thể đầu lâu ngủ có thể một người ở hoang dã trong đêm tối cô miên cũng vây quét quá loại cỡ lớn loại hình b hoặc là loại hình a nhưng là ở loại này như một thế giới khác sinh vật trước mặt hết t h ể vũ khí cùng lửa đạn đều qua trăng s á m vô lực ẩm ẩm thứ tư tân lỗ thủng xuất hiện màu đen dễ cây vật thể chậm dai thu về thứ năm lỗ thủng theo nhau mà tới toàn bộ tây môn chiến trường không có lửa đạn chỉ là vang vọng này rung động thiên địa nổ vang một hồi một hồi như b ú a tạ giống như rung động ở hết t h ể trong lòng của binh lính đem miễn cưỡng bỏ ra đến một tia dũng khí c h i ệ t để đánh nát đến một tia không dư thừa chỉ có nằm ở tan vỡ biên giới sâu sắc hoảng sợ con thứ hai lâm s i ê u liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt ánh mắt hơi lấp lóe sẽ có hai con vương thú đến đây cũng không có ra ngoài dự liệu của hắn chỉ là để hắn có chút bất an chính là này hai con vương thú ra quá sớm thú triều bạo phát mới một canh giờ không tới chúng nó sẽ c h ờ không được như vậy nguyên nhân ngoại trừ chúng nó cá tính nôn nóng ngoại chỉ sợ còn có một độ khả thi vậy thì là vô tận thú chiều mặt sau còn có t h ứ khác càng mạnh hơn càng có có thống trị tính đồ vật lâm siêu nhìn phẫn nộ va chạm tường thành đà sơn vương thú mỹ môi thật chặt môi này hai con vương thú là có chuẩn bị mà đến hán hoàng kim cự nhân trạng thái là ngắn ngủi tính bạo phát mà cổ thương cũng là thuộc về rất có tính chất hủy diệt công kích binh khí loại hình hai thứ này sợ nhất không phải cứng đối cứng mà lại như đà sơn vương thú như vậy tính bền cực cao quái vật hơn nữa tái sinh năng lực so với đơn thuần năng lực phòng ngự muốn phiền phức một điểm chính là nếu như là năng lực phòng ngự cường quái vật lâm siêu có thể lấy thương phá đi thế nhưng đà sơn vương thú cũng không có phòng ngự mà là tươi sống bính tiêu hao ở đ ồ n g loại ở trong đà sơn vương thú tuyệt đối không tính là mạnh mẽ thậm chí là vương thú bên trong thuộc về tầng dưới chót nhất lưu thế nhưng diện đối với nhân loại mà nói đà sơn vương thú uy hiếp tính so với cái khác công kích hình vương thú phải lớn hơn quá nhiều quá nhiều nếu như đổi làm tây môn chiến trường con kia vương thú đến đây lâm siêu đã sớm có thể liều mạng cao bạo phát đưa nó kích s á t thế nhưng gặp gỡ này còn một chốc đánh không chết đà sơn vương thú lâm siêu triển khai công kích mạnh nhất tính sát chiêu cũng không cách nào đưa nó nhanh chóng đánh gục chỉ có thể tiêu hao chỉ là tiêu hao nhanh cùng chậm mà thôi tây môn chiến trường lâm siêu trong lòng cắn răng nếu như hai con vương thú đều nhằm vào hắn hắn có thể bảo mệnh thế nhưng này hai con vương thú mục tiêu nhưng là căn cứ căn cứ chính là lâm siêu nhược điểm lớn nhất mới vừa sống lại thời điểm lâm siêu không có ý định sáng tạo chính mình căn cứ cũng là bởi vì nguyên nhân này một người thần long thấy đầu mà không thấy đuôi không cách nào bị người nhằm vào thế nhưng căn cứ là chết chỉ cần người khác muốn chủ bị đến đầy đủ sức mạnh là có thể đến đây tiến công bây giờ hắn lựa chọn sáng tạo căn cứ thứ nhất là để tỉ tỉ cùng hắc nguyệt vưu tìm bọn họ có cái an thân ra đệ nhị cũng là vì tương lai thế giới biến động tân thế giới cách cục trong sáng thì tích chữ có lực đời này thân phận của hắn cùng một đời trước không giống không còn là một không có tiếng tăm gì chết rồi đều không ai biết đến người may mắn còn sống sót mà là một có năng lực đi thay đổi thế giới người đã như vậy đương nhiên phải ham muốn càng tốt hơn càng lâu dài sống tiếp ngắn ngủi chất lượng tốt sinh hoạt an ổn tháng ngày tuyệt đối không phải lâm siêu theo đuổi nếu lựa chọn đi tới này đều càng gian nan con đường lâm siêu thì có quá ngày hôm nay như vậy g â y go tình cảnh chuẩn bị tâm lý hắn giơ tay dừng lại tiến công đứng đà sơn vương thú đầu lâu trên giơ tay mở ra di tích bộ đàm hướng về phạm hương n g ữ trầm giọng nói khởi động đi ma môn hàng tháo phạm hương n g ữ âm thanh bình tĩnh đến lạ kỳ không có một vẻ bối rối ngắn gọn mà thật nhanh hỏi lâm siêu khẽ lắc đầu nhẹ giọng nói cuối cùng sức mạnh phòng ngự phạm hương ngữ ánh mắt hơi động nói ta biết rồi lâm siêu cắt đứt bộ đàm khinh thở ra một hơi mở ra hoàng kim cự nhân trạng thái trải qua lúc trước nửa phút khởi động trong cơ thể hoàng kim máu tươi sức mạnh cùng tế bào nguồn năng lượng tiêu hao quả bán nếu chuẩn bị mở ra cái kia đồ vật hắn cũng có thể không cần như vậy sốt ruột tiết kiệm điểm khí lực chuẩn bị hậu hoạn miễn cho đem toàn cho lâm ự c sức con cấp cường siêu sơn mạnh dùng ở con này siêu cấp tiểu cường đà sơn vương trên người, vườn thú phí hết. Phúc, ở đà tiểu l siêu ở đà sơn vương thú trên người tiếp tục qua lại k í c h s á t chỉ là tốc độ không lớn bằng lúc trước bất quá có cải tạo lòng rực tốc độ gia trì thêm vào cổ thương bản thân sắc bén độ cũng miễn cưỡng có thể phá tan đà sơn vương thú cưng cỏi da rẻ cùng xương cốt hắn dù sao chỉ là một cấp bốn tiến hóa giả có thể ở một con cấp bảy quái vật trên người làm được cái trình độ này đã là chuyện khó mà tin nổi ẩm thây môn tường thành bên trên đã xuất hiện thứ sáu lỗ thủng trình diện cao nguy tường thành bên trên sáu cái đường kính hai mươi ba mươi mét lỗ thủng xếp hàng ngang cực kỳ dễ thấy đứng tường thành mặt sau xuyên thấu qua lỗ thủng có thể xem thấy phía trước thú chiều chiến trường tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi nhìn này mấy cái nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng khổng lồ đại não lại như ma túy như thế không cách nào suy nghĩ chỉ hy vọng thời gian có thể đình chỉ hoặc là con quái vật kia đột nhiên mệt mỏi không khí lực lại ra tay những n à y tuyệt vọng bên trong diễn sinh ra rất nhiều thấp kém tạp nghiệm tự nhiên không có ảnh hưởng đến to lớn màu đen d ễ cây vật thể l ạ o thứ bảy ẩm ẩm nổ vang lại vang lên toàn bộ đại địa đều là theo run run lay động tất cả mọi người nhìn lỗ thủng khoảng thời gian cái thứ bảy vị trí đột nhiên sửng s t nơi đó hoàn hảo không chút tổn hại đồng thời ở t ư ờ n g thành bên trên phương đột nhiên sáng lên một đạo nửa trong suốt thủy sắc dấu vết lại như có một đạo trong suốt lồng năng lượng phòng ngự toàn bộ tường thành ngày mai trước thời gian điểm chương mới quá muộn cũng không quen khò k h e z z z z z chưa xong còn tiếp khắc chương ba trăm bảy mươi mốt phong chương ba trăm bảy mươi ba phong nguồn sáng lồng phòng hộ ạt lản thì ạt ép cấp hệ thống phòng ngự có thể chịu đựng cao nhất giới hạn trị lực công kích là một nghìn tấn thương tổn nơi này chỉ một n g h n tấn cũng không phải là tổng cộng tích lũy thương tổn mà là trong nháy mắt bạo phát ngàn tính bằng tấn thương tổn đây chính là lâm siêu chuẩn bị cuối cùng một chiêu sức mạnh phòng ngự ở hiện giai đoạn nguồn sáng lồng phòng hộ hầu như là vô địch phòng ngự tuyệt đối phải biết một cái cấp bảy thể chất bản thân sức mạnh ở tình huống bình thường nhiều nhất chỉ có thể đánh ra ba mươi bốn mươi tấn thương tổn coi như là nắm giữ đặc thù kỹ xảo phát lực có thể bùng nổ ra gấp hai ba lần sức mạnh thậm chí gấp năm sáu lần sức mạnh cũng chỉ có thể tạo thành một hai bách tấn thương tổn khoảng cách nguồn sáng lồng phòng hộ giới hạn trị còn kém xa đây chính là lâm siêu chuẩn bị cuối cùng vương bài vu tiếng rung tiếng từ tây môn cự bích ở ngoài nguồn sáng lồng phòng hộ trên vang lên to lớn màu đen dễ cây vật thể mạnh mẽ va chạm ở nước sắc nửa trong suốt lồng phòng hộ trên chỉ là tràn lên một mảnh làn sóng bao quát va chạm phát ra ra to lớn tiếng nổ văng rền cũng bị lồng phòng hộ chống đối cùng hấp thu từ trời cao hàng đập kia đang nhìn thấy trực tiếp hình ảnh rung động nhất có thể rõ ràng nhìn thấy toàn bộ tây môn cự bích cùng ngoại vi chiến trường này như ẩn như hiện lồng phòng hộ lại như hình bầu dục bán cầu thể đem toàn bộ cự bích bao vây ở bên trong ngoại vi hết thể quái vật vọt tới lồng phòng hộ trước chỉ có thể va chạm ra nước ngân gọn sóng không cách nào đi tới nửa phần vu ở lâm siêu dưới chân đà sơn vương thú vung vẩy vòi voi nện ở cự trên vách nguồn sáng lồng phòng hộ trên tương tự chỉ là tràn lên một mảnh làn sóng đồng thời to lớn lực phản chấn lượng từ lồng phòng hộ lần trước bắn tới đem thân thể của nó làm cho về phía sau rút lui hai bước dẫm đạp mặt đất tầm ầm vang vọng mỗi cái căn cứ thủ lĩnh nhìn ra một mảnh dại ra năng lượng lồng phòng hộ tinh thành liền năng lượng lồng phòng hộ đều có là một người căn cứ thủ lĩnh bọn họ sâu sắc biết muốn dồn tạo một cái năng lượng lồng phòng hộ có khó khăn dường nào đầu tiên là chống đỡ toàn bộ năng lượng lồng phòng hộ khổng lồ điện lực mà muốn nhiều như vậy điện lực nhất định phải ở căn cứ bên trong kiến tạo lượng lớn nhà máy điện hạt nhân thế nhưng nhà máy điện hạt nhân quá nhiều sẽ tạo thành nghiêm trọng ô nhiễm lại cần kiến tạo ô nhiễm tịnh hóa hệ thống này trung gian liên lụy đến loan loan đạo đạo rất nhiều đây chính là vì cái gì viêm hoàng căn cứ như thế đỉnh cấp căn cứ cũng không dám dễ dàng kiến tạo năng lượng lồng phòng hộ bởi vì vật này sẽ tha đổ toàn bộ căn cứ kinh tế cùng tài nguyên mà tác dụng của nó đối với thủ thành tới nói tự nhiên là độc nhất vô nhị là tốt nhất sức mạnh phòng ngự thế nhưng đối với tiến công cùng căn cứ phát triển nhưng là không có một tia trợ giúp nói cách khác nếu như không có quái vật xâm lấn ngươi căn cứ điều này có thể lượng lồng phòng hộ chính là một cái vô bổ trang trí đồng thời duy tu cần thiết tài nguyên liền có thể làm cho một căn cứ điệu tan vỡ nhưng là một cái vạn người không tới ngôi sao căn cứ nhưng có năng lượng lồng phong hộ hơn nữa vẫn có thể chống lại vương thú công kích siêu cường độ lồng phong hộ này tuyệt đối không phải bình thường điện áp có khả năng chế tạo ra ở tất cả mọi người nằm ở chấn động thì trên chiến trường nhưng không có đ ỉ n h chỉ quá biến hóa đà sơn vương thú vung vẩy vòi voi cùng phía trước sắc bén r ă n g nanh hướng về nguồn sáng lồng năng lượng lần lượt sông tới m à đi tràn lên tảng lớn sóng nước làn sóng liên tục trọng lực va chạm làm cho cả chính diện chiến trường hết thảy bộ đội binh sĩ cùng tướng l ĩ n h tâm tất cả đều n h ứ c lên chỉ lo sau một khắc này kiên cố năng lượng lồng phòng hộ sẽ ở cái kia sắc bén màu trắng răng nanh dưới phá nát lâm s i ê u rõ ràng nguồn sáng lồng phòng hộ giới hạn trị hoàn toàn không lo lắng kế tục chính mình tiến công đem đả sơn vương thú thân thể lần lượt nhiều lần xe rách nhanh chóng tiêu hao nó tế bào nguồn năng lượng nhưng mà mấy phút quá khứ này con đà sơn vương thú thân thể khép lại tốc độ như trước không có yếu bớt nó to lớn thể tích không chỉ chứa đựng lượng lớn tế bào nguồn năng lượng hơn nữa tế bào có thể bắt nguồn từ động khôi phục tốc độ cũng là cao đến đáng sợ tuyệt đối là một cái siêu cấp thịt heo l á chán ở lâm siêu liên tục tiến công thì đồ vật môn chiến trường cũng xuất hiện biến hóa chỉ thấy đông môn h ắ c n g u y ệ t phụ trợ lang vũ b ộ phàm ba người đi khắp ở mười mấy con loại hình s ở trong ở những này loại hình s bên trong còn có một con lanh chúa cấp quái vật n à y con lanh chúa cấp quái vật hình thể cùng loại hình khác s cũng không khác biệt thế nhưng thực lực nhưng là cấp sáu nếu không có có hắc nguyện phụ trợ lăng vũ ba cái bọn họ từ lúc mười mấy con loại hình s vây quét dưới liền toàn bộ bọn mình chỉ là tuy rằng có hắc nguyện tăng gấp đôi năng lực cường hóa thế nhưng đối mặt loại hình s thực sự quá nhiều bọn họ đã bị bức ép đến cự bích dưới đáy hơn nữa nguồn sáng lồng phòng hộ mở ra sau bọn họ cùng thú chiều như thế đều bị cách ly ở bên ngoài trên chiến trường đã không cách nào lui trở về cự t r ê n vách lại như bị vứt bỏ đối với điểm này lăng vũ cùng t clip bộ phàm ba người cũng không có l ờ i oán hận đang lựa chọn xuất chiến thời điểm bọn họ liền làm được rồi chịu chết chuẩn bị tâm lý hơn nữa cùng đi với bọn hắn đồng thời còn có hát nguyệt thông qua lẫn nhau chiến đấu phối hợp bọn họ biết rõ cô bé này cũng không kém bọn họ tuy rằng đánh lộn phương diện còn non nứt điểm thế nhưng năng lực cấp số nhưng cao hơn nhiều bọn họ tiềm lực to lớn vô cùng như vậy han đem cùng nhân tài đều với bọn hắn đồng thời bị vứt bỏ có thể thấy được ngôi sao căn cứ bị bức ép đến cuối cùng đường lui bọn họ lại có gì lời bán hận hơn nữa cùng với nói vứt bỏ bọn họ càng nhiều cảm nhận được nhưng là một loại tín nhiệm tin tưởng bọn hắn có thể bảo vệ tây môn tin tưởng bọn hắn có thể sống sót hống liên ở tại bọn hắn bị bức ép đến cự bích dưới thì từ thú chiều sau đ ô n g thoan ra một cái bóng người màu đen tứ chi bỏ sắt lịp nhảy lên động tác nhanh chóng đến làm người khó có thể thấy rõ nhưng từ hình thể đến xem rõ ràng là một nhân loại từ thú chiều bên trong giết ra nhân loại ẩm theo một con loại hình ép thân thể bị xé rách một vệ hình người này sinh vật từ nổ tung huyết nhục bên trong thoát hăn ra nhảy vào đến hắc nguyệt cùng lăng vũ nhóm người đứng trước mặt trụ rõ ràng là một cái cả người mọc đầy đen kịt bộ lông người vượng là phong r ệ p choáng váng bộ pham kinh n g h i nói phong r ệ p né tránh một con loại hình ép trào kích sắc mặt phức tạp nhìn con này cả người dạy đặc bộ lông bóng người chỉ có nàng cùng lăng vũ chờ nhóm đầu tiên tạo thần kế hoạch nhân tai biết cái này phong chính là với bọn hắn cùng một nhóm người thí nghiệm lúc đó cho rằng hắn thí nghiệm thất bại c hết rồi không nghĩ tới lại còn sống sót là đồng bạn luyện nhanh chóng hướng về hắc nguyệt nói rằng hắc nguyệt nghe được lời của nàng lúc này không chậm trễ chút nào đánh ra một cái cường hóa hắc cấn đến cái này phong trong cơ thể trong nháy mắt cái này phong toàn thân bộ lông đều là tăng trưởng thể trạng cũng ở tăng mạnh từ một khoảng bảy m thân cao trong dây lát tăng trưởng đến gần ba m độ cao hắc nguyệt có chút giật mình nàng cường hóa chỉ có thể tăng cường thể tích cùng năng lực chưa bao giờ sẽ tăng cường thể tích chờ chút chẳng lẽ nói thân thể của người này chính là năng lực của nó hống phong ngửa mặt lên trời cô khiếu một tiếng như một con màu đ è n tinh tinh giống như sông về phía trước lượng lớn loại hình s phong lịp thất thanh nói phong khiêu thoan đến loại hình s bên trong mạnh mẽ đến như một con viên hầu giơ tay bạo phát sức mạnh m ạ n h đến nôi đáng sợ đem trước mặt một con loại hình s xuyên qua thân thể to lớn bị xé ra một cái lỗ thủng ngày hôm nay phiếu đề cử từ 400, bi kịch cầu phá 500, t i ể u siêu siêu còn chưa bắt đầu bạo phát đây trước tiên sung năng dưới danh máu hống hống chưa xong còn tiếp khắc chương 372, thất thủ lồng năng lượng trên chương 374, thất thủ lồng năng lượng trên cùng lúc đó ở tây môn cự bích phía trước trong dây lát vang lên một đạo kinh thiên nổ hống chỉ thấy đất nổ tung nổ tung từ bên trong rỗi ra sáu bảy cây to lớn màu đen dễ cây vật thể mỗi một cái đường tính to nhỏ đều không thua với lúc trước xuyên thủng cự bích cái kia một cái mà ở những này màu đen to lớn xúc tu phía sau chậm rãi b ò ra một con gần cao tám mươi mét đen kịt cầu trạng quái vật con quái vật này toàn thân đen kịt mặt ngoài tất cả đều là đen đặc hậu mật bộ lông những này bộ lông tỏa ra dầu nhuận ánh sáng lộng lẫy như là từng cây từng cây thịt cẩn con thứ hai vương thú bản thể hiện ra ở tầm mắt mọi người bên trong hống từ đen kịt cầu trạng vương thú một cái nào đó miệng vị trí bên trong chuyến da cao vút phẫn nộ gầm rú sinh trưởng ở trên người nó bảy tăng cây to lớn màu đen xúc tu cao cao vung lên đồng thời hướng về cự bích mạnh mẽ đập tới bầu trời âm tối lại ẩm nguồn sáng lồng phòng hộ đ ố n g nhiên rung mạnh b ị to lớn xúc tu và chạm địa phương gây nên lượng lớn làn sóng kịch liệt sóng chấn động động xuyên thấu qua lồng phòng hộ chuyển tới lòng đất toàn bộ tây môn ngã cử bích đều ở lay động một ít không đứng thẳng được binh lính bình thường tại chỗ ôm súng máy ngã nhào trên đất trên ở tất cả mọi người căng thẳng nhìn kỹ nguồn sáng lồng phòng hộ cũng không có phá nát mà là chống đỡ cả lại nhưng là có thể chịu đ ư ợ c như vậy khủng bố công kích mấy lần bảy tám cây to lớn màu đen xúc tu lần thứ hai cao cao vung lên chuẩn bị kế t ủ quanh kích nguồn sáng lồng phòng hộ đang lúc này phía dưới bên trong chiến trường một bóng người phóng lên trời như như mũi tên rời cung nhằm phía này con đen kịt cầu trạng vương thú bản thể trực tiếp nhảy vào đến nó to lớn mập mạp trên người chính là v ư u tiềm hắn tóm chặt lấy đen kịt cầu trạng vương thú thịt trên người cần hướng về n ó dâu ở dưới bụng đầu lâu bò tới hống đen kịt cầu trạng vương thú gầm nhẹ một tiếng cả người thiêu đốt ra ngọn lửa màu đen lại như một cái màu đen kịt hỏa cầu lớn ngọn lửa màu đen tràn ngập khí thế khủng bố đây cũng không phải là chân chính hỏa diễm mà là năng lực của nó thôn phệ cùng bộ phàm năng lực giống nhau đều là đạt đến thế giới cấp hàng đầu năng lực ở chung quanh nó hết thể vật chất đều bị điên cuồng thôn phệ bao quát dưỡng khí tia sáng vi kim loại cùng đuổi trần trờ chút hết thể trong không khí bao hàm đ ổ vật trong nháy mắt dập tắt thế nhưng vựu tiềm bóng người còn ở hơn nữa không có dừng lại kế tục hướng đen kịt cầu trạng vương thú đầu lâu vị trí chạy đi giờ khác này v ưu tiềm toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu đen thôn phệ sức mạnh trong nháy mắt thiêu hủy trên người hắn ý ý ẩy vật cùng chưng khô hợp kim chế tạo binh khí hắn bộ da toàn thân ở trong ngọn lửa bị đốt cháy thôn phệ da thịt dưới mạch máu cùng kinh mạch lộ ra ở thôn phệ hỏa diễm dưới đồng thời huyết nhục cũng đang nhanh chóng dập tắt cánh tay cùng đầu lâu ngực c h ờ vị trí đã có thể nhìn thấy bên trong màu trắng xương cốt từ xa nhìn lại lại như một cái phục sinh tới được bộ xương người đang điên cuồng chạy trốn tất cả mọi người nhìn ra tâm thần chấn động không thể nào tưởng tượng được người này giờ khắc này thừa nhận thống khổ nên cỡ nào kịch liệt cũng không thể nào tưởng tượng được ở loại này hầu như là chết đi trạng thái hắn là làm sao kế tục chạy trốn đây là thế nào ý chí vào đúng lúc này, này nói y n tắm rửa ở ngọn lửa màu đen bên trong cả người huyết nhục cùng xương cốt bóng người vĩnh viễn khắc sâu vào trong lòng của tất cả mọi người ở ngôi sao trong căn cứ giống như vậy người điên cuồng còn có mấy cái là ra sao chấp nghiệm để hắn như vậy phấn đấu quên mình bảo vệ này tòa căn cứ hống rất nhanh ở tất cả mọi người nhìn kỹ phảng phất trời cao bị người này cảm động trên người hắn bị đốt cháy thôn vệ huyết đ ủ kinh mạch đều đang nhanh chóng sống lại thiêu hủy nhãn cầu cũng ở viên mắt bên trong tái tạo đồng thời hoàn toàn thiêu hủy mặt ngoài da rẻ Cũng Dục từ Cả từ từ trong máu sinh như trùng là... sinh. Hoàn toàn sống lại vưu tiểm. Cả người trần như nhộn từ từ từ thịt tiểm. tắm ra. rửa máu mà vưu hòa sôi Lại lại là. ở ngọn lửa màu đen bên trong. Ngọn lửa màu thế r o n Ngọn đen này n g lửa lại màu ư hắn áo khoác. Không cách nào lại thôn phệ hắn nửa cái tóc Thích hứng. nào nửa áo cái gáy. tóc lại t Ở thế giới cấp năng lực bên trong thích h ứ n g năng lực đều có thống trị tính địa vị vốn là lấy vưu tiềm cấp bốn năng lực đang không có hắc nguyện cường hóa ra chỉ dưới là không cách nào nhanh như vậy liền thích h ớ n g này đ è n kịt cầu trạng vương thú thôn phệ h ỏ a diễm thế nhưng hắn hiện tại thể chất có thể cũng không phải là cấp bốn phải biết hắn đệ nhất không có giáp bảo vệ đệ nhị năng lực đánh lộn cũng thấp nhưng là hắn nhưng c ó thể cùng một trăm năm mươi lần trở lên thể chất loại hình ép tranh đấu bằng chính là cái gì chính là sức mạnh chính là thể chất hắn thích h ớ n g năng lực là số ít không cần tiến hóa nguồn năng lượng cũng có thể liên tục tiến hóa năng lực Thích hướng loại hình tốc độ di động, tốc trình thích hướng bên trong, hắn tế lột hướng hình kích, hướng hắn nhanh chóng công cũng động, bên gen loại bào di S độ độ ở quá xâm đạt đến 150 lần trở lên. Xâm lấn n lên. trở tây môn cự bích thu triều to lớn nhất tính sai chính là không có điều tra đến năng lực của hắn b à n g không sẽ không cho hắn r ũ chiến r ũ cường cơ hội mà bây giờ ở loại hình s cùng tây môn cự bích lãnh chúa cấp quái vật tiến công dưới viu tiềm thể chất đã sớm đạt đến cấp sáu cực hạn đồng thời ở này ngăn ngắn nửa phút không tới thể chất của hắn đã đột phá cấp bảy danh xứng với thực s cấp đỉnh cấp tiến hóa giả thời khắc này có thể ngăn cản này con đen kịt cầu trạng vương thú người chỉ có viu tiềm đây chính là vì cái gì tây môn hữu c ử bích lâm siêu chỉ cần phái ba người đồng thời còn đem mạnh nhất đoàn thể năng lực hắc nguyệt điều đến đông môn duyên cớ bởi vì có viu tiềm một người đảm nhiệm chủ lực là đủ ẩm viu tiềm như một con hình người n ộ thú hướng về đen kịt cầu trạng vương thú đầu va đập tới nằm nhoài trên người nó giơ lên nắm đấm điên cuồng luôn tạp mỗi một quyền đều là chân thật cấp bảy sức mạnh hơn nữa vẫn còn tiếp tục thích ứng lịch mạnh hán thì lại mạnh định yếu h ắ n cũng được đen kịt cầu trạng vương thú giơ lên to lớn xúc tu rốt cục không thể không về phòng nó không phải là đà sơn vương thú có thể không nhìn đả kích thương tổn rầm rầm rất nhanh vưu tiệm cùng này con đen kịt cầu trạng vương thú chiến đấu cùng nhau đánh khó phân thắng bại toàn bộ căn cứ cùng tinh inter tất cả mọi người nhìn ra một mảnh chấn động nếu như không phải này con đen kịt cầu trạng vương thú xuất hiện bọn họ còn không biết ngôi sao này căn cứ lại có người thứ hai có thể cùng vương thú chống đỡ được hống đ ú n g một đạo to rõ tiếng hô từ chính diện chiến trường thú triều phía sau vang lên ở đà sơn vương thú trên lưng liên tục công kích lâm siêu lập tức ngẩng đầu lên ở hắn ngẩng đầu trong nháy mắt một vện bóng đen cực tốc ở trong con ngươi mở rộng chỉ thấy một con mọc ra hai cánh màu đen cự mãng từ thú triều trung phi lược mà đến nay đ i ề u cánh chim phi x à hình thể đồng dạng cực kỳ to lớn hai cánh tàn tạ ra to nhỏ lỗ thủng triển khai thì che khuất hơn một nửa cái bầu trời tráng kiện thân rắn mọc ra hơn trăm thước đ ô i trên không trung vặn vẹo đung đưa khống chế chiều gió ẩm cánh chim phi xả tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đến cự trên vách không nguồn sáng lồng phòng hộ trên nhìn từ trên cao xuống mà nhìn xuống toàn bộ trong suốt lồng phòng hộ phía sau căn cứ và mấy vạn bộ đội còn thứ ba vương thú lâm siêu k h ẽ to mày nếu không có hắn chuẩn bị sung túc có nguồn sáng lồng phòng hộ bảo vệ căn cứ thêm cái trước gặp mạnh thì lại cường mưu tiềm riêng là hai con vương thú liền có thể làm cho căn cứ l u ô n hãm kết quả hôm nay tới đây dĩ nhiên là ba con vương thú xem ra con kia xác thối đủ cẩn thận muốn bảo đảm không có sơ hở nào bất quá có nguồn sáng lồng phòng hộ ở đến nhiều hơn nữa vương thú đều vô dụng chưa xong con tiếp khắc chương ba trăm bảy mươi ba thất thủ lồng năng lượng dưới chương ba trăm bảy mươi lăm thất thủ lồng năng lượng dưới lồng nhìn cánh chim phi xà hình thể tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người dĩ nhiên có con thứ ba vương thú rung động nhất nhưng là cự trên vách diệp vương từ chiến đấu buộc phát ra bắt đầu trong lòng hắn liền liên tiếp bị chấn động đến ngôi sao này căn cứ ẩn giấu sức mạnh vượt quá sự tưởng tượng của hắn đặc biệt là này tòa căn cứ thủ lĩnh một cái trước đây chưa từng nghe nói vô danh người dĩ nhiên nắm giữ vượt xa khỏi bộ phàm sức mạnh của bọn họ chàng trách viêm hoàng căn cứ ba cái nhìn thấy hắn sẽ như vậy k h á c h khí chàng trách hắc nguyệt cùng vưu tiềm cái k i a mấy cái siêu cấp chiến sự sẽ thần phục ở dưới tay hắn làm việc nếu không có là cân nhắc đến cuộc chiến đấu này quá nhiều căn cứ thủ lĩnh đang chăm chú hắn thậm chí muốn nương nhờ vào đến lâm siêu thủ hạ thế nhưng cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ như vậy ngu xuẩn ý nghĩ không có cái nào căn cứ thủ lĩnh sẽ trọng dụng một cái có phản bội trước khoa người huống hồ ngôi sao căn cứ cũng không thiếu hắn tầng thứ này cao thủ lách cách khi nhìn thấy con thứ ba vương thú xuất hiện thì diệp vương chợt nghe tả não truyền ra điện từ tiếng hắn hơi ngây người chốc lát nhất thời kinh hỉ lại đây lúc trước ra trục chặt chiến đấu d ò xét chip rốt cục ở nạ nổ người máy sửa chữa dưới khôi phục vận chuyển hắn không thể chờ đợi được nữa về phía này con thứ ba vương thú quét hình quá khứ thông qua trong thời gian ngắn phân tích cùng quét hình mắt trái trên cấp tốc đến ra cuối cùng chiến đấu số liệu 1.282 chiến đấu trị diệp vương nhất thời cảm thấy nghẹt thở hơn một nghìn chiến đấu trị hơn nữa còn không phải tranh đấu trạng thái chiến đấu lũy thừa cũng không có đem năng lực tính nhập trong đó chỉ dựa vào giờ khắc này tư thái cùng t ư chi liền nắm giữ hơn một nghìn sức chiến đấu Quái vật. thông qua số liệu diệp vương mới chính thức cảm nhận được con quái vật này đáng sợ dường nào lúc trước đang từ trước mắt phán đoán chỉ cho rằng so với loại hình ép mạnh hơn một chút nhưng cụ thể cường bao nhiêu nhưng lại không biết nhưng là hiện tại vừa nhìn đâu chỉ là cường gấp đôi quả thực là gấp ba bốn lần còn chưa hết h á n tim đập như trống trầu âm thầm vui mừng cũng còn tốt chính mình không co xuống bằng không giờ khắc này bị lồng năng lượng đón đỡ ở bên ngoài cùng như vậy quái vật nằm ở đồng nhất cái chiến trường ngẫm lại liền cảm thấy đau lòng diệp vương không có dừng lại cấp tốc dương mắt quét về phía lúc trước công thành voi ma hút cự thú mắt trái rất nhanh đến mức ra phân tích chiến đấu luy thừa 1829 1 h ì n diệp vương con ngươi nhẹ nhàng co lại trong lòng run r ậ y kiểm tra tỉ mỉ số liệu phân tích nhất thời phát hiện quét hình này con vương thú thì đem năng lực của nó cũng quét hình đến ở 1 ộ 0 n chiến đấu trị bên trong năng lực lũy thừa liền chiếm cứ hơn 800 điểm dứt bỏ năng lực thể chất cùng đánh lộn tổng hợp lũy thừa còn không bằng con k i a cánh chim phi xả diệp vương mắt trái mí mắt không bị khống chê run run cái này 1 ộ 0 n chiến đấu con số thực sự quá trói mắt trước đây hắn xem qua cao nhất chiến đấu lũy thừa cũng mới chỉ là tháng tư năm sáu không điểm vượt qua loại hình ép mà người này chính là bọn họ căn cứ thủ lĩnh tư ma dương nhưng là giờ khác này ở trên chiến trường này hai con quái vật đều là phá ngàn trận chiến đấu trị cấp bậc hơn nữa là tiếp cận hai ngàn diệp vương b i ế t hầu lăn nhúc nhích một chút chậm rãi đưa mắt nhắc hướng về này con vương thú đ ì n h đầu đạo kia cầm trong tay cổ thương đỏ như máu giáp trụ bóng người trên mắt trái cấp tốc ghi vào quét hình tư liệu phân tích quyết định chiến đấu lũy thựa 724 700 diệp vương ngẩn ra trên mặt lộ ra mấy phần quái dị nếu như đổi làm trước nhìn thấy cái này chiến đấu lũy thừa hắn sẽ tương đương chấn động cũng đã gặp qua người đàn ông này trước sức chiến đấu hắn nhưng cảm thấy chiến đấu như vậy c h ỉ thực sự là quá thấp hắn lúc trước thể trạng tăng lớn sức mạnh cũng tăng lên dữ dội bây giờ khôi phục người bình thường hình thể khẳng định không phải mạnh nhất hình thái bất quá này chiến đấu lũy thừa dĩ nhiên không có nhảy lên trước sau là bảy trăm hai mươi b ố nói cách khác sức mạnh của hắn phát ra trước sau là ổn định này sao có thể có chuyện đó diệp vương dù sao không phải người bình thường nhất thời có chút bị dọa đến nếu như một người chiến đấu trị bản thân liền là mấy chục điểm như vậy từ đầu tới cuối duy trì bất động là bình thường nhưng là một cái hơn bảy trăm điểm chiến đấu trị người đang không ngừng chiến đấu bên trong sức mạnh phát ra nhưng thủy chung duy trì ở con số này trên một thoáng đều không có nhảy lên điều này cần những cỡ nào tinh diệu sức mạnh khống chế hắn thậm chí có chút hoài nghi có phải là này chip lại trục chặc hắn lập tức kiểm tra tỉ mỉ phân tích số liệu này vừa nhìn nhất thời trái tim kinh hoàng này bảy trăm hai mươi b ố chiến đấu trị số bên trong cũng không bao gồm năng lực không có đo lường đến năng lực của hắn nói cách khác chỉ dựa vào đánh lộn cùng tự thân thể chất hắn liền có thể bùng nổ ra hơn bảy trăm chiến đấu trị khái niệm này nghĩa là gì diệp vương tim đập có chút co giật túi đầu liếc mắt nhìn lầm siêu dưới chân cự thú đo lường đến nó chiến đấu trị số nhất thời khôi phục gợn sóng con số qua lại trên dưới nhảy lên lúc cao lúc thấp nhưng gợn sóng phạm vi cũng không lớn trước sau ở 1700 đến 1900 bên trong hắn lần thứ hai ngẩng đầu nhìn hướng về lầm siêu chiến đấu trị số như trước là 724, chưa từng thay đổi q u á i vật diệp vương trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ lần thứ nhất hắn cảm thấy có người để hắn cảm thấy sợ hãi coi như là tư mã dương ở trước mặt hắn triển hiện sức mạnh của chính mình thì hắn cũng chỉ là có chút kinh ngạc cũng không có quá mức chấn động nhưng là người đàn ông này tuyệt đối là quái vật phần này đối với sức mạnh tinh tế không chế phỏng chừng coi như là bí ẩn cổ vũ gia tộc bên trong người đều không thể làm được hống đang lúc này bay đến lồng năng lượng ra đi cánh chim phi xà vương thú đột nhiên quay đầu lại hướng phía dưới đà sơn vương thú gầm nhẹ một tiếng tựa hồ đang dùng thú ngữ câu thông đứng ở đà sơn vương thú đỉnh đầu lâm s i ê u cổ tay phải vật ngữ đồng hồ đeo tay nhất thời lách tách v ă n g vọng tự chủ đem này tiếng thú gào phân tích phiên dịch lại đây nằm lấy ta nghe được này tiếng gào sau đà sơn vương thú gầm nhẹ một tiếng lập tức d ơ lên nó vòi voi quyển ở cánh chim phi xả vương thú phần cối u lại như hai con cự mãng quấn quanh ở đồng thời lâm siêu ánh mắt ngưng lại trong lòng có chút n g h i hoặc hô lúc này cánh chim phi xả vương thú đột nhiên vỗ già thiên cánh chim hướng về nguồn sáng lồng phòng hộ phi vút đi ở đụng vào trước mắt để lâm siêu choáng váng một màn xuất hiện thân thể của nó lại như trong suốt như thế hoàn toàn không có bất kỳ trở ngại tiến vào nguồn sáng lồng phòng hộ bên trong hết thệ thấy cảnh này người tất cả đều sửng sốt chuyện này tình huống thế nào đừng nói những người này một mảnh mờ mịt coi như là lâm siêu cũng có chút hoảng sợ theo hắn biết trên thế giới không có bất kỳ cấp bảy năng lực có thể trực tiếp tiến vào di tích xuất phẩm ép cấp năng lượng lồng phòng hộ bên trong coi như là một ít cực kỳ xảo quyệt cấp cao năng lực như an mòn thôn vệ xuyên thấu tiêu hóa chờ chút cũng toàn cũng vô hiệu ép cấp lồng năng lượng sức mạnh chống cự có thể miễn dịch hết thể cùng cấp năng lực coi như là cấp tám năng lực cũng chỉ có một ít nhẹ nhàng hiệu quả đang lúc này cánh chim phi xả vương thú cả người đã đi vào đến lồng năng lượng bên trong đồng thời c u ố n quanh ở nó phần cuối trên đà sơn vương thú cũng theo đồng thời bị dẫn dắt đến lồng năng lượng bên trong to lớn thân thể xuyên qua lồng năng lượng thì không có nửa phần trở ngại lại như bước vào một đạo trong sương ngủ. lồng năng lượng mất đi hiệu lực rất hiển nhiên không phải tại những khác chiến trường địa phương nguồn sáng lồng phòng hộ như trước ở chống đối vô số thú triều bao quát tây môn n g n g c ử bích trước đông đảo loại hình ép cũng chỉ có thể không cam lòng đánh vào lồng phòng hộ trên tay trắng trở về chưa xong còn tiếp khắc chương ba trăm bảy mươi b ố lâm siêu cuối cùng thủ đoạn đứng ở đà sơn vương thú trên đỉnh đầu lâm siêu ở nó đầu lâu tiến vào lồng năng lượng thì nhất thời bị lồng năng lượng chen đến về phía sau rút lui bị cách ly ở lồng năng lượng bên ngoài lâm siêu có chút sửng sốt chúng nó đi vào chính mình trái lại bị đón đỡ ở bên ngoài một giây sau lâm siêu trong nháy mắt phản ứng lại d ơ lên bộ đàm hướng phạm hương ngữ nói thật nhanh nhanh giải trừ lồng năng lượng nếu như tùy ý này hai con vương t h ú tiến vào lồng năng lượng bên trong lấy phạm hương ngữ cùng khắp nơi tiếp viện mà đến hơn hai mươi vạn đại quân là tuyệt đối không cách nào chống đối n à y lồng năng lượng không cách nào nhận chủ nếu mở ra bất kể là ai đều sẽ bị đón đỡ trụ mở ra phạm hương ngữ không chờ lâm siêu mở miệng cũng đã khống chế chính mình xác thôi tiến hành đóng nguồn sáng lồng phòng hộ chính tự nàng trắng như tuyết trên mặt giờ khắc này cũng trăng s á m cực kỳ lồng năng lượng là căn cứ phòng tuyến cuối cùng cũng là mạnh nhất sức mạnh phòng ngự một khi không có lồng năng lượng chống đối ở này ba con vương thú trước mặt căn cứ lại như không có quần áo nữ tử không có nửa điểm chống đỡ lực lượng mặc dù nói lâm siêu có thể cùng vương thú đối kháng thế nhưng chặn đánh giết người sau nhưng cần thời gian nhất định tùy tiện một con vương thú đều có thể kiềm chế lại h ắ n còn lại một con vương thú là có thể nhanh chóng phá hủy căn cứ đối với một con vương thú mà nói muốn phá hủy một tòa căn cứ chính là trong c h ư ớ c mắt sự những lục quân này bộ đội ở vương thú trước mặt không có bất kỳ tác dụng gì lại như voi lớn trước con kiến phổ thông quân sự vũ khí không cách nào đối với vương thú tạo thành nửa điểm thương tổn trừ phi là vũ khí nguyên tử hạch đạn đạo pháo nhưng những ngôi sao này căn cứ nhưng không có cho tới ma môn h ạ m pháo nhưng chỉ có thể đánh giết lãnh chúa cấp quái vật đối với vương t h ú thương tổn phi thường có hạn hơn nữa mỗi một pháo đều có khoảng cách sung năng thời gian đang không có lồng năng lượng phòng thủ tình hố dưới rất khó có bắn ra mấy pháo thời gian nếu như vương thú lấy c h ư ớ c mắt ngàn mét tốc độ khóa chặt h ạ m pháo vị trí có thể trực tiếp lật đổ h ạ m pháo lâm s i ê u nhìn hai con tiến vào lồng năng lượng vương thú lòng như lửa đốt bất kể là xuất hiện hai con vương thú vẫn là ba con vương thú chiến trường tình huống trước sau ở hắn nắm trong lòng bàn tay có nguồn sáng lồng phòng hộ bảo vệ căn cứ hắn không sợ tiêu hao nhưng là bây giờ to lớn nhất dựa vào nhưng không tên mất đi hiệu lực cuối cùng vương bài liền như vậy phế bỏ tất cả những thứ này đều quá đột nhiên hơn nữa lấy vương thú tốc độ không có quá nhiều thời gian cho hắn suy nghĩ làm sao bây giờ lâm siêu trong lòng đọc thầm bình tĩnh hắn huyệt thái dương nhẹ nhàng nhô lên đại não nhanh chóng vận chuyển lên ở ngăn ngắn hai giây không tới lóe qua vô số ý nghĩ thậm chí còn lóe qua mang theo tỉ tỉ cùng phạm hương ngữ bọn họ ý niệm trốn chạy thế nhưng trong nháy mắt liền bị bóc tát một nhưng bọn họ lựa chọn chạy trốn này căn cứ hơn hai mươi vạn đến đây tăng viên quân đội đều sẽ toàn quân bị diệt hơn nữa hắn cũng đem gánh vác một đời bêu danh lúc trước khổ tâm vận doanh cũng đem toàn bộ hết hiệu lực bây giờ còn chưa tới cuối cùng t u y ệ t cảnh lâm s i ê u sẽ không đi bước cuối cùng này lộ hắn nhanh chóng d ơ lên bộ đàm hướng về phạm hương ngữ nói để hết thầy bộ đội lui trở về bên trong thành cự trong vách đem hết thầy đặc thù tiến hóa giả bộ đội tụ tập cùng nhau để y hệ vụ khoa lấy ra bọn họ màu tươi phạm hương ngữ ngẩn ra mặc dù có chút nghi hoặc cái này kỳ quái b ằ n g d a o nhưng bây giờ thời gian cấp bách nàng không kịp hỏi kỹ hơn nữa nàng tin tưởng lấy người đàn ông này xấu bụng c a tính chắc chắn sẽ không làm vô dụng sự hết thể bộ đội nghe lệnh hết thể bộ đội nghe lệnh phạm hương ngữ lập tức thông qua trung ương đài điều khiển hướng về mỗi cái bộ đội phát sinh lui lại chỉ lệnh cùng lúc đó lồng năng lượng dần dần biến mất lâm siêu cấp tốc bay vào bên trong ở đông môn cùng tây môn lâm thơ vũ vưu tiềm cùng hát nguyệt lăng vũ nhóm người cũng được phạm hương ngữ bàn giao ở lồng năng lượng biến mất trước mắt trong nháy mắt lui lại đến bên trong ở tại bọn hắn đều lui giữ sau khi trở lại lồng năng lượng lần thứ hai một lần nữa khởi động chỉ là khởi động thời gian cần mấy giây ở lồng năng lượng ở ngoài liên tục va chạm thú chiều nhất thời chen chúc mà vào may mà lồng năng lượng bên trong còn có cự bích phòng thủ những quái vật này muốn bỏ lên trên nhưng cần thời gian chỉ có một ít loại hình ép nhân cơ hội theo nhảy vào tới Hống! tây môn cự bích trước cùng view tiềm chiến đấu đen kịt cầu trạng vương thú cũng theo tràn vào đến cự trong vách cái khác môi cái tiếp viện bộ đội vừa ở lui lại vừa h oanh kích những n à y nhảy vào cự trong vách bộ loại hình ép cùng vương thú chỉ là tác dụng nhỏ bé không đáng kể cũng không lâu lắm lồng năng lượng lần thứ hai bao phủ xuống từ cự trên vách leo lên đến một nửa thú chiều nhất thời bị đẩy chen mà xuống một lần nữa ngăn cản ở bên ngoài tuy rằng lồng năng lượng đối với cánh chim phi xả vương thú không có hiệu quả thế nhưng đối với những này phổ thông thú triều còn là phi thường hữu dụng giờ k h ắ c này ở này đóng cùng mở ra khe hở bên trong hơn hai mươi con loại hình s cùng ba con vương thú cùng với hàng vạn con phổ thông biến dị quái v ậ t chen trúc đến trong căn cứ vê anh ẩm đà sơn vương thú cùng cánh chim phi xả vương thú hướng về trong căn cứ thành cự bích thẳng đến m à đi này bên trong thành cự bích độ cao so với ngoại bộ cự bích còn cao hơn thình lình đạt đến hơn trăm thước độ cao ở này trung gian trên đường phố chữa bệnh viện ở lại phòng xa tất cả đều bị hai con vương thú đạp lên đến phán át một ít không kịp lui lại bộ đội cũng bị đà sơn vương thú ven đường dâm chết lâm siêu tiến vào lồng năng lượng bên trong sau lập tức sử dụng tới hoàng kim long d ư ợ c hình thái hết tốc lực hướng đà sơn vương thú cùng cánh chim phi xả vương thú đuổi theo rất nhanh sẽ đuổi theo bọn họ không nói hai lời tiến vào hoàng kim cự nhân trạng thái n ắ m thương hướng về cánh chim phi xả vương thu thiếp thân quật mà đi ẩm cổ thương kéo xoắn úp sức mạnh nỗ đâm vào cánh chim phi xả vương thu phần cối u lập tức xuyên thủng vẩy xuyên ra một cái mấy mét đường kính lộ thủng khổng lồ đồng thời thân thương sức mạnh xuyên thấu qua huyết n h tầng tầng lan truyền đến chu vi mười mấy mét p h m vi toàn bộ đuôi rắn đều bị đâm đến hướng phía dưới bông u xuống、Hống. cánh chim phi xả vương thú nhất thời bị làm tức giận quay đầu lại mở ra g i ữ tợn răng nanh màu đỏ tươi con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lâm s i ê u trong miệng xà tâm như cuộn sóng bình thường đồng bền cút vật ngữ đồng hồ đeo tay phiên dịch lại đ â y y tứ lâm s i ê u hai mắt lạnh lẽo lần thứ hai n ắ m thương hướng nó đuôi rắn c u ộ t mà đi một giây không tới trong nháy mắt bên phải cánh tay hoàng kim hóa tốc độ tăng cường tình hung dưới xuất liên tục ba súng từ nó đuôi rắn trên nổ tung ba cái hố máu máu tươi từ không trung lững lờ hạ xuống rơi ra ở đường phố trên mặt đất nhất thời đem mặt đất ăn mòn một mảnh cánh chim phi xả vương thú vung vẩy đuôi rắn hướng đà sơn vương thú gầm nhẹ một tiếng sau đó xoay đầu lại mở ra cánh chim nhìn thẳng vào lâm siêu thông qua vật ngữ đồng hồ đeo tay lâm siêu nghe hiểu được tiếng nói của nó ý tứ là để đà sơn vương thú trước tiên đi phá hủy căn cứ khởi động ma môn hạng tháo lâm siêu đã sớm ngờ tới chuyện như vậy tiến triển dùng bộ đàm cấp tóc hướng về phạm hương ngự nói dùng ma môn hạm pháo trước tiên đánh giết loại hình nét lại để hắc nguyệt cùng lăng vũ bọn họ phối hợp ma môn hạm pháo kéo dài trụ con kia chờ ta giải quyết này con vương thú lập tức chạy tới phải phạm hương ngự đang có dự tính như vậy lập tức đem tin tức lan truyền xuống từ giữa thành cự trên vách bốn tòa ma môn hạm pháo ở phạm hương n g không chế xác thối điều khiển dưới chậm rãi dự nhiệt khởi động siêu miệng lớn pháo quản thay đổi phương hướng khóa chặt mỗi cái từ ngoại bộ cự trên vách leo tường nhảy xuống loại hình ép nhắm vào khóa chặt phóng ra thứ hai theo lệ cầu dưới phiếu đề cử dự định bạo phát cầu chút động lực đại chiến tràng mọi phương diện đều tả đến đã đến thời khắc cuối cùng hống lên chưa xong còn tiếp khắc chương ba trăm bảy mươi lăm tần suất chương ba trăm bảy mươi bảy tần suất ẩm ẩm ẩm ẩm bốn tòa ma môn hạm pháo đồng thời phóng ra đạn pháo tốc độ đạt đến gấp mười lần tốc độ âm thanh hầu như trong nháy mắt ngang qua ngàn mét đ ỗ n g nhiên ranh bắn ở mỗi cái bỏ sắt tiến vào loại hình s trên người ầm ầm ầm ầm bốn con bị khóa chặt loại hình s ở đèn kịt đạn pháo dưới trong nháy mắt bạo t ạ c thành vô số huyết khối năng lượng pháo đạn bên trong tụ biến năng lượng xé nát cả người hết thể tế bào đều ở năng lượng bên trong hủy diện coi như là tái sinh năng lực đều rất khó tiếp tục sống sót trừ phi là sớm dự lưu ra một một phần thân thể ở bên ngoài hết thể xâm lấn tiến vào loại hình s nhất thời d o ạ ngộng ở trên tinh vong quan thấy cảnh này mỗi cái căn cứ thủ lĩnh cùng người may mắn còn sống sót cũng là sợ bắn lên không nghĩ tới chiến đấu đến nước này tinh thần căn cứ lại vẫn c ó lưu lại hậu c h i ề u hơn nữa này hậu c h i ề u cũng mạnh đến nỗi không lời nói trong nháy mắt đánh giết loại hình s đây là thế nào đạn đạo vũ khí hơn nữa còn là bốn tòa rầm rầm rầm rầm lúc này ngắn ngủi sung năng khoảng cách thời gian trôi qua vòng thứ hai ma môn hạm pháo lần thứ hai vang lên ầm ầm ở âm thanh còn không lan truyền ra ngoài thì trên chiến trường cũng đã có bốn con loại hình s lần thứ hai toàn thân bạo liệt nổ tung hóa thành vô số huyết khối bọc biển chết đến mức không thể chết thêm còn lại loại hình s cùng loại hình a nhất thời như vừa tình d i ấ c chiêm bao từng cái từng cái sợ đến quay đầu liền chạy vốn tưởng rằng nhọc nhằn khổ sở bò đi vào rốt cục có thể ăn non nê không nghĩ tới đây diện mới là ác mộng bắt đầu chúng nó d ụ n g cả tay chân điệu bò lên trên tường thành muốn một lần nữa trở về bên ngoài nhưng lại nhưng va chạm ở một lần nữa ngăn cách chiến trường lồng năng lượng trên trong nháy mắt hết thể loại hình s cùng loại hình a tất cả đều tuyệt vọng g à o thét liên tục va chạm lồng năng lượng bi thảm dáng dấp không có nửa điểm lúc trước hung ác trái lại khiến người ta r ắ c đến đáng thương ẩm ẩm ma môn hạm pháo vẫn đang không ngừng oánh xạ mỗi khi trải qua quá hai giây khoảng cách thời gian sẽ có bốn con loại hình s bị kích s á t lấy gấp mười lần tốc độ âm thanh đạn pháo tốc độ coi như là vương thú cũng không cách nào tránh né cùng lúc đó lâm siêu sử dụng tới hoàng kim cự nhân trạng thái nắm thương hướng vũ rực phi x ả vương thú đánh giết mà đi mùi thương đảo qua không khí mơ hồ bị vẽ ra một cái vặn b ẹ o cuộn sóng có thể thấy được gần chứa cỡ nào sức mạnh mang tính hủy diệt vũ rực phi xả vương thú dữ t ậ n mà gầm nhẹ một tiếng tráng kiện đuôi rắn bỗng nhiên suy đến từ trên xuống dưới địa hướng lâm siêu chém bổ xuống đầu thức lân lâm siêu trong tay cổ thương xoay một cái như xoắn úp cái rùi dán vào đuôi rắn chạy như bay trong nháy mắt đem đuôi rắn trên tỉ mỉ vảy xé ra bảy tám mảnh m ô i đen kịt một màu vảy rắn đều có cao hơn một mét cực kỳ trầm trọng từ không trung gào thét vông góc hạ xuống lâm siêu ở đuôi rắn sức mạnh dưới cũng theo cùng hướng phía dưới bay đi đang giảm xuống đến cách mặt đất hơn hai mươi mét thì hoàng kim long rực từ hóa giải mất sức mạnh lần thứ hai phóng lên trời hống vũ rực phi xả vương thú gào thét một tiếng dài trăm mét thân rắn bỗng nhiên quấn quanh đem lâm siêu bao quanh vây xung quanh sử dụng tới xa loại quái vật chứ danh nhất kỹ năng cắn giết lâm siêu lập tức nắm chặt cổ thương nhân thương hợp nhất địa hóa thành một đạo vòng xoáy màu đỏ ngỏm dọc theo lúc trước kích thương phần cuối bộ phận bắn mạnh tới vèo phốc xoay tròn cổ thương trong nháy mắt xuyên qua đôi rắn vẩy ẩn chứa ở thân thương sức bùng nổ sức mạnh đem chạm được huyết nhục vặn vẹo đến một đoàn đồng thời muốn nổ tung lên liền người đeo thương địa bắn vào đôi rắn bên trong phốc ở dây tiếp theo thứ đôi rắn địa một đầu khác bay lượn mà ra nhưng ngay ở mới ra đến trước mắt chu vi đen kịt một m à u tối tam lâm siêu chỉ kịp vội vã quét một mắt nhất thời hơi thay đổi sắc mặt chỉ thấy vũ dực phi x à vương thú giữ t ậ n miệng lớn vừa vặn nhắm ngay chính mình xuyên qua địa phương nó dĩ nhiên ngờ tới chính mình sẽ từ nơi này đường nát mà ra lâm siêu vừa muốn có phản ứng nhưng vũ dực phi x à vương thú chủ mưu đã lâu tiết hầu bên trong đ ỗ n g nhiên chuyển ra một luồng sức hút phối hợp đầu lâu tốc độ ở lâm siêu còn đến không kịp di động thì đưa nó trực tiếp nuốt vào đến miệng bên trong sau đó nhắm lại miệng rán trong miệng phân nhánh lưới đỏ hướng về lâm siêu triển đi vòng qua miệng rán bên trong đen kịt một màu nhưng lâm siêu từ lâu tiến hóa ra nhìn ban đêm năng lực giờ khác này phân nhánh lưới đỏ quấn quanh lại đây lập tức tàn nhẫn mà nắm thương nộ đâm mà đi p h ú c p h ú c liên tục hai thương phân nhánh lưới đỏ nhất thời phá ra hai cái lỗ thủng từ xa hầu bên trong lập tức vang lên nặng nề điệu tiếng kêu thống khổ tuy rằng cực kỳ thống khổ nhưng vũ d ự c phi xả vương thú vẫn như cũ chăm chú hợp miệng không muốn mở ra muốn tiêu hóa ta lâm siêu bên trong mắt hàn ý như điện lập tức nhấc chân hướng nó r ô n g ruột trước xỉ mũi nhọn vị trí chạy đi nơi này là xa loại phun ra nọc độc địa phương là một cực kỳ yếu đối bộ phận nhưng mà ngay ở lâm siêu vừa muốn nhấc chân thì lại phát hiện bản chân bị dính lấy không cách nào nhúc nhích hắn túi đầu nhìn lại chỉ thấy dưới chân dâm dưới c ầ m miệng rắn nhuyễn đục chẳng biết lúc nào dĩ nhiên như đầm lầy như thế đem hai chân của chính mình sâu sắc hòa tan đến trong máu thịt đồng thời đang kéo dài chìm xuống bên trong đã nuốt hết đến đầu gối vị trí đặc thù bộ phận biến dị năng lực lâm siêu hơi thay đổi sắc mặt vội vã chấn động hoàng kim long rực đem thân thể dùng sức hướng nâng lên lên nhưng mà hai chân trên tựa hồ mang theo hai ngọn núi lớn mặc cho hoàng kim long rực làm sao dùng sức cũng không cách nào tăng lên trên nửa phần chỉ là để chìm xuống tốc độ biến chậm một chút mà thôi hơn nữa lâm siêu đ ỗ n g nhiên có loại cảm giác hai chân của chính mình cùng này con vũ dực phi xả vương thú thân thể tựa hồ hợp làm một thể hắn thậm chí có thể thông qua hai chân trên hệ thần kinh cảm ứng được phụ cận mấy mét thịt rắn n ú c nhích cảm giác vô dụng đang lúc này một ôn hòa địa âm thanh đột nhiên vang lên lâm siêu con ngươi thu nhỏ lại thanh âm này cách mình chỉ có bảy tám mét vị trí chính mình lúc trước dĩ nhiên không cách nào nhận ra được hắn lập tức quay đầu nhìn lại chỉ thấy ở xa hầu vị trí chậm rãi tăng lên trên da một màu đen quần áo thường thanh niên tướng mạo cực kỳ đẹp trai tiết lộ một luồng tà mị khí tức hai mắt hẹp dài mà lạnh lẽo tràn ngập câu hồn phách người yêu khí nếu như đặt ở nhan trị trí thượng thời đại trước chỉ dựa vào này tấm mỹ nam tướng mạo liền có thể mê hoặc vạn ngàn thiếu nữ trái tim n g ư ờ i là bản thể lâm s i ê u hơi híp mắt lại nói màu đen quần áo thường thanh niên giơ lên một ngón tay nhàn nhã lắc lắc lộ ra một cái răng trắng cười nói ta chính là các ngươi muốn tìm nhất đến người kia chu vi hàn khí nhất thời dâng trào lâm s i ê u bên trong mắt lược động lạnh lẽo âm chầm s á t ý nói ngươi chính là con kia s á t ố i s á t ố i màu đen quần áo thường thanh niên nhữ mày nụ cười nồng nặc mấy phần nói các ngươi những này sơ cấp cựu nhân loại liền yêu thích loạn đặt tên ta vẫn là yêu thích các ngươi gọi chúng ta tân nhân loại h êm thai một điểm đương nhiên ngươi khẳng định còn có thể cố chấp dùng cái kia sơ cấp xưng ơ h ồ một chốc ta cũng không cách nào thay đổi ân những này đều không trọng yếu trọng yếu chính là rất nhanh tân thế giới nhân loại liền đem q u ậ t khởi mà ta chính là tân thế giới lục địa vương giả hết thể đều sẽ bị sửa lâm siêu hơi cười gàn nói ngươi nói với ta những này chính là kéo dài thời gian sao màu đen quần áo thường thanh niên lần thứ hai lay động ngón tay nói ngươi là người thông minh chắc chắn sẽ không bị điểm ấy t r o vật kiềm chế và không ngươi cũng sẽ không đang nói chuyện với ta thì vẫn liên tục vung vẩy ngươi cánh bất quá ngươi dãy rủa là phi công quên nói cho ngươi con quái vật này năng lực là tần suất chưa xong con tiếp khắc